Cương tự banh thanh tuyến, hắn lạnh nhạt tiếng nói bởi vì quá mức nồng đầm khàn khàn mà trở nên không hề lạnh băng, tiểu thất, chuyện này, là ta không có ngươi suy xét chu toàn. là ngươi, ta biết ngươi không có sai. Phương Thiền bình tĩnh mà đánh gây hắn nói, kỳ thật người này gặp phải chính mình, ước chừng cũng là đổ 18 đời múc. Nếu không phải bởi vì nàng, hoàng hậu căn bản không có khả năng sẽ đi hại như vậy một cái cường đại người, bởi vì một khi thất bại chỉ biết thu nhận lớn hơn nữa lịch nhân. Cho nên thật muốn lại nói tiếp, Vân Lạc không trách nàng đã thực hảo. Thật sâu mà hít vào một hơi, Vân Lạc, ngươi nói nếu chúng ta giải thích, đêm hôm nay phát sinh sở hữu sự đều nói cho Hoàng thượng, hắn sẽ tin sao. Vân Lạc nhấp một chút môi, cương nghị giữa mày lại sẹt qua một kia hàng quang. Không biết. Đảo thật là cái hảo đáp án, liền có lệ an ủi nàng một chút đều liên tiếp. phương thiền mấy không thể thấy mà liên lụy một chút khoẻ miệng, Hay còn cười khổ, nàng kế tiếp nhật tử, liền tính bất tử cũng đến rất tầng ra. Rất dài một đoạn thời gian, hai người vẫn luôn đãi ở xa ngang thượng, vì chính là phòng ngửa bên ngoài lại đột nhiên có người vọt vào tới. Không biết có phải hay không dựa vào thân cận quá, trên người nàng mùi thơm ngào ngạt hương thơm quần cuộn không ngừng chui vào hắn hô hấp chi gian. Phượng Thiển có thể cảm nhận được chính là này yên tĩnh trong hoàn cảnh càng thêm thô nặng tiếng hít thở cùng càng thêm nóng bỏng xúc cảm. Trong lòng xẹt qua một tia khiếp sợ, chuyển qua đi nhìn Vân Lạc, lúc này mới chú ý tới giờ phút này hắn trên mặt chính lộ ra một mặt không bình thường hồng, như là muốn đem hắn cả người thiêu cháy dường như. Người làm sao vậy? Nàng trong lòng kinh hoàng, không phải đã dùng kim châm phong bế sao? Mắt đen hơi liễm, nỗ lực gáp xuống trong đó màu đỏ tươi ám hắt hai loại nhan sắc. Nhìn nàng trong ánh mắt hiện lên kia mặt lo lắng, trong đầu bất kỳ nhiên mà xâm nhập năm ấy ngày ấy hắn bị thương trở về. Nàng cũng là cái dạng này nhìn hắn. Duy nhất khiếm thiếu, có lẽ là lo lắng dưới che giấu khuynh mộ. Mà duy nhất đáng giá vui mừng, có lẽ chính là nàng giờ này khắc này trong ánh mắt, cũng chỉ có thể ảnh ngược ra hắn một người mà thôi. Không có việc gì. Hắn du mi mắt, thanh tuyến banh đến lại khẩn lại thẳng. "Ngươi hiện tại bộ dáng này cùng ta nói không có việc gì?" Phượng Tiễn gầm nhẹ một tiếng. "Phát sốt." "Không có khả năng." Trung dược Cũng không phải là đã ngừng sao Chẳng lẽ Phượng Thiền sắc mặt tức khắc biến đổi Này dược có phải hay không sẽ sinh ra hai loại hiệu quả Thần chí không rõ Còn có Mị dược thành phần Cho nên hắn kim châm chỉ có thể làm thần chí hắn khôi phục thanh tỉnh Chính là kia đang chết Mị dược lại không có biện pháp giải Nhìn nàng bởi vì tức giận mà phù đỏ hứng gương mặt Vân Lạc nói một câu Tiểu thất thật thông minh Hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng Đặc biệt còn mang theo cái loại này mãnh liệt đoạt lấy thành phần, Phượng Thiền bị hắn xem đến thập phần không được tự nhiên, tú khí lông mày nình trụ, rời đi tầm mắt. Vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Hoặc là giải, hoặc là nhẫn, còn có thể làm sao bây giờ? Phượng Thiền cảm thấy hắn chính là cô ý, mị dược chịu đựng có bao nhiêu khó chịu nàng đương nhiên biết, cái loại cảm giác này nàng cũng nếm thử quá, húng chi nàng lúc ấy chỉ nhịn như vậy trong chốc lát thời gian, mà hắn... Lại muốn nhẫn đến buổi tối. Này như thế nào nhẫn? Chính là muốn giải, hiển nhiên cũng không có khả năng. Tổng không thể làm nàng như thế không biết sợ, vì thế hắn giải ngoạn ý nhi này liền chính mình hiến thân đi. Đem ta buông đi, hoặc là chính ngươi đi xuống. Nàng lại lần nữa chuyển qua đi, tiên lặng nhìn hắn, nếu là mị dược, đụng tới nữ nhân thời điểm hẳn là càng khó nhẫn mới đúng, cho nên ngươi đem ta cùng khanh ngọc đều buông đi. Tuy rằng hảo không bao nhiêu, Nhưng là ít nhất nhắm mắt là ngơ. 946 chương 946 hắn chỉ là tưởng nhiều ôm nàng trong chốc lát mà thôi. Nhắm mắt là ngơ. A như vậy tâm đâu. Có thể đem nàng từ trong lòng cùng nhau trừ bỏ sao. Ngươi một người đã ở mặt trên khẳng định nga xuống. Nhưng ngươi nếu ở dưới, trong chốc lát bọn họ tiến vào thời điểm ta không kịp đem ngươi dẫn tới. Không sao cả. Nếu nam nhân kia đã thấy được. Như vậy bị không bị người khác nhìn đến, lại có quan hệ gì? Vẫn lạc lạnh lùng cười, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ngươi tốt nhất đem loại này ý tưởng thu một chút. Nếu Hoàng thượng vừa rồi không có vẹt trần, đó chính là không hy vọng ngươi bị người khác nhìn đến. Mặc kệ là bởi vì không đành lòng cũng hảo, vẫn là không nghĩ mặt môi quét rác cũng thế, ngươi nếu là hiện tại bị người bắt được, liền không chỉ là lãng phí hắn một mảnh khổ tâm, vẫn là đánh hắn mặt ngươi biết không? Phượng thiền thân thể đột nhiên cứng đở. Tích tích nhiệt lệ tạp dừng ở mưu bàn tay thượng, nếu không phải nghe được như vậy thanh âm, vẫn lạc còn căn bản không biết nàng thế nhưng ở khóc, khóc đến như vậy vô thanh vô tức. Tiểu thất, có lẽ hắn không nên nói như vậy, xét đến cùng, hắn chỉ là tưởng nhiều ôm nàng trong chốc lát mà thôi, hà tất nói được như vậy đường hoàng. Ta đã biết, vậy vất vả ngươi nhịn một chút đi. Liên nàng thanh âm cũng là bình bình tĩnh tĩnh, bình bình ổn ổn căn bảng nghe không được một tia khóc nước nở. quân mặc ảnh ở Phượng Ương Cung ngồi thật lâu thật lâu, Phượng Thiển không ở, Khánh Ngọc cũng không ở, bọn nô tài không biết các nàng đi nơi nào. Có lẽ hắn biết, hắn chỉ là vẫn luôn ở lửa mình dối người. Mùa đông hôm qua đến đặc biệt sớm, sắc trời thực mau liền tối sầm xuống dưới, xám xịt một mảnh giống như hắn giờ phút này tâm tình. quân mặc ảnh đi ra ngoài thời điểm, Phượng Ương Cung nô tài cảm thấy không ổn. Năm trước lúc này hoàng thượng cũng là cùng chủ tử cùng nhau quá, tuy rằng là bởi vì nào đó đặc thú nguyên nhân, chẳng lẽ năm nay liền phải đi tìm hoàng hậu. Vẫn là bởi vì chủ tử thời gian dài như vậy đều không ở, cho nên hoàng thượng sinh khí. Hoàng thượng, không bằng bọn nô tài đi ra ngoài tìm một chút, chủ tử sẽ không vô duyên vô cơ không trở lại, có lẽ là ở nơi nào lạc đường. Lạc đường. Quân mặc ảnh cũng là như vậy nói cho chính mình. Có lẽ là ở nơi nào là đường. Nhưng cho dù là lừa mình dối người hắn cũng làm không đến. chấm biết các ngươi chủ tử ở nơi nào, chính mình đi tìm, không cần các ngươi. nhan nhạt mà nói như vậy một câu, bước ra tay háo lớn lên chân thẳng tóc đi ra ngoài, Lý Đức Thông muốn đi theo, hắn không làm, chấm chính mình một người đi. Vào đông ban đêm thực lãnh, không có ngôi sao, không có ánh trăng. Thương Ngọc Các, Vân Lạc nói hắn trước đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Phượng Thiển ân một tiếng, Vân Lạc liền đem nàng cùng khanh ngọc một khối mang theo đi xuống. Trong phòng ánh sáng quá mờ, nàng không có nhìn đến nam nhân hai chân rơi xuống đất thời điểm, thân ảnh mấy không thể thấy mà lung lay một chút. Phượng Thiển giống như dối gô giật dây giống nhau đứng ở nơi đó, Vân Lạc trở về thời điểm nàng vẫn là vẫn duy trì ban đầu cái kia tư thế, thẳng đến hắn đi đến bên người nàng đối nàng nói, bên ngoài người vừa mới bỏ chạy. Phượng Thiển đột nhiên ngừng đầu. Mãn nhãn không thể tin tưởng mà nhìn hắn, cái gì kêu bỏ chạy? Ai bỏ chạy? Hoàng thượng. Nàng hẳn là rất rõ ràng cái này đáp án, trừ bỏ hoàng thượng, còn có ai có thể bỏ chạy những cái đó thị vệ. Phượng thiền trong lòng chỉ có một tia hy vọng cũng biến mất hầu như không còn. Nàng nhắm mắt, vậy đi ra ngoài đi. Chẳng qua khanh ngọc hiện tại còn thực phiên thoái, không có khả năng làm vân lạc đưa trở về, mà nàng chính mình cũng ôm không quay về. Cuối cùng vẫn là thỉnh Vân Lạc hỗ trợ đưa các nàng đến nơi nào đó, Phượng Thiển lại đi tìm cung nhân tới đem khanh ngọc mang về, làm người đi tìm thai ý đi 947 chương 947 nàng không có khả năng cứ như vậy trốn tránh. Đông Dương nói cho nàng, quân mặc ảnh ở chỗ này đợi nàng thật lâu, vẫn luôn không thấy nàng trở về, cho nên hiện tại đi ra ngoài tìm nàng. Nương nương ngài đi nơi nào? Đông Dương lo lắng mà nhìn nàng, vẻ mặt xuất ruột, còn có khanh ngọc. Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Không có việc gì, đừng nhọc lòng. Phượng Thiển không nghĩ để cái này, thuận miệng nói một câu, liền hỏi, Hoàng thượng ở chỗ này, còn không có dùng bữa tối đi. Đúng vậy nương nương. Trong lòng lược một so đo, Phượng Thiển liền đi ra ngoài. Mặc kệ kết quả thế nào, Tổng muốn giải thích, nàng không có khả năng cứ như vậy trốn tránh. Tuy tiện hỏi thăm một chút quân mặc ảnh đi nơi nào, đại đa số người cũng không biết. Ngẫu nhiên đụng tới một cái nói là nhìn đến Hoàng thượng hồi Long Ngâm Cung. Phượng Thiển chân cứng đờ mà trên mặt đất hoạt động, đi đến Long Ngâm Cung thời điểm, đã đông lệnh đến cả người đều đang run rẩy Thân thể làm lệnh phản phất cảm thụ không đến, cảm quan mất hết, chỉ có đầu quả tim đau đớn tê tê mật mật lan tràn mở ra, đồng dạng bị lệnh băng thủy xuống nước. Long Ngâm Cung cửa cung nhân vẫn là lúc trước những cái đó, Phượng Thiển miễn cương hướng bọn họ cười một chút, đang muốn nhặt tiến bước đi. Lại bỗng dưng bị người dôi tay trở. Nương nương, nô tài thực xin lỗi, hoàng thượng nói, tối nay bất luận kẻ nào không nỡ đánh yếu. Bất luận kẻ nào, cũng bao gồm ta sao? Kỳ thật Phượng Thiển hỏi đến có chút làm điều thừa, bởi vì nàng biết rõ, kỳ thật cái này bất luận kẻ nào nhầm vào chính là nàng. Chính là cửa cung nhân lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe nàng hỏi như vậy một câu. Nghĩ đến quá vãng những cái đó sự tình còn có đế vương đối Hoàng Quý Phi sùng ái đều không phải là thường nhân có thể so sánh. Cho nên rốt cuộc có thể hay không đi vào, bao không bao gồm tại đây bất luận kẻ nào bên trong, thật đúng là không tốt lắm nói. Vậy thỉnh Hoàng Quý Phi ở chỗ này hơi làm chờ đợi, làm nô tài đi vào thế ngại thông truyền một tiếng tốt không? Hảo! Phượng Thiền hơi hơi mỉm cười. Liên nếu nấu một hồ trà đưa cho đế vương. Vừa lúc liền gặp phải cái này tiến vào dò hỏi tiểu thai giám, quân mặc ảnh mặt vô biểu tình mà quét bọn họ liếc mắt một cái, tiểu thai giám liền nói, hoàng thượng, hoàng quý phi ở bên ngoài cầu kiến, không biết ngại. Lời còn chưa dứt, đã bị đế vương trầm quát một tiếng, lan. Tức giận trong nháy mắt bỏ biến hắn đỉnh mày, lạnh băng hơi thở làm cho cả đại điện đều có vẻ ủ rột, chấm nói qua bất luận kẻ nào không nỡ gánh nhiễu, ngươi là điếc vẫn là tâm trí không được đầy đủ. Nghe không hiểu châm nói sao. Tiểu Thái giám nhất thời cả kinh, nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Hắn trong lòng lại âm thầm kêu khổ, nô tài này còn không phải bởi vì ngày ngày thường quá sủng hoàng quý phi, sợ đem người đuổi đi lúc sau ngày sẽ sinh khí sao. Ai biết hôm nay lại là vỗ mông ngựa ở mã trên đùi. Liên nếu cùng kia tiểu Thái giám đều khẩn trương mà quỷ trên mặt đất, qua thật lâu cũng chưa thấy đế vương mở miệng, tiểu Thái giám nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Liên nếu chiều hắn nhìn thoáng qua, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nàng tự tiện hạ lệnh không đại biểu nàng không tôn trọng đế vương, càng không phải bởi vì nàng sẽ không xem người ánh mắt, mà đúng là bởi vì đế vương trước đây cũng đã làm này tiểu thái dám lăn, giờ phút này sở dĩ không mở miệng chỉ sợ là lười đến lại cùng hắn vâng nghĩa. Là. Tiểu thái dám chạy chối chết, chạy đi ra ngoài. Quân mặc ảnh méo méo giữa mày, đứng lên đi. Hắn nhìn Liên nếu cụp mi rũ mắt bộ dáng, Trầm giọng nói, ngươi cũng đi ra ngoài. Liên nếu tử trên mặt đất đứng lên, chỉ là nàng không có động Nhìn đế vương căng chặt mặt mày, tiểu chạy bộ tiến lên đi, hoàng thượng nàng gắt xuống trong tay trung trà, cấp đế vương đổ một ly, đốn thật lâu xác định đế vương sẽ không trực tiếp đem này trà bắt trên mặt nàng lúc sau, mới đưa qua. 948 chương 948 ta liền ở chỗ này hảo. Ngài mệt mỏi một ngày, hôm nay đại niên 30, cũng đừng cùng chính mình chí khí. Nếu là còn không có dùng nữa nói, nô tỷ lại cho ngài truyền thiện tốt không? Không cần. quân mặc ảnh nhíu mày liêm mắt. Kia! Nay trà là nô tỷ vừa mới phao, nếu là hoàng thượng cảm thấy mệt nhọc, liền đem trà uống lên đi. Liên nếu lại nói. quân mặc ảnh dừng một chút, đem chung trà tiếp nhận đi lấy ở lòng bàn tay, ánh mắt dừng ở mở ra chung trà điểm giữa điểm trà mặt thượng, mạo mờ mịt hơi thở mơ hổ không biết là ai mắt. Liên nếu tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là tổng vẫn là có thể đoán ra một ít, đế vương dễ dàng bất động giận, trong tình huống bình thường, có thể làm hắn tính tình lên chỉ có như vậy một người. Đặc biệt là giờ phút này băng thiên tuyết địa, vẫn là buổi tối, hoàng quý phi liền ở bên ngoài, đế vương lại nói không thấy. Kia không phải người khác, mà là hắn âu hiếm nữ nhân A, hắn lại nói không thấy. Nói vậy thật là ra cái gì đại sự nhi. Liên nếu trong đầu có như vậy trong nháy mắt hiện lên một ý niệm, cơ hội tới. Liên nếu, ngươi ở Long Âm cung thủ lâu như vậy, còn không phải là vì ngày này sao? Sở dĩ bắt được giải dược còn không muốn ra cung, còn không phải là bởi vì cái này ngươi từ nhỏ thích nam nhân sao? Ngươi cái gì chuyện xấu cũng không có làm, hiện tại bọn họ cái nhau, liền tính ngươi ra tay, cũng nhiều nhất chỉ có thể xem như sấn hư mà nhập mà thôi, cũng không có cái gì đại sai lầm. Hùng chi ngươi còn đã cứu Hoàng Quý Phi, làm nàng trả lại ngươi cái này ân đức cũng là hẳn là không phải sao. Mọi việc như thế ý tưởng ở trong đầu không ngừng bồi hồi, một cái thắng qua một cái mánh liệt. Chỉ cần thành công, liền không cần lại ngày ngày lưu thủ long ngâm cung, ít nhất có thể danh chính nôn thuận mà đứng ở hô yếm nam nhân thân, danh chính nôn thuận mà quan tâm hán, này đó nàng đều rất rõ ràng. Nhưng mà mỗi khi lúc này, rồi lại luôn có một bóng người ẩn ẩn ở trong đầu hiện lên mau đến làm nàng cơ hồ chảo không được. Người nọ lúc trước luôn miệng nói muốn mang nàng ra cùng, tuy rằng đến bây giờ sớm đã không có tin tức. Gần là một lát thời gian, trong đầu suy nghĩ sớm đã là bách chuyển thiên hồi, đến cuối cùng rốt cuộc về vì một câu thôi. Nàng xem đến rất rõ ràng, mặc dù đoạt tới cũng không có khả năng là của nàng, cần gì phải lăn lộn chính mình đem chính mình vĩnh viễn vây ở này thâm cung bên trong đâu. Hiện tại đế vương cùng Hoàng Quý Phi chỉ là náo loạn điểm mâu thuẫn, Mặc dù không cao hứng, cũng chỉ là bởi vì người nọ là Hoàng Quý Phi, nếu như thay đổi người khác, có lẽ đế vương vội vàng còn khinh thường tức giận đâu. Như thế tưởng tượng, liên nếu liền cũng nhẹ nhàng. Liên chờ nào đó đổ ngốc ngày nọ lại đến nói một lần mang nàng ra cung nói đi. Liên nếu, người đi ra ngoài đi. Quân mặc ảnh lại một lần hạ lệnh chú khách. Suy nghĩ bị người kéo về, liên nếu hơi hơi hoàn hồn, thở dài, là, Hoàng thượng. Nô tỷ đã biết. Nói xong liền đi đến bên ngoài. Rất xa lưỡng đạo bóng người, tiêu tiểu thai giám đang ở cùng Phượng Thiển nói chuyện. Hoàng Quý Phi, Hoàng thượng nói không thấy bất luận kẻ nào, nếu không ngài vẫn là ngày mai lại đến đi. Liên nếu hơi hơi như mày, đến gần liền nghe được một câu trả lời nói, không có việc gì, ta liền ở chỗ này hảo. Nói không chừng Hoàng thượng quá một lát liền bằng lòng gặp ta. Tú khí lông mày túc đến căng khẩn, liên nếu bước nhanh đi qua đi. Đừng ở Phượng Thiển trước mặt, nhỏ giọng nói, nương nương, bên ngoài thiên lãnh, ngài muốn gặp Hoàng thượng cũng không vội tại đây một chốc, nếu là đông lạnh hỏng rồi chính mình thân mình, chịu khổ vẫn là ngài chính mình, Hoàng thượng cũng sẽ đau lòng. Tội gì hai chữ còn chưa tới kịp xuất khẩu, Phượng Thiển liền cười, hảo a nếu là hắn sẽ đau lòng thì tốt rồi, kia hắn liền sẽ không không thấy ta. 949 chương 949 đi, tìm cái nữ nhân tiến bảo. Chỉ là rừng ở liên nếu trong ánh mắt, kia tươi cười lại so với khóc còn khó coi. Nàng vì thế không hề khuyên bảo, nhớ tới Phượng Thiển đã từng ở chỗ này trụ quá mấy ngày sự tình, liền làm bạch lộ bạch sương đi tìm xem long ngâm cung có hay không Phượng Thiển quần áo. Nương nương, kia ngài xuyên kiện quần áo đi. Nói cũng chưa cho Phượng Thiển cự tuyệt cơ hội, trực tiếp đem áo khoác khoác đi lên. Phượng Thiển cũng không làm ra vẻ, làm không hảo muốn ở chỗ này chạm cả đêm thời gian. Nếu là đang đợi đến hắn phía trước ngã xuống, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Hảo! Có chút thời điểm nàng là đánh nội tâm cảm kích liên lế nếu không phải liên lế nàng khả năng đã sớm mất mạng. Vân lạc ra cung lúc sau không có hồi tướng quân phủ, mà là đi kinh thành lớn nhất thanh lâu. Chưa bao giờ tiến loại địa phương này nam nhân, toàn thân đều tràn ngập một cổ khí lạnh. Mặc dù hắn trưởng trên đời nhất tuấn Mỹ dung nhan, mặc dù hắn thoạt nhìn cao quý xuất trần, cũng không có cái nào nữ tử dám tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở hắn một thức trong vòng khoảng cách chung. Ném xuống một chồng ngân phiếu, tú bà liền mang theo hắn đi lầu hai một gian nhã gian. Môn vừa mới đóng lại, hắn thân mình liền bỗng dưng mềm nhũn, phun ra mấy khẩu huyết tới, tươi đẹp màu đỏ tràn ngập ở trong mắt, kích thích đến trong thân thể hắn sao động lời dẫn càng thêm sinh động lên. Mặc thiếu huyên chính là ở hắn lung lay sắp đổ thân mình ngã xuống trước một giây tiến vào. Chạy tới một phen vớt trụ thân thể hắn. Ánh mắt chung mang theo một mặt rõ ràng lo lắng, chủ thượng, phát sinh chuyện gì? Hôm nay không phải tiến cung chúc tiết nhật từ sao? Chẳng lẽ hoàng đế đối chủ thượng ra tay? Bất quá thực mau hắn liền phủ định cái này suy đoán, không có khả năng, nếu là hoàng đế động tay, chủ thượng nhất định sẽ không tới cái này địa phương, người nhiều mắt tạp, quá dễ dàng bị phát hiện. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến vân lạc trên mặt nhiễm không bình thường hồng, đáy lòng hơi hơi phát lệnh. Tay phải đã ở hắn đầu góc phản ứng lại đây trước kia thăm thượng Vân Lạc mạch đập. Cơ hội là ở đầu ngón tay dây tiếp theo, hắn trong mắt liền xẹt qua một kia thật lớn khiếp sợ. Mị dược, mê hoặc tâm trí dược. Chủ thượng trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tâm mạch hỗn loạn, nam thức đều tổn hại, nếu là lại khó hiểu trên người mị dược, nói không chừng liền trực tiếp tạc. Vân Lạc bị hắn đưa đi đến mép giường ngồi xuống, mắt lạnh đảo qua hắn, không những không có trả lời hắn vấn đề còn rất là ghét bỏ hỏi tới một câu, như thế nào là ngươi? Hắn ven đường lưu lại ám hiệu rõ ràng là vì làm Lưu Phong lại đây, không nghĩ tới tới sẽ là Mạc Thiếu Huyên. Lưu Phong muốn tới, bị ta cản lại. Mạc Thiếu Huyên tỏ vẻ hắn là xung phong nhận việc, rồi sau đó càng treo nhàn nhạt chào phương nói, nếu là ta không tới, vừa rồi chủ thượng liền trực tiếp ngã xuống. Sinh thời có thể nhìn đến chủ thượng như vậy một mặt, thật đúng là vinh hạnh, Hắn lại không phải lưu phong cái kia ngu trung ra hỏa Không cần thiết nơi trốn đều theo chủ thượng ý tứ Vân lạc dơ tay lau một chút bên miệng huyết Tức khác kia màu trắng ống tay háo thượng liền nhiễm trói lọi hồng Có chút trói mắt yêu dã Đi, tìm cái nữ nhân tiến bảo Mặc thiếu huyên mở to hai mắt nhìn đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt nam nhân Tuy là hắn thích hy tiếu nộ mạ Giờ phút này nghe thế sao một câu cũng không khỏi kinh hãi Hắn không nghe lầm đi Hắn không xuất hiện ảo giác đi. Chủ thượng không bị người đoạt xá đi. Nhìn nam nhân trên mặt lạnh nhạt biểu tình, hắn xác định cùng với khẳng định chính mình tuyệt không có nghe lầm. Trên mặt biểu tình tức khắc càng quỷ dị, ngưng trọng trung hàm chứa một tia nghiêm túc. Chủ thượng, tới thật sự. Người xem ta như là nói dẫn sao. Liên ánh mắt cũng không có ném hắn một cái. 950 chương 950 xem tới được lại chạm vào không được tư vị. Mặc thiếu yên rủa thầm một tiếng. Chủ thượng trên người mị dược không phải rất khó giải. Nhìn thoáng qua vân lạc huyệt đạo thượng như cũ không có nổ xuống tới kim châm, chỉ sợ chủ thượng có thể chống được hiện tại, hoàn toàn là bởi vì cường đại ý chí lực, mà cùng này kim châm không có nửa điểm quan hệ đi. Ta trên người có dược, kim châm cũng mang đến, nếu là chủ thượng không nghĩ ta giúp giải, liền chính mình tới. Ngươi không phải nữ nhân, như thế nào giải? Táo bạo đến như là muốn tạc. Mặc thiếu huyên khỏe miệng run rảy một chút, Tuy rằng hắn biết này, nam nhân không phải cái kêu ý tứ, bất quá những lời này nghe tới thật đúng là mạc danh nội hàm quỷ dị. Nhấp một chút cánh môi, hỏi, chủ thượng thật sự muốn nữ nhân? Rõ ràng liền không có tất yếu. Hùng chi chủ thượng nhiều năm như vậy chưa bao giờ chạm vào nữ nhân. Đại niên 30 đại buổi tối bởi vì loại sự tình này tìm cái thanh lâu nữ tử tới dâng ra lần đầu tiên. Trừ phi là có cái gì đặc thú nguyên nhân, tỉ như trốn tránh một chút sự tình một ít người. Hắn thở dài không có nói nữa, mặc dù không có nghe được trả lời cũng vẫn là xoay người đi ra ngoài, quả thực liền đi tìm cái nữ tử tới. Thực ngây ngô, hoàn toàn không có nửa điểm câu dẫn người kỹ xảo, nhìn đảo càng như là cái non. Vân Lạc trong lòng một trận bực bội, lạnh lùng mà vung tay lên, đi ra ngoài. Vì thế Mạc Thiếu Huyên hảo ý lại cho hắn tìm cái hoàn toàn bất đồng loại hình, mị nhãn như tơ, phong hoa muôn vàn. Vị công tử này nàng thoáng nhìn trên mặt đất kia than huyết, trong lòng hơi hơi mở dọa, lại rất mau chấn định lại đây, thầm nghĩ như vậy khó hầu hạ chủ nhân giống nhau cấp bạc sẽ tương đối nhiều đi. Hùng chi này nam nhân thoạt nhìn lạnh như băng, sinh đến lại là cực hảo. Ngài là muốn trước. Lan. Vân Lạc huyệt thái dương Thỉnh Thịch thẳng nhảy thiếu chút nữa không đem nàng ném văng ra. Tiếp theo cái tiến bảo người, Vân Lạc thiếu chút nữa làm đối phương lan. Chỉ là đương hắn nhìn đến người đến là mạc thiếu huyên thời điểm, lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Cố tình nào đó không biết sống chết còn muốn kích thích hắn, chủ thượng, ngươi không phải làm ta tìm nữ nhân tới. Hắn sờ sờ cái mũi, rất là vô tội địa đạo, vẫn là đối như vậy đều không hài lòng. Nếu không ta lại đổi mấy cái nhìn xem, tìm một cái tiểu thất như vậy có được không? Vân lạc trên mặt biểu tình bỗng chốc biến đổi, cầm miệng, Nếu nói vốn là lạnh nhạt đến cực điểm, như vậy giờ phút này chính là băng hàn đến xương mang theo kịch liệt tức giận cùng dày đặc sắc khí. Mặc thiếu huyên nghiêm túc hỏi, này mị dược cùng tiểu thất có quan hệ đi. Tuy rằng không có khả năng là tiểu thất hạ, nhưng là sự tình nếu là ở trong hoàng cung phát sinh, vậy khẳng định có thể cùng tiểu thất dính lên điểm biên nhi. Những người khác cũng sẽ không làm chủ thượng như vậy đại thất một tất vông. Vân lạc lạnh lùng mà nhìn hắn đã lâu mới thu hồi tâm mắt. Trong ánh mắt xẹt qua một tia thấu xương hàn mang, đem sự tình thoáng cùng hắn đề ra một chút, cuối cùng tổng kết nói, chuyện này cùng Hoàng hậu thoát không được căn hệ. Nhưng mà Mạc Thiếu Huyên quan tâm điểm lại không ở nơi này. Cho nên trong ý tứ, chủ thượng này mị dược đã nhịn suốt một cái buổi chiều thời gian. Thay đổi người bình thường gặp phải cái nữ nhân liền sẽ nhịn không được đi. Mạc Thiếu Huyên cảm thấy chính mình nhận chi lại một lần được đến đổi mới, khó trách này gân mạch có thể loạn thành cái dạng này. Lúc ấy hô hiếm nữ nhân liền tại bên người, xem tới được lại chạm vào không được tư vị. Mặc kệ lúc trước đều phát sinh quá cái gì, hôm nay chuyện này, hắn thật đúng là rất đồng tình chủ thượng. Kêu hoàng hậu bên kia, chủ thượng tính toán xử lý như thế nào? Mặc thiếu yên một bên từ trên người gỡ xuống mang đến kim châm, lại cầm điểm dược ra tới, một bên hỏi. Nếu nàng chính mình tìm chết, vậy làm nàng chết. Nghĩ đến nào đó nữ nhân không tiếng động rơi lệ bộ ráng. Còn có hắn hôm nay sở chịu này đó, hắn liền hận không thể đem hoàng hậu nghiền xương thành cho. 951 chương 951 nàng tưởng cùng hắn cùng nhau đón giao thừa đi. Long ngâm cung. Theo thời gian một phút một giây trôi đi, liên nếu về tới chính mình trong phòng, đế vương không cần nàng hầu hạ, bên ngoài cái kia cũng không cho nàng bồi. Chỉ là thường thường mở ra cửa sổ, đều có thể nhìn đến cái kia gầy yếu thân ảnh vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Rõ ràng như là tại hạ một giây liền sẽ bị phong quá đảo, cố tình trước sau sừng sững như điều khác. Long ngâm cung thị vệ cùng các cung nhân cũng càng ngày càng khẩn trương, liền tính hiện tại là đại niên 30, thủ long ngâm cung cũng là bọn họ lớn lao phúc phận. Chính là bên người có như vậy một tôn đại Phật bồi bọn họ đứng, này tư vị nhi đã có thể không thế nào tốt đẹp. Như vậy lành thiên nhi A, hoàng quý phi như vậy đứng thật sự hảo sao. Còn có bên trong đế vương... Liên tính không ra cũng không cho người đi vào, như thế nào cũng không thấy làm người tới mang cái lời nói như đâu. Cũng không biết Hoàng Quý Phi làm cái gì, đế vương cũng thật bỏ được. Phượng Thiền đã đông lệnh đắc thủ đủ lạnh léo, trong đầu cũng cứng đờ cứng đờ khó chịu, chính là nàng không nghĩ ngã xuống cũng không thể ngã xuống, nàng càng không thể trở về. Đứng ở chỗ này có lẽ có tranh thủ đồng tình thành phần, chính là không thể không nói, nàng càng muốn nhanh lên đem sự tình giải thích rõ ràng. Như vậy hiểu lầm quá lớn, nàng không nghĩ bọn họ chi gian bắt ngang này đó. Có lẽ còn có. Nàng tưởng cùng hắn cùng nhau đón giao thừa đi. Nghĩ đến này liền cảm thấy bọn họ chi gian thật đúng là nhấp nô thật mạnh. Năm trước lúc này cũng không có thể hảo hảo cùng nhau thủ cái tuổi. Năm nay còn như vậy, nên đón năm đầu một khắc trước tổng như vậy gian nan. Đứng ở long ngâm cung bên ngoài, cứ việc nhìn không tới hắn, vẫn là có thể cùng chính mình nói hắn ở. Hắn liền ở bên trong. Bọn họ kỳ thật liền ở một chỗ. Không biết qua bao lâu thời gian, đêm khuya tiếng chuông văng lên, đại biểu cho năm đầu đã đến thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng cung. Trong hoàng cung người, từ trước đến nay đều là bao nhiêu vui mừng bao nhiêu sầu. Phượng y ở trong cung. Hoàng hậu từ thương ngọc cắt trở về liền vẫn luôn lo lắng thấp thỏm lo lắng bất an, cũng không dám ở lúc này đi gặp tiểu an tử. Nếu như bị đế vương phát hiện, kia nàng kế hoạch sẽ thất bại trong gang tức không nói. Ngay cả nàng chính mình cũng sẽ trực tiếp xong đời. Chính là cái gì đều không hỏi tham hiển nhiên là không có khả năng, cho nên Phượng Thiển đi long ngâm cung sự tình nàng cũng biết, nàng kế hoạch đã thất bại, bất quá còn không tính hoàn bại. Hiện tại đế vương không chịu thấy Phượng Thiển, vậy đủ để thuyết minh hắn phẫn nộ. Nếu là thay đổi ngày xưa, đừng nói là tại đây băng thiên tuyết điệu đứng không cho phòng, liền tính là đại giữa chưa dương quang vừa lúc. Đế vương cũng sẽ ngại lánh không bỏ được làm Phượng Thiển ra bên ngoài chạy đi. Chỉ hy vọng, đế vương lúc này đây có thể chân chính ngạnh hạ tâm địa mới hảo A. An tiết tiếng chuông vang đến lần thứ ba thời điểm, Phượng Thiển nghĩ thầm, lúc này đây thật sự so năm trước còn tiếc nuối, ít nhất năm trước nàng còn hảo hảo mà cùng hắn ở bên nhau, có hắn bồi tại bên người. Chính là năm nay, tuy rằng thân ở cùng chỗ, nàng lại không có thể nhìn đến hắn. Ngay cả một bên các công nhân cũng cảm nhận được nàng giờ phút này hề hài. Khoe miệng cô đơn tươi cười vừa mới mới vừa liên lụy ra tới, liền nghe bên trong phát ra kéo kẹt một tiếng băng nhỏ, Phượng Thiển mới đầu tưởng liên lế nhưng nhà chính môn lại vào lúc này bị mở ra. Dây đặc chua xót cứ như vậy cứng đờ, thay thế chính là đầy mặt vui sướng. Phượng Thiển tưởng tiến lên, chính là chân vừa mới vừa nhấp, ở đông ban đêm đứng thời gian dài như vậy thân thể liền cứng đờ đến có chút chịu không nổi. Đông dưng đi phía trước mềm nũn, may mà cánh tay của nàng kịp thời trống ở khung cửa thượng. Bởi vì giờ phút này động tác, nàng túi đầu, thế cho nên sai lẩu quân mặc ảnh trên mặt bay nhanh sẹt qua hồi hộp cùng lo lắng. 952 chương 952 chuyện này ta thật sự có thể giải thích. Phượng Thiền khôi phục một chút mất đi chi giác Tứ chi, liền phải hướng bên trong chạy tới, các cung nhân lập tức cũng không biết đến tuột cùng có nên hay không cắn nàng. May mà đế vương nhưng vào lúc này hướng ra ngoài đi ra, làm cho bọn họ tránh cho tưởng vấn đề này. Liên nếu vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh cho nên nhìn đến đế vương ra tới thời điểm, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, trung quy vẫn là mềm lòng. Đi ngang qua phượng thiển bên người thời điểm, quân mặc ảnh bước chân dừng một chút, mọi người, bao gồm phượng thiển chính mình đều cho rằng, hắn là muốn dừng lại cùng nàng nói chuyện. Chính là hắn động tác lại vĩnh viễn là ngoài dự đoán mọi người. Ánh mắt hơi hơi một nghiêng, như là lơ đãng mà liếc mắt một cái, cứ như vậy xảy bước mà từ bên người nàng vượt qua qua đi, cũng không quay đầu lại. Phương Thiền Trấn Trụ, ngốc đứng ở tại chỗ. Nàng không biết, quân mặc ảnh đi qua đi thời điểm sắc thật nhìn nàng một cái, nhưng mà kia liếc mắt một cái không phải lơ đãng. Lơ mờ ánh sáng hạ, nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ chiếu sắp trong suốt, cái loại này vô pháp ức chế đau lòng cảm giác lại lập tức rung đi lên, làm hắn muốn kháng cự mà thôi không được. Chính là tầm mắt thoáng một gì, liền chú ý tới nàng đồng dạng trắng non trong cổ, một đạo đỏ sầm dấu hôn rõ ràng mà đứng ở nơi đó. Không biết có phải hay không nàng màu da quá bạch duyên cớ, kêu màu đỏ liền có vẻ đặc biệt nhìn thấy ghê người, đem hắn đôi mắt hung hăng đau đớn. Dữ dội châm chọc Cho nên mặc dù ở tiếng Trung lần thứ ba vang lên thời điểm hắn ra tới, mặc dù vốn gì chính là ra tới thấy nàng cho nàng cơ hội giải thích. Mặc dù tiếp tục đi phía trước hắn thậm chí không biết chính mình có thể đi nơi nào, ở nhìn đến dấu vết kia thời điểm, hắn vẫn là như vậy nhất ý cô hành mà đi phía trước đi rồi. Hắn sợ chính mình đối với nàng, sẽ nhịn không được đọc thủ. Dữ dội buồn cười. Một ngày kia, hắn thế nhưng sẽ đối người đọc thủ, còn sẽ sợ đối người đọc thủ. Quân mặc ảnh. Phượng Thiền phục hồi tinh thần lại, xoay người thời điểm, nam nhân đã muốn chạy tới ly nàng không xa không gần địa phương. Như vậy khoảng cách gọi người kinh hãi. Phượng Thiền không chút nghĩ ngợi liền chạy qua đi. Cứng đờ tứ chi đã trở nên chết lặng, trên mặt cũng là bị gió thổi đến sinh đau. Chính là mặc kệ thế nào, hắn cuối cùng là ra tới, nàng cuối cùng là nhìn thấy hắn. Chính là dây tiếp theo, đương nàng nghĩ đến nào đó khả năng tính thời điểm, sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh. Hắn ra tới lại không để ý tới nàng, không phải vì nàng, như vậy đã trễ thế này, hắn muốn đi đâu. Trong lòng hoàn toàn loạn thành một nồi cháo, may mà hắn là đi mà nàng là dùng chạy, tuy rằng hắn bước chân lớn điểm, vẫn là bị nàng đuổi theo. Phượng Thiền bắt lấy hắn tay, "Quân Mặc Ảnh, ngươi không cần không để ý tới ta được không? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, sự tình không phải ngươi nhìn đến như vậy, chuyện này ta thật sự có thể giải thích." Lạnh băng xúc cảm đông lạnh đến hắn lòng bàn tay một sát, thậm chí không rảnh suy nghĩ nàng những lời này đó. Thời gian dài như vậy, nửa cái buổi tối thời gian Hắn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, nếu là hắn không ra, nàng có phải hay không liền vẫn luôn không đi, vẫn luôn đứng ở nơi đó. Vấn đề này căn bản không kịp nghĩ ra cái nguyên cơ tới, bởi vì hắn sao có thể nhận tâm đem nàng đặt ở bên ngoài cứ như vậy suy nghĩ những việc này đâu. Nửa cái buổi tối thời gian, đã là hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Phải biết rằng, hắn ở bên trong không có lúc nào là không nghĩ lao ra đi. Chính là ra tới lúc sau đâu. Nhìn đến lại là trên người nàng bị nam nhân khác lưu lại dấu vết, cứ như vậy còn tưởng cùng hắn giải thích. Còn có cái gì hảo giải thích? Không phải không có làm được cuối cùng liền đại biểu không có chuyện, liền tính chỉ là thân một chút, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn liền có thể tiếp nhận rồi sao? 953 chương 953 trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự? Quân mặc ảnh cảm thấy buồn cười, giờ này khắc này, hắn thế nhưng còn có nhàn hạ thoải mái suy nghĩ này đó. Chẳng không muốn nghe, ngươi buông ra. Không, ta không bỏ. Phượng Thiền hung hăng riêu một chút đầu, gương mặt tôi cười thượng tràn ngập tràn đầy quạt cường. Không phải ngươi nói sao, không hy vọng ta như vậy nghe lời, có chút thời điểm không nên phóng liền không thể phóng. Nếu là buông ra, ngươi lại phải đi khai làm sao bây giờ? Cho nên ta sẽ không buông tay quân mạng ảnh. Từng câu từng chữ, cứ việc mang theo một tia gần như không thể phát hiện run rẩy lại là tự tự rõ ràng. Khẩu khí đốt đốt, không có chút nào thương lượng đường sống. Đến tổt cùng là ai cho nàng tự tin, hiện tại tới nói với hắn nói như vậy. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ hắn trực tiếp đem nàng ném ra sao? Quân mặc ảnh hắc mâu trung bay nhanh mà sẹt qua một kia trào phúng. Đúng rồi, này phân tự tin là hắn cấp, chính là chính hắn. Là hắn đem nàng sủng đến công biên, cho nên nàng mới dám như vậy. Thậm chí tới rồi cuối cùng một khắc. Hắn biết rõ nàng làm những cái đó sự tình cũng đủ nàng chết 100 lần, lại thế nhưng sẽ giống cái ngu ngốc giống nhau coi như cái gì cũng không biết mà rời đi. Thương Ngọc Các, hắn không phải không có nhìn đến bọn họ. Ngay từ đầu đi vào thời điểm hắn liền biết bên trong có người, cứ việc đem hơi thở che giấu rất khá, cứ việc mặt khác tất cả mọi người nhìn không ra manh mối, hắn vẫn là lập tức liền cảm giác được. Nhưng mà đường hắn ngước mắt nhìn đến bọn họ thời điểm, trong đầu thậm chí có như vậy trong nháy mắt chỗ trống. Hắn nhìn thấy gì? Nàng cung vẫn lạc. Nhưng kết quả là, trừ bỏ trước tiên dâng lên vẫn nộ cùng táo bạo, dây tiếp theo hắn thế nhưng sẽ sợ người khác nhìn đến bọn họ, theo bản năng mà liền tưởng đem tất cả mọi người đuổi đi. Đương hắn nhận thấy được chính mình loại này ý tưởng thời điểm, thật sự cảm thấy chính mình chính là cái rõ đầu rõ đuôi đồng ốc. Lại vẫn là làm như vậy. Lần trước là chấm không nghĩ làm người buông ra, Cho nên ngươi phóng không khai. Chính là hiện tại chẳng muốn ngươi bông ra, ngươi cũng chỉ có thể buông ra, hiểu không? Không, không cần. Dựa vào cái gì ngươi không nghĩ ta liền không thể, ngươi suy nghĩ ta cũng chỉ có thể thả. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự? Phượng Thiền gắt gao bắt lấy hắn tay, nhất thời thế nhưng cũng bất chấp hắn có thể hay không đau. Sợ hắn sẽ tại hạ một giây ném ra chính mình, ta không nghĩ phóng, quân mặc ảnh ta không nghĩ buông ra người tay. Người nghe ta giải thích được không? Vừa mới từ long Lâm cung bên trong ra tới, nam nhân trên người còn mang theo một kia cùng này vào đông không hợp ấm áp hơi thở, làm người nhịn không được muốn tới gần, lại rác mũi toan mắt sát. Từ từ chiều nàng tới gần lại đây, quân mặt ảnh tay phải nhéo lên nàng hầm dưới, không nặng không nhẹ lực đạo, dâng lên hô hấp liền như vậy chiếu vào trên mặt nàng, hắn u ám trong mắt lại đông dưng xẹt qua một kia miệng ai. Giải thích phía trước. Trước đem ngươi trong cổ dấu vết sát một sát, ơn. Nói xong, thật mạnh phất khai tay nàng. Phượng Thiển dưới chân mềm đũn, cơ hồ liền phải ngã xuống đi. Trong đầu thậm chí có một thanh em không ngừng mà đang nói, ngã xuống đi, ngã xuống đi thôi. Nếu là đổ, hắn sẽ không bỏ được cứ như vậy trơ mắt mà nhìn, hắn sẽ bế lên ngươi. Chính là không được. Hắn nhất định sẽ cảm thấy nàng ở trang, cố làm ra vẻ, hắn không thích như vậy nữ nhân. còn có, Trong cổ dấu vết. Cái gì dấu vết? Phượng Thiển hoàng hốt tinh trong mắt tràn đầy mê mang, thật lâu sau đoán phản ứng lại đây, kia hẳn là vân lạc lưu lại. Khó trách hắn vừa rồi vừa thấy đến nàng liền sẽ như vậy sinh khí. Người muốn đi đâu? Nhìn hắn lại một lần đi phía trước đi, Phượng Thiển lại một lần không nhịn xuống bắt được hắn tay. Muốn đi nữ nhân khác nơi đó sao? Không, không thể, nàng cái gì đều không có làm, không thể. 954 chương 954 xác thật rất nhiều trùng hợp. Không cần lại làm chấm lặp lại một lần, buông ra. quân mặt ảnh mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, đôi mắt đều không có chiều trên người nàng ngó một chút, lạnh lùng tốt Không phượng thiển cắn chặt ngôi, ta cùng Vân Lạc đều là bị nhân thiết kế dẫn quá khứ. Nàng sẽ không cho hắn cự tuyệt cơ hội, liền tính hắn không cần nghe, nàng cũng nhất định phải nói cho hắn nghe, ngươi không cảm thấy chúng ta đột nhiên xuất hiện ở nơi đó rất kỳ quái sao. Liên tính chúng ta thật sự có cái gì? Lời còn chưa dứt liền nhìn đến nam nhân nguyên bản trầm túc khuôn mặt lại là tối sầm lại, cơ hồ muốn tích ra thủy tới, nàng chạy nhanh sẽ qua, cho dù có cái gì cũng không có khả năng tuyển ở thời gian kia nơi đó. thương ngọc các ta trước nay đều không có đi qua, sao có thể vì trộm tình liền chạy tới? Nàng căng nói, khuôn mặt ảnh sắc mặt liền càng là khó coi. Liên tính thật sự có cái gì? Còn trộm tình... Hắn cắn răng gần từng chữ một từ hầu cốt bài trừ một câu tới, bởi vì ngày thưởng chấm đều ở bên cạnh ngươi, ngươi không có thời gian. Mà địa phương khác đều dễ dàng bị người phát hiện, chỉ có thương ngọc cắt xưa nay không có gì người đi, lại cùng đang cùng điện ly đến gần, vân lạc tùy thời có thể rời đi, tùy thời cũng có thể trở về. Vậy còn ngươi? Phượng Thiền đột nhiên kêu một tiếng, tiếng nói bén nhọn, đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi, lại không có bất luận cái gì rơi lệ dấu vết cùng dấu hiệu. Vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện ở nơi đó? Ngươi thật sự không cảm thấy kỳ quái sao? Ta lúc ấy nghe được các ngươi nói ra hiện thích khách, chính là thích khách cuối cùng bắt được sao? Vì cái gì ngày thường đều không có cái gì thích khách, cố tình hôm nay liền sẽ xuất hiện cái gì thích khách? Nói xong lời cuối cùng, nàng lại là vô lực, lại là cùn loạn. Ngươi không cảm thấy này liền như là một hồi tỉ mỉ kế hoạch tâm hưu, vì chính là muốn chúng ta sinh ra như vậy hiểu lầm sao? Khuôn mặt ảnh, không cần tin tưởng. Nam nhân liền như vậy nhìn nàng, ưu ám thâm thúy mắt phượng ngoánh ánh nhấp nháy, lóe không biết tên đen tối. Sắc thật rất nhiều trùng hợp. Hắn phá lệ mà không có phản bác, ánh mắt thật sâu mà nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát lúc sau, liền như vậy thấp giọng nói một câu. Nguyên bản hôm nay là khẳng định không tính toán nghe nàng nói cái gì lời nói, chính là hiện tại, nhìn nàng rõ ràng thực lánh rất mệt lại cường trống đứng ở trước mặt hắn. Rõ ràng hai mắt đỏ bừng rồi lại chịu đựng không rơi nước mắt bộ dáng hắn chung quy chỉ là mặt vô biểu tình nói, cho nên ngươi tưởng nói ngươi cùng vân lạc là vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hắn như thế nào xuất hiện ta không biết, ta là... Đúng rồi, tiểu an tử. Phượng Thiền run dẩy thanh âm nói, chính là tiểu an tử đem ta đã lừa gặp đi. quân mặc ảnh, nếu đổi một người khác ta không nhất định liền sẽ trung kế, chính là người nọ là tiểu an tử. Hắn ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ta nghĩ như thế nào được đến hắn cũng sẽ là. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, nhìn nam nhân tuấn Mỹ lại lạnh nhạt sườn mặt hình dáng, còn có một việc, quân mặc ảnh, ngươi khẳng định cũng không biết hắn sẽ võ công đúng hay không. Tiểu an tử biết võ công, còn dám giả truyền thánh chỉ. Nếu nàng lời nói không giả, kia tiểu an tử thật là một cái quá nguy hiểm người, ở hắn bên người nhiều năm như vậy chưa bao giờ bị phát hiện. Đến tột cùng là hắn quá sơ sẩy quá đại ý, vẫn là tiểu an tử tàng đến quá sâu quá ẩn ấp. Chuyện này thực dễ dàng là có thể điều tra ra, thiển thiển. Hắn lại một lần như vậy kêu tên nàng. Lại là tại đây loại thời điểm, phượng thiển chua sót đến nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, gắt gao cắn môi mới nhịn xuống trong cổ họng chua sót. Hắn ấm áp khô giáo đại trưởng chậm rãi dán lên nàng mặt, nhẹ nhàng mà mơn trớn, nếu tiểu an tử thật sự như ngươi theo như lời chấm sẽ không bỏ qua nàng. Nếu 955 chương 955 rơi đầu tội lớn, nửa câu sau hắn không có nói thêm gì nữa, nhưng là Phượng Thiển lại kỳ dị mà lập tức liền minh bạch. Nếu là nàng nói dối, hắn nên cũng sẽ không bỏ qua nàng đi. Tìm được tiểu an tử thời điểm, tiểu an tử nóng lên đã tới rồi rất nghiêm trọng nông nỗi. Phượng Thiển trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia không tốt lắm dự cảm. Nô tài tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng quý phi. Tiểu an tử cường trống từ trên giường bỏ dậy, cho bọn hắn được rồi cái đơn giản lễ. Hắn ánh mắt thậm chí là không e rẻ cùng né tránh đến mà nhìn bọn họ, ẩn ẩn xẹt qua một kia kinh ngạc, đã trễ thế này, không biết hoàng thượng cùng hoàng quý phi tìm nô tài có gì phân phó. Tiểu an tử, ngươi hôm nay đi nơi nào? Hoàng thượng tiểu an tử tựa hồ càng thêm kinh ngạc, sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn, nô tài hôm nay đã cùng sư phó cáo quá giả, bởi vì thân thể không quá thoải mái. Cho nên nô tài vẫn luôn ở chính mình trong phòng nằm nghỉ ngơi. Ngươi nói dối. Phượng thiền hung hăng đánh gây hắn, hốc mắt hồng hồng. Ngươi buổi chiều thời điểm rõ ràng liền ở phượng gương cung bên ngoài xuất hiện quá. Nàng lạnh lùng nói, là ngươi đem ta mang đi thương ngọc các, là ngươi đã thương Khanh ngọc. Rõ ràng đều là ngươi làm, ngươi cho rằng chính mình không thừa nhận là được sao. Thiểu an tử lông mày cũng một chút một chút ninh lên. Nương nương, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nô tài. Nô Tài thật sự không biết ngài đang nói cái gì. Tiểu An tử chống suy yếu thân thể quỳ xuống, nhấp môi, giữa mày hiện lên một tia quật cường. Nếu là ngài không tin Nô Tài nói, có hảo những người này có thể cấp Nô Tài làm chứng, buổi chiều thời điểm bọn họ đều cùng Nô Tài ở bên nhau. quân mặc ảnh nghe vậy sắc mặt biến đổi. Có nhân chứng, còn không chỉ một cái, hoặc là chính là chuẩn bị quá mức đầy đủ hoàn mỹ, hoặc là chính là thật sự vô tội đến cực điểm. Ánh mắt ngưng một chút. Đôi mắt chiều bên cạnh người nữ tử ngó qua đi, liền thấy nàng kích động lại phẫn nộ mà đứng ở nơi đó, mới vừa rồi cùng loạn bộ dáng càng là làm người cảm thấy nàng không có nói sai. Nhưng mà này hai người chi gian, nhất định có một cái nói chính là lời nói dối. Quân mặc ảnh cảm thấy chính mình đầu lại đau, hung hăng néo một chút giữa mày, nói, ngươi nói những người đó ở nơi nào. Hiện tại đem bọn họ mang lại đây. Là, nô tài đã biết. Tiểu An tử từ trên mặt đất bò dậy, bước chân không có chút nào tạm dừng, không sợ gì cả bộ dáng làm Phượng Thiển tâm hung hăng điếu lên. Chẳng lẽ, thật sự không phải Tiểu An tử sao? Đối phương chuẩn bị đến quá mức đầy đủ, cho nên còn có cái gì nàng không suy xét chu đáo địa phương, sắp sửa trở thành đối nàng một đòn chí mạng sao. Cả người sức lực lập tức như là bị người rút cạn, Phượng Thiển mềm chân hướng bên cạnh đi rồi hai bước, đi dựa vào trên tường, an an tính tính mà chờ ở nơi đó. Ánh mắt không có tiêu cự. Quân mặc ảnh tâm đột nhiên liền hung hăng chịu một chút. Thi lùa họa sự tình vừa mới mới vừa phiên thiên, hiện tại lại ra tới như vậy một kiện. Từ lúc bắt đầu vô điều kiện tin tưởng, đến bây giờ đến tột cùng biến thành cái dạng gì, chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Mấy cái tiểu thái giám top 5 top 3 mà đi vào tới, quân mặc ảnh tức khắc trầm giọng hỏi một câu. Tiểu an tử nói các ngươi hôm nay buổi chiều đều cùng hắn ở bên nhau, là thật là giả. Hồi hoàng thượng, nô tài đám người xác thật đều cùng an công công ở bên nhau. Mọi người chăm miệng một lời mà đáp. Nhìn đế vương sắc mặt bất thiện bộ dáng, mọi người trong lòng hơi hơi kinh ngạc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, đế vương hơn phân nửa đêm đem bọn họ đánh thức liền vì hỏi cái này chuyện này. Ở trong trước mặt, nếu có nửa câu lời nói dối, chính là rơi đầu tội lớn. Như thế, các ngươi còn muốn kiên trì nói như vậy sao? 956 chương 956 có lẽ, là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nô Tài sợ hãi. Vài người sôi nổi quỳ xuống xuống dưới, bọn Nô Tài lời nói những câu là thật. Phượng Thiền nhắm mắt, dựa vào trên tường thân hình thậm chí có hơi hơi trượt xuống dấu hiệu, ngăn không được chân mềm phát run, toàn thân lạnh lẽo Hiện tại kết quả thậm chí làm nàng có loại muốn chạy chối chết xúc động. Khuôn mặc ảnh quét nàng liếc mắt một cái, giữa mày hơi hơi một mình Đông dưng đi đến tiểu an tử trước mặt, cái gì lệ nghĩa tôn ti tất cả đều không dành lo, trực tiếp rơ tay gác ở tiểu an tử trên cổ tay. Tinh tế bắt mạch, không có võ công, suốt cao bệnh trạng chưa cởi. Đường hắn buông tay ngước mắt đi xem Phượng Thiển thời điểm, ánh mắt trào phúng, lại không biết trào chính là nàng vẫn là chính hắn. Phượng Thiển môi lầm bẩm địa chấn một chút, không không phải như thế. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này? Vì cái gì sở hữu chứng cứ tất cả đều chỉ hướng về phía nàng. Tiểu an tử thật sự cái gì đều không có làm sao. Không, không có khả năng, thư ngọc các bọn họ có nói chuyện qua, cái loại cảm giác này không sai được. Cái kia hẳn là tiểu an tử A. Chính là tiểu an tử hiện tại sốt cao chưa cởi cũng là sự thật, thậm chí trên người hắn không có võ công, rốt cuộc tại sao lại như vậy. Phượng thiền mờ mịt vô thố, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Quân mặc ảnh đã xảy bước mà từ nàng bên cạnh đi ra ngoài, mặc kệ nàng phản ứng. Phượng tiện một đường chạy vội đuổi theo, kịp thời giữ chặt cổ tay của hắn. Quân mặc ảnh, ngươi không cần như vậy, ta biết hiện tại ngươi rất khó tin tưởng ta, nhưng là chuyện này nhất định còn có cái gì chúng ta không biết địa phương. Nàng gấp đến độ đều sắp khóc ra tới, nếu... Nếu ta muốn gạt ngươi nói, sao có thể tìm một cái như vậy xuẩn lấy cớ, có phải hay không? Tiểu An tử hành tung cùng hắn có hay không võ công sự tình căn bản không có khả năng làm bộ, chỉ cần một cha sẽ biết, ta không có khả năng lấy cái này tới nói hiệu nói vượn à. Khuôn mặt ảnh ánh mắt ôn đạm, đôi mắt chỉ còn lại có bình tĩnh, có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Phượng Thiền Tươi cười phát khổ, nôn tắc, hắn là cảm thấy nàng lúc ấy giải thích không ra đồ vật tới, cho nên tùy tiện loạn xả vu khống Tiểu An tử chính là đi. Khuôn mặt ảnh, như vậy Khanh Ngọc là người của ngươi, ngươi tin hay không nàng? Duy nhất một tia hy vọng ký thác ở Khanh Ngọc trên người, nếu là hắn tin tưởng nói, liền sẽ biết nàng hiện tại không có nói sai. Khanh Ngọc bị thương hôn mê. Mắt Phượng bên trong huyền hắc nhan sắc lại thâm vài phần. Phượng Thiền gật gật đầu, thật là tiểu an tử, mặc kệ ta nhìn đến cái kia là thật sự, vẫn là trước mắt cái này mới là thật sự. Nhưng là lúc ấy ta thấy đến thật là tiểu an tử mặt. Khánh Ngọc cũng thấy được, nàng có thể làm chứng. Thật sâu mà hít một hơi, mới tiếp tục nói, ta biết nói như vậy thực cưỡng ép, nhưng là... Có thể là ra người mặt nạ, rốt cuộc loại đồ vật này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Quân mạng ảnh, ngươi tin tưởng ta một lần, được không? Chấm tin tưởng ngươi không phải một lần. Bình thản tiếng nói lộ ra hắn giờ phút này mỏi mệt, phản phất hắn đã không nghĩ cùng nàng cãi nhau cũng không sức lực cùng nàng cãi nhau. Khánh Ngọc tỉnh lại về sau. Ngươi làm nàng tới tìm chớm. Ở kia phía trước, không cần xuất hiện ở long ngầm cung cửa. Hắn không nghĩ lại nhìn đến nàng một người ở đêm tối gió lạnh trung lung lay sắp đổ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Hắn sợ chính mình sẽ một cái không đành lòng liền tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Phương Thiền sắc mặt lại bỗng dưng một bạch. Hắn liền như vậy không nghĩ nhìn đến nàng sao. Ngay cả nàng xuất hiện ở lòng ngầm cung bên ngoài, hắn cũng không ớn. Nàng rõ ràng cái gì đều không có làm. Vì cái gì hắn liền không thể tin tưởng nàng đâu. 957 chương 957 khó có thể ước chế hương phấn. Lưu lại nàng một người đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà lập thật lâu, mới thất hồn lạc phách, đần độn mà về tới Phượng Ương Cung. Phượng Ương Cung người đều không có thu được bất luận cái gì tin tức, cho rằng nàng là ở tại Long Ương Cung, rốt cuộc đế vương tối nay cũng không có trở về. Cho nên đương thủ vệ cung nhân nhìn đến nàng trở về thời điểm, khiếp sợ, lúc này. Chủ tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nói không dễ nghe một chút, chủ tử hiện tại bộ ráng liền cùng một sợi ú hồn dường như. Hơn phân nửa đêm, thật sự quá quỷ dị quá khủng bố. Nương nương, người đây là... Phượng Thiền Trầm Giai dơ tay ngăn lại hắn muốn hỏi ra khẩu vấn đề, nàng hiện tại không nghĩ nói bất luận cái gì lời nói, thậm chí không có sức lực đánh gây hắn. Không có trở về phòng, mà là đi khanh ngọc nơi đó. Nhìn nằm ở trên giường như cũ không có thức tỉnh Khanh Ngọc, Phượng Thiển ánh mắt hơi hơi hoàng hốt, Khanh Ngọc, ngươi như vậy còn không có tỉnh lại. Nếu không có như thế, dựa theo người tập võ nên có cảnh giác tính, sẽ không liền nàng vào phòng cũng không biết. Duy nhất giải thích chính là Khanh Ngọc còn không có tỉnh. Nàng không có gặp qua Thái Y, yề, cũng không biết Khanh Ngọc thương đến tuột cùng thế nào, nhưng là vô luận như thế nào, Khanh Ngọc đều nhất định phải hào lên. Không chỉ là vì nàng. Cũng là vì khanh ngọc chính mình. Phượng y ghề cung. Hoàng hậu vẫn luôn không có ngủ, đương nàng phái ra đi tìm hiểu người mang về tới Phượng Thiển tin tức khi, nàng liền rốt cuộc ngủ không được. Vẫn luôn nghĩ Phượng Thiển khi nào mới có thể rời đi long ngâm cung, đế vương có thể hay không lại mềm lòng đến làm Phượng Thiển đi vào, có thể hay không lại một lần vô điều kiện giống cái đồ ngốc giống nhau tin tưởng Phượng Thiển. Mấy vấn đề này không chê phiền lụy địa bàn toàn ở nàng trong đầu. Thế cho nên nàng ở không có được đến càng tiến thêm một bước tin tức phía trước đều ngủ không được. Thẳng đến sau lại bọn họ trở về thông truyền thuyết đế vương cùng Phượng Thiện cùng đi tiểu an tử chỗ ở, nàng trái tim lại huyền đến càng thêm đến cao. Rốt cuộc đã từng nhiều như vậy khởi sự lệ bãi tại nơi đó, ở đế vương trước mặt nói dối tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt, cho nên nàng lo lắng tiểu an tử nhất thời không có thể ngăn cản được trụ, liền đem sở hữu hết thể đều chiêu. Đến lúc đó hơn nữa lệ phi cung khai những chuyện này, nàng không thiếu được muốn rơi vào cái trở thành lãnh cung bỏ sau kết cục. Hoàng hậu nương nương, nô tài đã trở lại. Đi ra ngoài tìm hiểu tin tức tiểu thái dám rốt cuộc trở về, cười tủng tỉm mà bẩm báo nói, nương nương yên tâm, hoàng thượng là một người hồi long ngâm cung, hoàng quý phi cũng ở phía sau qua lại phượng ương cung, hai người nhi không có ở một hối, hẳn là cãi nhau không có hòa hảo. Hoàng hậu nhất thời vui vẻ. Hai mắt sáng lấp lánh ở trong đêm tối có vẻ đặc biệt đáng sợ, hảo. Chính mình đi xuống lĩnh thưởng. Cũng không biết tiểu an tử như thế nào cùng đế vương nói, thế nhưng có thể được đến tốt như vậy một cái kết quả. Chỉ cần đế vương lúc này đây không tin phượng Thiển sau đó nàng lại chế tạo điểm dư luận áp lực linh tinh đồ vật, phượng Thiển khả năng đời này cũng phiên không được thân. Đến lúc đó phượng Thiển sống hay chết, kia còn không phải nàng cái này hoàng hậu định đoạn. Tưởng tượng đến chính mình thời gian dài như vậy tới nay mộng tưởng rốt cuộc muốn thực hiện, hoàng hậu tim đập liền thay đổi rất nhanh từ mau. Khó có thể ức chế hưng phấn. Nàng nằm ở trên giường nghĩ nghĩ, kế tiếp liền phải đi tìm Tiểu An Tử thông cái khí nhi, làm rõ ràng những cái đó chi tiết chỗ nàng không biết địa phương, lại đem khả năng làm vượng thiện xoay người phiền toái toàn bộ giải quyết rớt, hợp với Vân Lạc một khối giải quyết, kia nàng liền lại không có nỗi lo về sau. Vân Lạc là cái rất phiền toái người. Nên như thế nào xuống tay mới tương đối hảo đâu 958 chương 958 vừa rồi câu nói kia đế vương không phải đối hắn nói Ngày hôm sau lâm chiều thời điểm Hữu tướng đệ thượng sổ con nói đến Nam Hải bên kia chiến sự Nguyên bản Vân Lạc ở bên kia thời điểm cơ hồ là Bách Chiến Bách Thắng Chỉ là Vân Lạc hồi kinh về sau Nam Hải bên kia lại bắt đầu ngoe dục dịch Liên tiếp vài lần khiêu khích Đông Lan Chuyện này vốn dĩ cùng Vân Lạc không có bao lớn quan hệ Chỉ là hưu tướng lại chắc chắn, Nam Hải bên kia sở dĩ dám như thế kiêu ngạo, có lẽ chính là có người cho bọn họ cái này là gan. Nếu như bằng không, liền tính Vân Lạc hồi kinh, uy nghiêm sớm đã đứng ở nơi đó, lại sao có thể dung người tùy ý khiêu khích? Chẳng lẽ Nam Hải bên kia người sẽ không sợ Vân Lạc lại lần nữa trở về trực tiếp diệt bọn hắn sao? Ngụ ý thực minh bạch, này hết thể kỳ thật đều là Vân Lạc ở trong tối thao tác. Khi thật sự thật như thế nào hữu tướng cũng không biết, nhưng là hoàng hậu suốt đêm phái người nói với hắn, tại đây hai ngày thượng sổ con tham Vân Lạc sẽ làm ít công to, mà gần chút thời gian Vân Lạc cũng xác thật nơi trốn tìm hắn cha nhi, cho nên mặc dù nguyên bản còn có chút do dự, suy nghĩ nửa cái buổi tối lúc sau cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, sợ hãi rụt rẻ khó thành đại sự. Húng chi, hắn này hoài nghi nói có sách mách có chứng, cũng không xem như không duyên cớ vu Ham đi ai biết vân lạc sau lưng đến tột cùng làm chút chuyện gì như đâu. Kết quả là, trên triều đình nguyên bản chỉ có tả hữu tương đối chỉ trường hợp lập tức liền thay đổi, trung lập tướng quân phủ cũng thành hữu tướng công kích đối tượng. Tất cả mọi người cho rằng đế vương sẽ không ban cho để ý tới, rốt cuộc đã bao nhiêu năm, vân ra là mọi người trong mắt mấy thế hệ trung thần, mà đế vương đối vân tướng quân thiên vị cũng vẫn luôn thực rõ ràng. Chính là ngoài dự đoán mà. Quân mặc ảnh nghe vậy chỉ là lãnh đạm mà ngó vân lạc liếc mắt một cái. Vân lạc, ngươi đối chuyện này cái gì cái nhìn? Ý vị không rõ hỏi như vậy một câu. Nếu là mặt tướng nói, cái gì đều không có, đây là có tâm người cố tình hãng hại, hoàng thượng tin sao? Đồng dạng lãnh lãnh đạm đạm không dậy nổi một tia gợn sóng tiếng nói, liên thanh tuyến đều là thẳng. Hưu tướng sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng quát lớn nói, vân tướng quân lời này có ý tứ gì? Này không lay động sáng tỏ nói hắn muốn ham hại sao? Thục Liêu, hắn này xương tức giận đến thay đổi mặt, Vân Lạc bên kia lại liền ánh mắt cũng không chiều hắn quét một chút, mắt nhìn thẳng nhìn thượng đầu đế vương, nhíu lại mi tựa đang chờ cái kia đáp án. Hưu tướng sắc mặt tức khắc càng khó nhìn, từng đợt xanh trắng đan xen. Tả tướng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, túi đầu, Hưu tướng quay đầu đi rõ ràng thấy được hắn khỏe miệng chợt lóe rồi biến mất cười nhạo châm trọng. Một nguồn ác khí đổ ở trong lòng. Lập tức dương giọng nói, hoàng thượng Minh dám. Không huyệt không tới phong, không có lửa làm sao có khói, lão thần nếu dám lên này sổ con, sẽ không sợ bị người nói như vậy. Chứng cứ đâu? Thật lâu sau trầm mặt lúc sau, đế vương thanh âm nhạt méo hỏi một câu, mặt mày gian lại sẹn qua một kia giày đặc lệ khí. Hưu tướng Nghi nghĩ, đang muốn mở miệng, một khác nói thiên lánh thiên thấp thanh âm lại ở hắn phía trước văng lên, chẳng lẽ hiện tại? bị hám hại đã yêu cầu chính mình tìm chứng cứ tới chứng minh trong sạch sao. vẫn Lạc lời này nói được cực không khách khí, mặc dù tòa thượng người nọ là đế vương, hắn khí thế cũng vững như Thái Sơn đổ sộ bất động, đem triều đỉnh mọi người tất cả đều hoảng sợ. Hiệu tướng đầu tiên là cả kinh, bất quá hắn kinh ngạc điểm cùng mọi người đều không quá giống nhau, hắn cho rằng đế vương vừa rồi kia lời nói là đang hỏi hắn A ngừng đâu nhìn nhìn, Mới phát hiện đế vương sắc bén ánh mắt từ đầu đến cuối rừng ở vân lạc trên người, căn bản không có muốn xem hắn y tứ, cũng không có xem qua hắn y tứ. Thực hiện nhiên, vừa rồi câu nói kia đế vương không phải đối hắn nói. 959 chương 959 người lại là như thế nào quá khứ? Chính ủ rột đến không biết nên nói cái gì thời điểm, bên hai vang lên một đạo gần như không thể nghe thấy tiếng cười, hữu tướng tức muốn hộp máu mà quay đầu, liền nhìn đến tả tướng banh không được bật cười. Kêu tươi cười, rõ ràng chính là ở cười nhạo hắn lập đi lập lại nhiều lần mà bị làm lơ. Xanh mét một khuôn mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi, hắn vung tay háo, hung hăng chạm hồi hắn tại chỗ, lại không mở miệng. Trên triều đình nguyên bản thuộc về hưu tướng cùng vân lạc chiến trường nháy mắt giống như liền biến thành quân thần chi gian ràng co, không có người biết đã xảy ra cái gì, chỉ là ở kia mặt ngoài bình tĩnh dưới, quân thần hai người tựa hồ đều cất giấu một cổ cực đại ám lưu dũng động. Hữu tướng không khỏi lại một lần nhớ tới Hoàng hậu nói với hắn nói, chẳng lẽ đế vương cùng vân lạc chi gian đã xảy ra cái gì, cho nên hôm nay mới có một màn này. Nếu là ngươi cái gọi là hãm hại, chứng cứ đều đã đầy đủ hết, nhân chứng vật chứng đều ở. Quân mặc ảnh mắt lạnh trào phúng, vân tướng quân thật sự còn cảm thấy ngươi không cần chính mình tìm chứng cứ chứng minh trong sạch. Bị hãm hại không cần tìm chứng cứ. Chẳng lẽ đầu năm nay phạm vào tội người còn muốn người khác tìm mọi cách thế bọn họ tìm chứng cứ giải vây? quân mặc ảnh giữa mày từng đợt mà kinh hoàng, trên đời này không có như vậy tiện nghi chuyện này. Đối thượng đế vương lạnh lùng mang theo lửa dẫn mắt, Vân Lạc gật gật đầu, mặt tướng minh bạch. Lâm Triều sau khi chấm dứt, Vân Lạc bị lưu lại, đi theo đế vương một khối đi ngự thư phòng. Tả tướng phía sau đi theo vài người, một khối đi đến hữu tướng trước mặt, tả tướng liền lạnh căm căm mà thở dài. Ai, người già rồi đại khái chính là không còn dùng được, nói hai câu lời nói còn có thể liên tiếp bị làm lơ. Hữu tướng cùng hắn phía sau những người đó một mảnh sắc mặt xanh mét. Lao phu không còn dùng được cũng tổng so ngươi hảo, ít nhất Lao phu là quốc trượng, ngươi nhiều nhất bất quá chính là cái tả tướng, có cái gì hảo đắc ý. Hữu tướng nói không lựa lời mà tức giận mắng, thật sự là hôm nay ở trên triều đỉnh nghẹn một bụng hỏa không trô phát tiết. Hiện tại tóm được một cơ hội vẫn là chính mình đụng phải tới, hắn đương nhiên không thể nhẫn cũng sẽ không nhẫn. Nhưng mà từ trước đến nay đều có thể cùng hắn ồn ào đến thổi dâu trừng mắt tả tướng, hôm nay nghe được hắn nói như vậy, thế nhưng phá lệ mà không có sinh khí. Chỉ là đi đến hắn trước mặt, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, thiếu tướng. Quốc trưởng đại nhân, người xác định ngươi này quốc trưởng vị trí có thể ngồi đến ổn, ngồi đến trường sao. Như thế nào theo lão phu nghe được tin tức, hoàng hậu nương nương tựa hồ không quá được sủng ái đâu. Nga, đúng rồi, không phải không quá được sủng ái, mà là chưa từng có chịu quá sủng. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói lanh lơn trăn trọc nói, cho nên, nếu không xác định có thể vĩnh viễn ổn ngồi quốc trượng vị trí này nói, hữu tướng vẫn là đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ, vạn nhất tương lai nào ngày không phải chẳng phải phải bị người chọc cột súng mắng. Nói xong, Hắn cười lớn sung sướng mà rời đi. Hưu tướng phía sau lập tức có người mắng, thứ gì? Thật đương chính mình là hồi sự nhi. Chúng ta tướng ra chính là quốc trượng. Câm miệng. Hưu tướng lạnh giọng quát lớn, trên mặt xanh trắng đan sen. Ngự thư phòng, quân mặc ảnh không nói một lời mà liếc phía dưới người. Nếu là đổi một cái người khác ở chỗ này, đã sớm bị hắn ánh mắt sợ tới mức chân mềm, nhưng cố tình người nọ là vân lạc. Hoàng thượng nếu làm mạt tướng tới nơi này, có thể thấy được hoàng thượng trong lòng là tin tưởng hoàng quý phi. Hán trầm mặc thật lâu sau rốt cuộc mở miệng, một khi đã như vậy, chứng cứ nên từ hoàng thượng đi tìm. Quân mặc ảnh giận cực phản cười, chấm tin nàng, không đại biểu chấm tin ngươi. Từ hầu cốt nhảy ra thanh âm hàm chứa một tia áp lực chầm nộ, môi mỏng ngậm cười lạnh, quân mặc ảnh nhét ở Long ỷ lưng ghế thượng tay gân xanh bại lộ, nàng nói là bị người mang đi, người đâu? Ngươi lại là như thế nào quá khứ? Chấm nhớ rõ, ngươi là chính mình ly tịch. 960 chương 960 đế vương muốn bảo nhất định là nàng. Mặt tướng chuyện này không thể nghi ngờ sẽ bị hỏi đến, vân lạc đêm qua suy nghĩ thật lâu hẳn là như thế nào trả lời. Nếu là tình hình thực tế, nói hắn là bởi vì tiểu thất tờ giấy đi ra ngoài, chẳng phải lại là một cái tội danh. Vô duyên vô cớ, hắn như thế nào sẽ cùng tiểu thất chi gian co tờ giấy liên hệ? Điểm này giải thích không thông Vân Quý Phi khẩu dụ Vân Lạc nói Hoàng thượng Long Ân cho phép mặt tướng ở trong cung đi lại Làm mặt tướng có thể thấy chính mình muội muội kia một ngày tờ giấy Là xá muội bức tích Mặt tướng tưởng nàng có việc Cho nên mới sẽ đi qua Hắn dùng sức nhấp một chút cánh ngôi Nắm tay hơi hơi căng thẳng Hoàng thượng Minh dám Nếu ngài lúc ấy không muốn người khác nhìn đến Hoàng Quý Phi cùng mặt tướng Chắc là vô luận như thế nào đều phải giữ được Hoàng Quý Phi. Một khi đã như vậy, Hoàng thượng sao không đi tra một tra, đến tuột cùng là ai đem mạt tướng cùng Hoàng Quý Phi dụ đi, lại là ai cấp mạt tướng hạ dược, còn có đả thương khanh ngọc người. Có lẽ tiểu thất sẽ cảm thấy đế vương là ở bảo hắn, chính là hắn biết rõ, cái kia theo bản năng phản ứng, đế vương muốn bảo nhất định là nàng. Ngươi đem sự tình phiết đến sạch sẽ, nhưng ngươi có biết chấm hiện tại tra được kết quả là cái gì? Hoàng thượng nếu là thật sự tin tưởng. Trâm tận mắt nhìn thấy, chính thai sớm nghe, ngươi lấy không ra chứng cứ lại muốn trâm tin tưởng. quân mặc ảnh lạnh lùng mà cười, mắt đen hơi liễm, kia mặt trào phúng lại một chút áp không đi xuống, có ai có thể chứng minh ngươi chúng dược. Liên tính có thể chứng minh, lại có ai biết dược có phải hay không chính ngươi hạ. Trâm nói, liên tính tin nàng, cũng không đại biểu trâm tin ngươi. Ti lùa hỏa thượng nội dung lại một lần hiện lên ở trước mắt, Vân Lạc vì nàng làm những cái đó, một cái như thế lanh tình người, năm lần bảy lượt ra tay tướng trợ, thật sự liền không có nửa điểm mặt khác tâm tư sao. Vân Lạc đột nhiên quy xuống. quân mặt ảnh ánh mắt hơi liễm, đã nghe hắn gần từng chữ một nói, Hoàng thượng, Nam Hải lặp đi lặp lại nhiều lần cho sự, mặt tướng nguyện ý lại phó Nam Hải lược bảo biển cương. Xong quyền trợt nắm chặt, một tiếng cười nhạo đột ngột mà ở ngự thư phòng văng lên, Vân Lạc. Chấm hiện tại không có cùng ngươi nói Nam Hải sự. Này tính cái gì? Khi sinh. Mặt tướng biết. vẫn lạc mặt vô biểu tình, mặc kệ có hay không hoàng quý phi sự, Nam Hải bên kia khai chiến, mặt tướng đều sẽ xin ra trận xuất chiến. Hoàng thượng không cần cảm thấy mặt tướng là muốn chạy trốn tránh. Không có đã làm sự tình, mặt tướng không cần trốn tránh. Quân mặt ảnh dần dần meo lại mắt. Phượng Tê Cung. Người nói cái gì? Vân Quý Phi đột nhiên từ ghế trên đứng lên, sắc mặt đại biến, chưa bao giờ từng có hoảng loạn cùng khiếp sợ bò lên trên trong lòng. Đêm qua sự tình nàng tuy rằng đã không có giải toàn bộ, chính là nghe nói đế vương cùng hoàng hậu hành động lúc sau, cơ bản có thể đoán được hoàng hậu kia nữ nhân rốt cuộc muốn làm gì. Đặc biệt là đêm qua Phượng Thiển ở Long Ngâm cung cửa đợi nửa cái buổi tối lại một mình một người hồi Phượng ương cung sự tình, càng là làm nàng xác định trong lòng phòng đoán. quan trọng nhất chính là Đại ca cho nàng truyền tin, nếu là đế vương hỏi nàng có hay không ở người ngoài trước mặt viết quá tự, liền một mực chắc chắn là hoàng hậu. Sự tình tới rồi này một bước, nàng như thế nào còn sẽ không rõ đâu. Chắc là nhận được hoàng hậu bắt trước phượng thiện bút tích viết xuống đồ vật, cho nên mới sẽ đi thương ngọc các, cho nên mới sẽ bị đế vương hiểu lầm đi. Tuy rằng nàng không biết chuyện này vì cái gì không có như hoàng hậu mong muốn nháo ra tới, nhưng là đế vương khẳng định đã có điều hiểu lầm. Đi phía trước đi rồi hai bước, nàng cơ hồ là trước mắt đột nhiên tối sầm, hiểm hiểm chống được bên cạnh cái bàn mới không có lảo đảo lui về phía sau. Nương nương! Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, ngài không có việc gì đi. Không cần phải xen vào buồn cung, cũng đừng đi theo. 961 chương 961 người chính là vì nàng, chính là không bỏ xuống được nàng. Vân Lạc là ở cửa cung bị Vân Quý Phi ngăn lại, không ai địa phương nàng liền dùng chạy. Cho dù có người mà phản nàng cũng không màng hình tượng đi được thực mau thực mau còn hảo cuối cùng là đổi kịp. Đại ca. Ở hắn sau lưng, Vân Quý Phi hô to một tiếng, chờ một chút. Vân Lạc bước chân tạm dừng một chút, xoay người lại, phản quang mắt vượng nhan sắc thiên ám, đen kịp thấy không rõ trong đó suy nghĩ, chuyện gì. Hắn hơi mang khó hiểu ánh mắt lại làm Vân Quý Phi trong lòng một trận quần cuộn cảm xúc, cùng liệt đến cơ hồ muốn đem nàng áp đảo. Cùng ta tới. Nàng nhắm mắt, không màng lễ tiết cùng nàng ngày thường tuân thủ những cái đó quý củ, một tay đem hắn tay háo giữ chặt, túng hắn đi đến một bên không người chỗ. Vân lạc thoáng như mày, lại cũng không có ngăn cản nàng động tác. Hắn cơ bản đoán được nàng muốn nói cái gì. Chỉ là không nghĩ tới, tin tức sẽ truyền đến nhanh như vậy. Ta vừa mới nghe nói, ngươi lại muốn đi Nam Hải. Vân Quý Phi không thể tin tưởng mà nhìn hắn, thật sâu hơi thở lại hút khí bộ dáng làm nàng thoạt nhìn bực bội bất an. Nàng cỡ nào hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được một cái phủ định đáp án. Chỉ cần hắn nói không, nàng không còn sợ cầu. Nhưng Vân Lạc giật giật sóng mắt, nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, ân Hắn nhẹ giọng nói. nhịn rồi lại nhịn, Vân Quý Phi cuối cùng là không nhịn xuống một tiếng bén nhọn giận dữ hỏi, vì cái gì? Nàng phát điên giống nhau mà lắc đầu, thậm chí hấp dẫn nơi xa ánh mắt, nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, ngươi hiện tại thật vất vả đi đến này một bước. Lại phải vì một nữ nhân từ bỏ sao Ngươi vì cái gì muốn như vậy Vân Lạc Ngươi vì cái gì muốn cái dạng này Nàng thậm chí không có lại kêu đại ca Rõ ràng là chất vấn thanh âm Rồi lại cố tình mang theo một tia run dày khóc nước nở Vân Lạc cũng không nghĩ tới nàng sẽ kích động như vậy Phản quang mắt phượng hơi hơi ngừng một chút Thanh âm không thể so ngày thường như vậy lạnh leo hàn triệt Chỉ là nhíu lại giữa mày nhàn nhạt nói Ta chỉ là đi Nam Hải Cũng không có từ bỏ chúng ta kế hoạch, trước nay cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ. Chính là đi Nam Hải nàng thấp thấp mà cười khổ, thần xác thưa thớt, ngươi biết bao lâu mới có thể trở về sao? Có lẽ nửa năm một năm, có lẽ hai năm ba năm, liền vì một nữ nhân, ngươi lại muốn đem sở hữu sự tình không kỳ hạn hoán lại sao? Chiến tranh không xác định tính quá lớn, hiện tại thật vất vả đã trở lại, vì cái gì ngươi còn phải đi? Vân lạc giữa mày cuối cùng là xẹt qua một tia không kiên nhẫn, vì cái gì ngươi nhất định phải nhấc lên nàng. Chuyện này cùng nàng không có quan hệ. Không có quan hệ. Vân quý mỹ mắt nghiêng đầu nhìn trước mặt này trương tuấn giật dung nhan, phiếm bọt nước trong mắt trải rộng trào phúng. Không có quan hệ trong hoàng cung sẽ đem hai người các ngươi sự tình truyền đến ồn ào huyên áo. Không có quan hệ ngươi sẽ bởi vì nàng một tờ giấy liền ở trong yến hội tự tiện ly tịch. Không có quan hệ ngươi sẽ vì nàng lựa chọn đi Nam Hải. Những lời này đặt ở qua đi có lẽ ta còn sẽ tin tưởng, nhưng giờ này ngày này, ta sớm đã không tin. Vẫn lạc, ngươi chính là vì nàng, chính là không bỏ xuống được nàng. Nam Hải bên kia chiến sự bình không xuống dưới, liền tính không có lần này sự, ta cũng sẽ qua đi. Vẫn lạc lạnh lùng nhìn nàng kích động chất vấn bộ ráng, đôi mắt không có một chút ít động dùng, ngược lại tản ra so nàng càng vì nùng liệt châm trọng Vân Thiên Tố, dùng ngươi đầu góc hảo hảo suy nghĩ một chút, Nam Hải bên kia tướng lãnh trị không được chuyện này, liền tính ta không nói, chẳng lẽ Hoàng thượng liền sẽ không phái ta đi. Chỉ là hai việc vừa lúc đánh vào cùng nhau, không hơn. Nhiều lần đều phải nhắc lên tiểu thất, thuần túy chính là ghen ghét cùng cầu mà không được lòng đang quay phá mà thôi. 962 chương 962 không bởi vì hắn một câu liền lui bước. Người rõ ràng nói qua không có chuyện quan trọng sẽ không lại tiến cung, sẽ không lại đi tìm nàng Vân Quý Phi cùng hắn tư duy hoàn toàn không ở một cái mặt thượng, lại thông minh, lại sắc bén, chung quy bất quá là một nữ nhân mà thôi. Nàng đời này sở hữu yêu hận tình thù toàn bộ cùng hắn có quan hệ, liền tính hắn trong lòng không có nàng, lại sao lại có thể vì một nữ nhân khác làm ra lớn như vậy hy sinh. Lần này rõ ràng liền không có cái gì chuyện quan trọng, Vừa không là nàng bệnh đến không có thuốc nào cứu được, cũng không phải hoàng thượng hạ chỉ làm ngươi quá khứ, vì cái gì ngươi muốn đi tìm nàng. Một tờ giấy mà thôi, vì cái gì muốn qua đi. Đây là hắn lúc trước cái gọi là không có chuyện quan trọng sẽ không lại đi thấy phượng tiền sao. Vân Lạc ánh mắt hơi hơi trật lué, nhấp môi mỏng hỏi một đằng trả lời một mẹo, chỉ nói một câu, này cùng Nam Hải sự không có quan hệ. Vân Quý Phi tiếng cười vì thế càng thêm chua sót. Hắn cũng tìm không ra nguyên nhân đi. Nàng hít hít cái mũi, rốt cuộc vẫn là không có quên chính sự, ngươi nếu là thật sự muốn qua đi Nam Hải bên kia nói, bên này sự tình làm sao bây giờ? Cùng ta không trở về phía trước xử lý giống nhau. Đế vương cùng Hoàng Quý Phi cãi nhau sự tình lập tức liền ở trong Hoàng Cung truyền khai, như là Hoàng Quý Phi đợi lâu long ngâm cùng, đế vương lại tránh mà không thấy linh tinh ngôn luận nhiều không kể xiết. Đại đa số người không biết ngày ấy thương ngọc các phát sinh sự. Cho nên đều tưởng kia ti lùa họa sự rốt cuộc vẫn là nhắc lên hai người chi gian mâu thuẫn. Xem ra Hoàng Quý Phi cùng vân tướng quân thật là có cái gì không muốn người biết chuyện này. Nếu không đế vương như thế nào bỏ được như vậy đối nàng. Phượng Thiền nghe qua, chỉ là trầm mặt không nói, lại đem đông dương khí cái chết kiếp Nàng không biết, vì cái gì trong một đêm sự tình liền thay đổi dạng, rõ ràng Hoàng thượng phía trước còn tới chờ chủ tử. Chính là một đám ái khua môi múa mép cầu nô tài. Nương nương ngài ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Hoàng thượng khẳng định thích nhất ngài. Sẽ không có người khác. Ơn, ta biết. Phương tiền gật gật đầu, tươi cười gượng ép mà tái nhận. Biết với biết, chính là khanh ngọc không tỉnh, hoàn toàn không có chứng cứ có thể chứng minh nàng trong sạch. Chỉ có hắn tận mắt nhìn thấy sự thật, nàng muốn thế nào mới có thể làm hắn tin tưởng. Chẳng lẽ nàng thật sự liền phải mặc kệ nó, đem sở hữu hy vọng ký thác ở khanh ngọc trên người sao? Thái y hôm nay tới cấp khanh ngọc xem qua lúc sau nói như thế nào. Khi nào tỉnh lại xác định sao? Phượng Thiền Nhữ Mày hỏi. Nương nương, khanh ngọc có thể là cùng ngài lúc trước giống nhau, bị quá nặng thương, cho nên không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Thái y chỉ nói khanh ngọc sẽ không có việc gì, đến nỗi khi nào sẽ tỉnh. Vậy muốn xem nàng tạo hóa? Đông Dương thở dài. Không biết khi nào sẽ tỉnh. Phượng Thiền cảm thấy đầu giống như lại đau. Nay ở hiện đại là xưng là người thực vật sao? Liền khi nào tỉnh lại cũng không biết. Bất quá may mà sẽ không có việc gì. Khanh Ngọc còn như vậy tuổi trẻ, nếu là vì nàng xảy ra chuyện gì? Nàng không dám tưởng. Chân chính làm Phượng Thiển cảm xúc ở trong nháy mắt bùng nổ, vẫn là Vân Lạc đi Nam Hải sự. Nàng cũng không biết Vân Lạc là chủ động xin ra trận, bên ngoài truyền đến tin tức chỉ nói Vân Lạc đột nhiên đã bị pháy đi Nam Hải. Cho nên nàng còn tưởng rằng là quân mặc ảnh phải đi. Đây là hắn đối vân lạc cuối cùng xử quyết sao. Kia nàng đâu, hắn lại tính toán như thế nào đối nàng. Phượng Thiền suy nghĩ không bao lâu, vẫn là cảm thấy không được. Nàng không thể như vậy đi xuống, liền tính khanh ngọc không có tỉnh lại, nàng cũng phải đi tìm hắn. Không thể bởi vì hắn một câu liền lui bước. 963 chương 963 đối phó người như vậy à miêu à cầu. Trên đường bất kỳ nhiên mà đụng phải hoàng hậu, đối phương nhìn đến nàng, sắc mặt hơi đổi, chật vây lui bên cạnh kia đi theo cung nữ, lập tức liền lộ ra kia trường cười nhạo châm trọc sắc mặt. Phượng thiện ngay từ đầu không tính toán lý nàng, thật sự là không công phu cũng vô tâm tình cùng nàng háo, cho nên thấy được nàng cũng chỉ đường không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng từ nàng trước mặt đi qua đi. Hoàng hậu như mày, này cái gì thái độ, đều đã mau thất sủng, còn dám như vậy kiêu ngạo. Phượng Thiền. Nàng lớn tiếng nói. Phượng Thiền mặc dù là bị gọi vào tên cũng chỉ làm không nghe được, đi được càng thêm đến mau nửa điểm cũng không nghĩ nhìn đến nữ nhân này, hoàng hậu lập tức liền tiểu bước đi mau theo đi lên, bắt lấy cổ tay của nàng. Phượng Thiền thật sâu mà hít vào một hơi, buông ra. Buồn cung kêu ngươi, ngươi chạy cái gì? Phượng Thiền trực tiếp đem nàng ném ra đi, mắt lạnh tương đái, ai chạy? Ai lại quy định ngươi kêu ta ta liền nhất định phải dừng lại cùng ngươi hẳn huyên hai câu. Ngươi cho rằng chính mình là hoàng hậu, ta liền nhất định phải bán ngươi cái kia mặt mũi sao. Thành công nhìn đến hoàng hậu sắc mặt theo nàng lời nói mà trở nên càng ngày càng khó coi, nàng liên lụy một chút khỏe miệng, châm chọc mà cười, ta nói cho ngươi, này đó hoàn toàn xem ta tâm tình. Hoàng hậu hai bên bàn tay chợt nắm chặt thành quyền, phượng Thiển vô luận như thế nào bổn cung đều là hoàng hậu, mà ngươi... Tuy rằng hiện tại vẫn là Hoàng Quý Phi, nhưng khó bảo toàn quá hai ngày liền không phải. Rốt cuộc Hoàng thượng hiện tại như vậy sinh khí, liền gặp ngươi một mặt cũng không chịu. Đó là ngươi mặt dày mày dạn mà canh giữ ở long ngâm cung bên ngoài lại như thế nào, Hoàng thượng đau lòng sao? Hoàng thượng hắn chịu gặp ngươi sao? Chào phung tiếng cười từ nàng môi răng gian thấp thấp mà nhảy ra tới, đã không có mới vừa rồi dày đặc lệ khí. Hoàng hậu nói đến này đó giống như là tâm tình thực dường như. Sắc mặt lại trầm rãi khôi phục bình tĩnh thậm chí nhiệm ý cười. Phượng Thiền nhắm mắt, khoe miệng tươi cười càng thêm trương dương tùy ý, ít nhất ta đã từng chịu quá sủng, không giống nào đó người, tiến cung nhiều năm như vậy, chỉ sợ vẫn là cái lao xử nữ đi. Kỳ thật nàng nói lời này hoàn toàn không có muốn bóc hoàng hậu vết xèo ý tứ, nàng chỉ là tưởng nói, quân mặc ảnh không quá thích nữ nhân này mà thôi, cho nên hẳn là cái dục cầu bất mãn khuê phòng oán phụ cấp bậc nữ nhân. Ai biết lập tức liền chọc chúng đối phương chô đau. Nhìn hoàng hậu hung ác nham hiểm xanh mét sắc mặt, phượng thiện nhúng mày, nữ nhân này lớn như vậy phản ứng, nên sẽ không thật là lao xử nữ đi. Đột nhiên cảm thấy, tâm tình giống như biến hảo như vậy một chút ít. Bất quá sở hữu tâm tình cùng chửi thầm chỉ là giấu ở trong lòng, ở hoàng hậu trước mặt, trừ bỏ kia thiếu đánh tươi cười, nàng liền không có lộ ra bất luận cái gì mặt khác biểu tình, trực tiếp từ nàng trước mặt xoay người đi rồi. Nàng thật sự không nghĩ cùng một cái lao xử nữ tranh giành tình cảm, quá hạ giá. Đông dưng, cánh tay thượng truyền đến một trận thật lớn lực đạo, hoàng hậu hung hăng chảo một cái đã bắt được nàng, đại khái là thật sự ôm đem nàng xương tay vận gây tâm tư. Đau đến vượng thiển mày đống chốc liền ninh lên, khít hà một hơi. Lại tới. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên túi người, một cái xoay khí xoay tròn động tác liền đem khoanh ở phía sau tay chịu trở về. Ở hoàng hậu thoáng kinh ngạc biểu tình, bào chế đúng cách đông dương ôm đồm thượng hoàng sau tay, trực tiếp dùng sức ninh trở về. Hoàng hậu ngao một tiếng thảm thống khóc hô lên tới, nàng lại không hề sở rác mà cười, đẹp như anh túc. Đã quên nói cho ngươi, hoàng thượng gần nhất dạy ta một ít phòng thân công phu, thân truyền thân thụ. Tuy rằng ta hiện tại còn không đủ để cùng những cái đó võ lâm cao thủ định nổi, bất quá đối phó ngươi như vậy a miêu a cầu vẫn là dư giả. Hoàng hậu nương Nương Sớm liền đã cảnh cáo ngươi đừng đến gây chuyện ta, vì cái gì chính là học không ngon đâu. Như bây giờ tư vị dễ chịu sao? 964 chương 964 không, không cần. Phượng Thiện, ngươi đừng như vậy. Phượng Thiện, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Trước công chúng, ngươi dám đối buồn cùng đánh, ngươi sẽ không sợ bị đại hình hầu hạ sao. Hoàng hậu nương nương, ta thật đúng là sợ hoa Nga. Phượng Thiện suy nhiên cười, ánh mắt trợn sắc bén. Ngươi tin hay không, liền tính ta hiện tại vẫn gãy ngươi tay, ngươi nói ra đi cũng không ai lý ngươi chuyện ma quỷ. Không chứng không theo, ngay cả vừa rồi mang đến cái kia nô tài hiện tại cũng không ở nơi này, căn bản không có người có thể chứng minh. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh, đồng tử chợt co rụt lại, phượng thiển ngươi dám. Ngươi sẽ không chết tử tế được. Ta có cái gì không dám. Vừa vặn nương lần này cơ hội thí nghiệm một chút hoàng thượng có phải hay không thật sự giận ta kỳ thật cũng không tồi. Nàng tươi cười diễm diễm, một bàn tay ninh hoàng hậu xương tay, một bàn tay méo lên hoàng hậu hẳn dưới, mị mắt cười lạnh, ngươi nói, hoàng thượng là sẽ tin ngươi, vẫn là sẽ tin ta. Không, không cần. Phượng thiện, ngươi đừng như vậy. Hoàng hậu sợ tới mức hoa rung thất sắc, một phương diện là dọa, một phương diện là trên tay truyền đến kịch liệt đau đớn duyên cớ, nàng liên thanh cầu xin nói, buồn cung xin lỗi. Bổn cung vừa rồi không nên như vậy đối với ngươi. Ngươi mau buông ra buồn cung. Phượng thiền chán ghét nhíu như mày, lạnh lung thốt, đừng tưởng rằng ta có cái gì chuyện không dám làm, chọc nóng này ta, ta cái gì đều dám. Dưng một chút, đột nhiên cắn răng nói, lần này chuyện này, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng làm cho ta chứng thực là ngươi làm. Thái hậu ở ngôn khê nâng hạ, ở ngự hoa viên không nhanh không chậm mà đi tới, nguyên là muốn đi long ngâm cùng bên kia nhi nhìn xem tình huống. Chính là sau lại ngẫm lại vẫn là tôi cũng không có gì đẹp, nếu tin tức đã chuyển quay lại tới, vậy không có khả năng là giả. Tuy rằng nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá chắc là cùng lần trước ti lùa họa người khởi sướng thoát không được căn hệ. Rốt cuộc ai cũng không phải ngốc tử, nếu dám làm loại sự tình này, nên rất rõ ràng, Hoàng thượng không có khả năng bởi vì nho nhỏ một bức tranh liền thật sự đối phượng thiện thế nào, cho nên phía sau màn người tất có sao chiêu. Thật không nghĩ tới, này sau chiêu lại là như vậy dùng tốt, thật sự liền châm ngòi hoàng thượng cùng Phượng Thiển chi gian quan hệ. Thái Hậu không cấm tiếp hận lên, nếu là lúc trước nàng cũng có thể nghĩ vậy dạng biện pháp, Phượng Thiển hôm nay nói không chừng đã sớm không còn nữa đâu. Thái Hậu, ngài xem người kia ngôn Khê hơi hơi hí mắt, nhìn ngự hoa viên nơi xa cái kia phủ thân thể không biết đang làm cái gì nữ tử, có phải hay không hoàng quý phi? Ngôn khê thị lực không tốt lắm, có lẽ là tuổi lớn duyên cớ. Nhìn không rõ lắm Phượng Thiển đến tuột cùng đang làm cái gì. Nhưng mà Thái Hậu sắc mặt lại là hơi đổi, Nôn Khê thấy không rõ lắm không đại biểu nàng cũng thấy không rõ lắm. Hướng tới cái kia phương hướng đi rồi vài bước, đột nhiên dừng lại, Thái Hậu đốn tại chỗ, nhìn Phượng Thiển bởi vì không thoải mái mà gù lưng thân mình Nôn khan bộ dáng trong mắt đột nhiên sẹt qua một tia đông lạnh hung ác nham hiểm. Nôn Khê, ngươi nói thế nào dưới tình huống, Hoàng thượng sẽ lại một lần tha thứ nàng đâu. Nàng thanh âm lại nhẹ lại đạm, phản phất thật sự chỉ là trong lúc vô ý hỏi, muốn nhân vi nàng giải đáp nghi hoặc. Nôn khê suy nghĩ trong chốc lát, Thái Hậu, xin thứ cho nô Tỳ nói thẳng, Hoàng thượng tha thứ Hoàng Quý Phi, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn nhi. Rốt cuộc hai người cảm tình tốt như vậy, liền tính hiện tại xuất hiện một chút hiểu lầm, Hoàng thượng thực mau cũng sẽ mềm lòng. Húng chi, vân tướng quân lại phải đi, làm hai người sinh ra mâu thuẫn nguyên nhân đều đã không có. Này mâu thuẫn sao có thể còn sẽ tiếp tục duy trì đi xuống đâu? 965 chương 965 nếu ái, thỉnh thâm ái. Thái hổ cứ việc cảm thấy nàng lời nói không quá xôi thai, thậm chí trung gian có như vậy một khắc muốn đánh gây nàng, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật ngôn khê nói cũng không sai. Dĩ vãng mỗi một lần, mặc kệ có hay không chứng cứ, hoàng thượng luôn là đứng ở phượng thiện bên người vô điều kiện tin tưởng. Lúc này đây cũng bất quá là bởi vì sự tình liên lụy tới Phượng Thiển đối phần cảm tình này hay không trung trinh, cho nên Hoàng thượng mới có thể như thế sinh khí. Nếu là có thể xác định Phượng Thiển tâm ý, chỉ sợ Hoàng thượng liền sẽ không lại tiếp tục rằng có đi xuống đi. Cho nên nàng có phải hay không nên lại làm điểm cái gì, làm cho bọn họ chi gian sinh ra vô pháp khép lại vết rách đầu. Bất quá ở kia phía trước. Thái hậu lông mày bóng chốc một ninh. Hơi rũ đôi mắt sẹt qua một tia lạnh thấu xương hàn mang. Nếu là nàng sở liệu không kém, Phượng Thiển vừa rồi như vậy nôn mửa bệnh trạng, đảo như là lại mang thai giống nhau. Hai tử, cần thiết diệt trừ. Ánh mắt hơi liễm, Thái hậu trầm giọng phân phó một câu, "Nôn khê, ngươi trong chốc lát đi hoàng hậu bên, kia nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu." Thái hậu, ngài lời này là có ý tứ gì? Nôn khê nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn Thái hậu. Ai ra cảm thấy Cũng là thời điểm cùng này trong cung các nữ nhân liên lạc một chút cảm tình. Hoàng hậu bên kia, ngươi cùng nàng nói, nếu là có cái gì yêu cầu, liền tới tìm ai ra. Tuy rằng hậu cung sự đều giao cho vân quý phi xử lý, nhưng rốt cuộc hoàng hậu danh nghĩa còn ở nàng trên đầu, tự nhiên sẽ gặp được rất nhiều phiền thoái. Tóm lại ngươi chỉ cần làm nàng minh bạch, ai ra sẽ dốc hết sức lực trợ giúp nàng là được. Phượng tiền kia sự kiện, không có khả năng là vân quý phi làm. Dư lại khả năng tính tuy rằng có rất nhiều loại, nhưng nàng tổng cảm thấy chuyện này hoàng hậu hiểm nghi lớn nhất. Ngày hôm sau hạ lâm Triều Trương Tiến lưu lại. Hoàng thượng, phía trước kia chuyện, vi thần đã đem người bắt được, người nọ cũng thừa nhận là chịu hưu tướng sở mướn. Hiện tại muốn chỉ ra chỗ sai hoàng hậu chứng cứ đã đủ rồi, nếu là hoàng thượng muốn động thủ nói, nghi mau không nên muộn, để tránh hoàng hậu bên kia được đến cái gì tin tức sinh ra đề phòng. Trương Tiến nói lời này thời điểm. Trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một cổ hư phấn. Tuy rằng hắn cùng hoàng hậu không có bao lớn thù hận, nhưng là này tin tức đã nói lên diệt trừ liền ra cùng hữu tướng cũng là sắp tới sự. Chỉ cần hoàng hậu một đảo, hữu tướng bên kia nhất định ngồi không được. Ngắm lại trương tiến liền cảm thấy cao hứng. ân quân mặc ảnh chỉ là thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. nay vài món sự đã cũng đủ làm nàng rơi đầu, nhưng là nàng hiện tại không thể trực tiếp chết. Nếu không cáo giả bên kia chỉ sợ sẽ chó cùng rất dẫu. Chỉ có cho bọn hắn lưu lại một đường hy vọng, mới có thể đem sự tình tốt nhất mà khống chế ở trong tay. Quân mặc ảnh quét hắn liếc mắt một cái, ngày hôm qua làm người cha. Gần nhất hướng trong cung đưa dược sự thế nào? Kia sự kiện. Hoàng thượng cũng biết bọn họ không có khả năng đem loại này giao dịch đặt ở bên ngoài thượng, cho nên cha lên có chút khó giải quyết, đến bây giờ vẫn là một chút manh mối đều không có. Liên ra gần nhất có người nào từng vào cung, hoàng hậu gần nhất tiếp xúc quá người nào, hết thảy đem bọn họ tìm ra. Một đám mà thẩm, tổng hội có người biết đến. Dù sao hoàng hậu hiện tại đã là trên cái thất thịt cá mặc người sâu xé, liền tính hắn trực tiếp quang minh chính đại đi động phượng y y cùng những người đó cũng không cái gọi là, sẽ không có người dám nói nửa câu nhàn thoại. Kìa chuyện, suy nghĩ một buổi tối, tuy rằng hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ nhưng hắn nhất định sẽ dốc hết sức lực đi tìm chứng cứ. Chẳng sợ nàng Phượng Thiển là tội nhân thiên cổ, hắn cũng sẽ tìm kiếm hết thẻ biện pháp vì nàng thoát tội. Hay còn nhớ rõ nàng từng ở trong lúc lơ đáng cùng hắn nhắc tới quá một câu, nếu ái, thỉnh thâm ái. Đã đã thâm ái, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ đứng ở nàng trước người ngăn trở sở hữu khả năng xuất hiện nguy hiểm chắc trở. Cũng không có ngược, mô cặn bã liền sắp chết. Mặt khác, nói tốt bảo càng ta không quên à. Ở giữa tháng 14, 15, 16 hào này 3 ngày, đại khái sẽ có 100 nhiều chương bộ ráng. 966 chương 966 chỉ có hắn Thiện thiện là không giống nhau. quân mặc ảnh giả thiết khả năng sẽ làm chuyện này người, tuy rằng cuối cùng tổng kết ra tới người không ngừng hoàng hậu một cái, bất quá mọi việc tổng muốn từng bước từng bước tới. Mặc kệ là ai, làm hắn bắt được tới, hẳn phải chết. Đến nỗi tiểu an tử bên kia, vẫn là một điều bí ẩn. Nếu Khanh Ngọc không phải bị Vân Lạc mà là bị Tiểu An Tử đánh thành như vậy, như vậy Tiểu An Tử võ công tuyệt đối không thấp, chính là ngày đó cấp Tiểu An Tử bắt mạch thời điểm rõ ràng liền không có tìm được bất luận cái gì có võ công dấu hiệu. Cho nên hắn mới có thể tức giận như vậy. Nhưng là hiện tại nghĩ đến, kỳ thật muốn cho hắn cái gì đều tham không đến cũng không phải không có cách nào, hoặc là ăn cái gì dược hoặc là dùng kim châm phong bế võ công hoặc là chính là ở hắn qua đi phía trước liền đem toàn thân võ công toàn bộ đều phế bỏ. Chính là người trước hiển nhiên không có khả năng, thời gian quá hấp tấp, lúc ấy tiểu an tử trên người cũng không có ngân châm linh tinh đồ vật. Rồi sau đó một loại, toàn thân võ công đều phế bỏ, vì đối phó một nữ nhân, bọn họ đảo thật là bỏ được. Trong bên người cái kia tiểu thái giám, tiểu an tử chi tiết, người lại đi cho chấm hảo hảo mà cha một lần. Chuyện này tuy rằng là về nội vụ phủ quản, nhưng bọn hắn tổng hội có chút sơ hở chỗ. Ánh mắt hơi liễm, quân mặt ảnh híp lại ánh mắt trung hiện lên một tia lệnh thấu xương hàn mang, người minh bạch chấm ý tứ sao. Kỳ thật trương tiến không phải thực minh bạch. Gần nhất giống như cũng không ra cái gì đại sự nhi, như thế nào liền tra được bên người tiểu thái giám trên người đi. Chẳng lẽ hoàng thượng nơi này có cái gì tin tức bị để lộ. Bất quá đế vương nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Hai người cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, quân mặc ảnh ánh mắt ở cửa phương hướng nghỉ chân tạm dừng một chút, tầm mắt đảo qua Tứ phương. Trương Tiến có chút hồ nghi hỏi, Hoàng thượng, ngài đang tìm cái gì người sao? Không có. Hắn sao có thể đang tìm cái gì người? Rõ ràng chính là chính hắn làm nàng đừng tới. Đang lúc Trương Tiến hồ nghi mà những mày thời điểm, nơi xa một đạo thước tha là lướt thân ảnh triều bọn họ bên này đã đi tới. Trương Tiến không có khả năng đem hậu cung sở hữu chủ tử đều nhận toàn, cho nên nhìn người nọ, liền có chút hồ nghi mà nhìn đế vương liếc mắt một cái, hoàng thượng, vị này nương nương là. Quân mặc ảnh môi mỏng mất khẩn, không nói một lời, giống như là không có nghe được hắn nói chuyện giống nhau. Trương Tiến không biết, kỳ thật quân mặc ảnh cũng vẫn luôn suy nghĩ người này đến tột cùng là ai. Hắn chi nhớ thực hảo, chỉ cần gặp qua một lần liền không nên quên mới đúng. Chính là vì cái gì gần nhất tổng cảm thấy sở hữu nữ nhân đều giống như trường tương đồng một khuôn mặt. Chỉ có hắn thiện thiện là không giống nhau. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Dung quý nhân ôn nhu mỉm cười, ở đế vương trước mặt dừng lại hành lễ. Lý Đức Thông giữa mày cũng bắt đầu nhảy. Đây là nghe nói hoàng thượng cùng hoàng quý phi cãi nhau, cho nên lại có lại đây sấn hư mà nhập người sao. Không biết vì cái gì, Lý Đức Thông nhiều năm như vậy trước sau lo liệu cái kia sự không liên quan mình định luận. Giống như bắt đầu có điều thay đổi. Vô luận cái nào chủ tử được sùng ái, đều cùng hắn không có gì quan hệ mới đúng. Đây mới là ở trong cung đầu hảo hảo sống sót duy nhất biện pháp. Chính là nhìn một cái hiện tại, hắn tâm rõ ràng đã thiên hướng Hoàng Quý Phi bên kia nhi A. Thật là làm bậy. Lý Đức Thông ở trong lòng rít gào một tiếng, Hoàng Quý Phi ngài uy vũ khí phách, nhưng đừng cô phụ nô tải một lòng hướng về ngài trung thành độ A. Bất quá L lý Đức thông thực mau liền hối hận hắn ở trong lòng này phiên nhắc mãi nói cái gì kêu nhắc tảo Tháo tảo Tháo liền đến này không Hoàng quý Phi cũng tới Trương Tiến một chút cũng không nghĩ xem trận này đấu tranh trong đó một cái nhược liền nửa điểm sức chiến đấu đều không có có cái gì nhưng xem Hoàng thượng kia vi thần liền cáo lui trước 967 chương 967 dám thừa dịp nàng không ở tới thọc gậy bánh xe nhìn Trương Tiến xài bước rời đi bóng dáng Lý Đức Thông hâm mộ ghen tị hận, hảo tưởng theo một khối đi à. Phượng Thiền gần nhất liền nhìn đến quân mặc ảnh bên người đứng cái xảo tiếu xinh đẹp nữ nhân, thử nhai răng, trong lòng phẫn nộ chỉ số tức khắc một đường tiêu thăng, cái nào tiểu biểu tạp dám thừa dịp nàng không ở tới thọc gậy bánh xe. Nhìn kỹ, nha, nhưng còn không phải là ngày ấy ở Phượng Minh cung khiêu khích nàng cái kia dung quý nhân sao. Vừa nhớ tới ngày đó, đại niên 30 ngày đó, Trong đầu không tốt đẹp ký ức toàn bộ mà tất cả đều dung đi lên, Phượng Thiển phẫn nộ chỉ số trực tiếp tiêu tới rồi đỉnh điểm. Xu mặt chiều bọn họ đi qua đi, đầu lại đột nhiên choáng váng một chút. Phượng Thiển trước mắt thoáng tối sầm, suýt nữa liền khái. Quân mặc ảnh tuy rằng không có trực tiếp xem nàng, nhưng thực tế thượng đuôi mắt dư quan tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng không có rời đi quá, thấy nàng như thế, trái tim đột nhiên một huyền. Chính là dây tiếp theo liền nhìn đến nàng lại tiếp tục dường như không có việc gì mà chiều hắn đi tới, hắn nhịu như mày, chẳng lẽ là cô ý như thế muốn cho hắn mềm lòng. Đông tuyết đột nhiên bay là tả bắt đầu bay xuống đầu vai, rõ ràng vừa rồi còn tươi đẹp đến tinh không vạn lý thời tiết, trong nháy mắt lại bị tuyết nhiễm. Hoàng thượng, bên ngoài nhì quá lánh, không bằng thần thiếp bồi ngài một khối hồi long ngâm cung đi, được không? Bên cạnh thanh âm có chút ổn ảo. Khuôn mặt ảnh bực bội mà nhìn nàng một cái, cự tuyệt nói đã tới rồi bên miệng, tầm mắt lại một lần lơ đáng đảo qua chiều bọn họ đi tới người nọ, nhìn đến nàng trong cổ mang một cái màu trắng áo lông trồn vây cổ, tuyết trắng nhan sắc cơ hồ muốn cùng nàng chung quanh rớt xuống những cái đó tuyết hòa hợp nhất thể. Mà kia phía dưới, khuôn mặt ảnh ánh mắt đông chốc phát lạnh, có lẽ kia dấu vết đã biến mất, nàng chỉ là bởi vì thiên lánh mới mang vây cổ. Chính là hắn vẫn là không tự chủ được nhớ tới hắn đối nàng nói qua nói, trước đem ngươi trên cổ dấu vết sát một sát lại đến. Cho nên nàng có thể hay không là vì che khuất nào đó dấu vết, mới mang này vây cổ. Ghen ghét tư duy một khi toát ra tới, liền sẽ vô pháp ức chế mà bắt đầu sinh trưởng tốt. quân mặc ảnh chuyên chú mà nhìn chầm chầm nàng nhìn đã lâu, đối chung quanh sự vật cảm giác tựa hồ đều biến mất. Lý Đức thông âm thầm rầm rầm chân, này đều gọi là gì chuyện này A Rõ ràng chính chủ đều tới, kia Dung Quý Nhân tính cái quỷ gì? Dung Quý Nhân ánh mắt lại nhất thời vui vẻ, tuy rằng nàng nghe nói Hoàng thượng cùng Phượng Thiển gần nhất gái nhau chuyện này, chuyện này trong cung cơ hồ mọi người đều biết, mỗi người đều nghĩ muốn sấn lúc này tới phân một ly canh, nàng hôm nay tới xảo vừa lúc liền đụng phải, ai biết Phượng Thiển cũng tới. Không nghĩ tới, Hoàng thượng thế nhưng không cự tuyệt chính mình. Đó có phải hay không thuyết minh, Phượng Thiển thật sự thất thế thuộc về nàng cơ hội tới. Như vậy tưởng tượng, Dung Quý Nhân trên mặt lập tức nảy lên một cổ nữ nhi ra thẹn thùng cùng vui sướng, quay đầu lại quét Phượng Thiện liếc mắt một cái, kia trong ánh mắt đều là mang theo khinh thường cùng châm trọc, sau đó từ từ giơ tay, chuẩn bị đi vãn đế vương cánh tay. Phượng Thiện hung hăng mắt trận trắng, cũng không biết nói có phải hay không nàng trận trắng mắt tư thế không đúng lắm, phiên đi lên liền hạ không tới. Trước mắt đống dương tối sầm, chân mềm nhũng liền ngạ xuống. Kỳ thật nàng ý thức cũng không có lập tức tiêu tán, thậm chí nghe được Lý Đức thông kinh ngạc khẩn trương lại kích động mà hô một câu, Hoàng Quý Phi, cho nên rốt cuộc vì mau nguồn kích động. Chẳng lẽ cho rằng nàng là cố ý thế xịu không thành? Quân mặt ảnh bỗng dưng chấn động, nhìn đến cái kia chậm rãi mềm mại ngã xuống thân ảnh, không chút nghĩ ngợi liền phải tiến lên. vừa lúc cánh tay bị bên cạnh nữ nhân giữ chặt, Hắn đông lạnh mi hung hang dùng mình, dùng sức vung. Có lẽ là quá mức sốt ruột dùng sức quá lớn à, Dung Quý Nhân trực tiếp đã bị hắn ném đi ở trên mặt đất. 968 chương 968 này không phải Hoàng Quý Phi sao? Hoàng thượng! Dung Quý Nhân không thể tin được đế vương sẽ đột nhiên như vậy đối nàng, kinh hô một tiếng, Hoàng Quý Phi như thế nào liền như vậy xảo ở ngay lúc này té xỉu. Khả năng nàng chỉ là tưởng lưu lại ngài cho nên mới giả bộ bất tỉnh. Ngài tuy tiện tìm cái nô tài đem nàng ngâng trở về thì tốt rồi nha. Đáng chết nữ nhân, ngươi mới giả bộ bất tỉnh, ngươi cả nhà đều giả bộ bất tỉnh. Phương thiền ác ý mà ở trong lòng mắng một câu, ý thức rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. quân mặc ảnh hung hăng trừng mắt nhìn dung quý nhân liếc mắt một cái, có phải hay không giả bộ bất tỉnh hắn đương nhiên nhìn ra được tới, liền tính vừa rồi bởi vì quá sốt ruột khó có thể phân rõ, chính là hiện tại hắn lại không phải ngốc tử. Thuống chi, nàng có phải hay không giả bộ bất tỉnh cùng người có quan hệ gì đâu. quân mặc ảnh đầy mặt lạnh băng, ngam đen thâm thúy trong mắt hàm chứa vô tình mà lương bạc trào phúng, lạnh lùng nói, đó là nàng cùng châm sự. Dung quý nhân hung hăng chấn động, sắc mặt trắng bệnh như tuyết. Hoàng thượng như thế nào có thể như vậy đối nàng? Không, không đúng, này đều phải quái phượng thiện. Cái kia tràn đầy đều là tâm cơ tiện người, nhìn đến hoàng thượng cùng nàng ở bên nhau. Ngay cả giả bộ bất tỉnh như vậy ti tiện kỹ xảo đều dùng đến. Còn không phải là không nghĩ làm nàng cùng hoàng thượng dính lên quan hệ sao? Còn không phải là sợ nàng bởi vậy đoạt đi rồi hoàng thượng sao? Đáng chết! Hoàng thượng, ngài là vạn kim chi khu, liền tính hoàng quý phi là thật sự thế xỉu, ngài cũng không thể một đường đem nàng ôm hồi phượng ương cung á không bằng, thần thiếp đi tìm cái. Cô ngay! Quát lệnh một tiếng, quân mặc ảnh trực tiếp bế ngang phượng Thiện phá khai dung quý nhân. Lý Đức Thông, chuyển thái ý hề. Lời còn chưa dứt, liền xảy bước hướng tới Long Ngâm Cung Phương hướng mà đi, dồn dập bước chân lộ ra hoảng loạn, lưu lại dung quý nhân một người ở tuyết trung lung lay sắp đổ. Lý Đức Thông lắc đầu, thật là. Long Ngâm Cung Cung Nhân nhìn đến đế vương ôm cái nữ nhân trở về, lập tức đều dọa mắt tròn váng. Nhiều năm như vậy, có từng thấy Hoàng Thượng đối Hoàng Quý Phi bên ngoài người thứ hai như vậy khẩn trương quá nha. Chẳng lẽ bọn họ hoàng thượng thật đúng là di tình biệt luyến lại có tân nhân, cho nên mới không cần hoàng quý phi sao? Bất quá đương đế vương đến gần về sau, bọn họ thấy rõ trong lòng ngực hắn nữ nhân kia mặt. Này này này, này không phải là hoàng quý phi sao? Mọi người lúc này mới kinh giác, lộng tới cuối cùng, kỳ thật hoàng thượng trong lòng vẫn là chỉ có hoàng quý phi một người sao? Này hai người là rốt cuộc hòa hảo y tứ, kêu hóa ra hảo. Rốt cuộc không cần lại làm cho bọn họ này đó nô tài kẹp ở bên trong khó là người. Trở lại long âm cung nội điện, quân mặc ảnh khởi trên người nàng hơi ướt áo ngoài, thật cẩn thận mà đem nàng đặt ở trên giường, nhữ lại mi đại trưởng phủ lên nàng lệnh băng khuôn mặt nhỏ, may mắn không có phát sốt. Sắc bén đỉnh mày có càng khóa càng chặt xu thế, huyền hát sâu thẳm mắt phượng chung một mảnh không hòa tan được thâm sắc. Như vậy lanh thiên, làm nàng không chuẩn tới, nàng đảo thật đúng là kiên trì không ngừng. Hoàng thượng, ngài quần áo đều ước, đổi một kiện nhi đi. Liên nếu cầm kiện sạch sẽ áo tràng lại đây, đi đến đế vương trước mặt thấy hắn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lại vội vàng bổ sung nói, lây dính phong tuyết quần áo hơi ẩm trọng, ngài như vậy ngồi ở nương nương bên người liền tính không có tiếp xúc đến nàng, cũng sẽ đem hàn khí quá đến trên người nàng. Nương nương hiện tại thân mình không hảo đã hôn mê, hoàng thượng cũng không nghĩ làm nàng. Lời còn chưa dứt, trong tay áo tràng đã bị người một phen xả qua đi, Liên nếu thở dài, lại đi cầm cái lò sưởi lại đây, thầm nghĩ hoàng thượng cũng thật là, sớm nói sẽ hối hận, phi không tin, hiện tại thật đem người lăn lộn bị bệnh, đau lòng còn không phải hắn bản thân. Thái bí tới thức mau tới rồi trước giường liền cấp phượng thiện bắt mạch. Một lát sau, làm như có chút không thể tin được dường như lại cẩn thận dò xét một chút, này nhưng đem quân mặc ảnh lo lắng, rốt cuộc sao lại thế này. Hoàng quý phi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ té xỉu? 969 chương 969 xét đến cùng vẫn là hắn sai. Hoàng thượng, hoàng quý phi cái này. Này có thể là bởi vì mang thai lúc đầu không có điều trị hảo thân mình, thêm chi bị điểm hàn lại lòng có tích tụ, từ trước đấy cũng không tốt lắm. Câu nói kế tiếp quân mặc ảnh đều không có nghe rõ, mang thai này hai chữ lại một lần đem hắn khiếp sợ mà nói không ra lời. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, nhưng chợt vừa nghe. Trái tim vẫn là ngăn không được bang bang thẳng nhảy dựng lên. Chính là mặt sau những cái đó lại là chuyện gì xảy ra. Mang thai lúc đầu không có điều trị hảo thân mình, thêm chi bị điểm hàn lại lòng có tích tụ, từ trước đấy cũng không tốt lắm. Nay từng câu đều như là một cái nhớ buồn quyền đánh vào ngực hắn, nhìn không tới miệng vết thương, lại rõ ràng rất đau. Như thế nào nàng mỗi một lần mang thai, đều nhiều như vậy thai nhiều khó đâu. Châm đã biết, thanh tuyến banh thật sự khẩn. Cho người ta một loại sẽ tại hạ một giây đứt gây hảo giác, lại chỉ có như thế mới có thể đẻ nén xuống cái loại này mãnh liệt chấn động. quân mặc ảnh đóng một chút mắt, tận lực bình tĩnh hỏi, có hay không cái gì yêu cầu chú ý sự. Chứ bỏ vi thần phía trước cùng hoàng thượng nói những cái đó bệnh trạng, hoàng quý phi thượng một lần sinh sản thời điểm là sinh non, còn rơi xuống một chút bệnh can. Thấy đế vương sắc mặt lập tức biến đổi, thái y đi trái tim bang bang thẳng nhảy, nghe đồn không thể tin A Đến tuột cùng cái nào sát ngàn đao lại nói Hoàng Quý Phi cùng Hoàng Thượng chi gian ra vấn đề. Bất quá Hoàng Thượng yên tâm, vi thần sẽ tận lực cấp Hoàng Quý Phi làm tốt điều dưỡng, nhất định bảo đảm Long Chủng cùng Hoàng Quý Phi bình an. Chỉ là Hoàng Thượng, ngài nhất định phải bảo đảm Hoàng Quý Phi tại đây đoạn thời gian bên trong không thể chịu cái gì kích thích. Phương Thiền tỉnh lại thời điểm đã là trạng vạng, ra tới thời điểm mới buổi sáng, giữa thiếu một đốn, lúc này lại đến bữa tối thời gian. Bụng đã sớm đói đến thầm thị kê ợ. Mở to mắt nhìn chầm chầm chướng đỉnh nhìn trong chốc lát, Phượng Thiển đột nhiên hiếp hiếp mắt, nơi này giống như có điểm thuộc A. Long ngâm cung. Nàng đột nhiên kinh giác lại đây, chính mình vừa rồi hình như là ra tới tìm quân mạng ảnh, sau lại gặp phải dung quý nhân. Nghĩ đến đây, đôi mắt hơi hơi đau xót. Phượng Thiển thu thu mắt, tầm mắt hướng bên cạnh một gì, liền nhìn đến nam nhân ngồi ở một bên phê sổ con. Ở nàng vọng quá khứ nháy mắt Hắn vừa lúc cũng chiều bên này nhìn qua, tỉnh. Hắn buông trong tay phê sổ con chu sa bút, động tác ưu nhã tự phụ, bước ra thon dài chân chiều nàng đi tới, bữa tối đã chuẩn bị tốt, đói bụng liền lên ăn, ân. Phương thiện nhữ như mày, ăn cơm. Nàng không phải đang nằm mơ đi. Hắn lúc ấy không phải hẳn là mang theo dung quý nhân đi sao. Vẫn là nói, bởi vì nàng té xỉu, cho nên hắn liền quá độ thiện tâm đem nàng mang về tới. Phượng Thiền dùng sức ở chính mình cánh tay thượng nhéo một phen, tê đau. Xem ra không phải đang nằm mơ, nàng thật sự ở Long ngâm cung, cái này hảo hảo cùng nàng nói chuyện nam nhân cũng thật là hắn không sai. Làm cái gì? Quân mặc ảnh ninh lông mày đứng ở bên người nàng, là ngươi xuống dưới ăn cơm, ngươi niết chính mình. Phượng Thiền cái mũi đau xót, mắt trông mong mà nhìn hắn, ta cho rằng ta đang nằm mơ. Quân mặc ảnh ánh mắt một đốn, trái tim thượng tế tế mật mật đau đớn truyền đến. Hắn gần như không thể nghe thấy mà thở dài, mau xuống dưới đi. Úc Phượng Thiển Ngơ ngác gật gật đầu, liền đem chăn xúc lên, chuẩn bị xuống giường đi lấy quần áo. quân mặc ảnh nhấp môi không nói một lời mà một lần nữa cho nàng bọc lên chăn, xoay người đi đem nàng quần áo cầm lại đây, đơn đầu gối trống ở mép giường bên cạnh cho nàng mặc vào tới, không phải sợ nhất lạnh bên ngoài như vậy lánh ngươi không cảm giác được. Vì cái gì cả ngày ra tới chạy loạn. Trách cứ ngữ khí ẩn hàm càng nhiều lại là lo lắng cùng đau lòng Hắn biết, xét đến cùng vẫn là hắn sai 970 chương 970 người còn tưởng chấm trụ chỗ nào quân mặc ảnh Phượng Thiển lẩm bẩm mà gọi ra tên của hắn Ngay từ đầu khó hiểu đột nhiên chuyển biến vì một cổ lo lắng Khóc tang một khuôn mặt run rộng nói Ngươi đừng làm ta sợ à, ta vì cái gì sẽ đột nhiên ké xỉu Nên không phải được cái gì bệnh bất trị đi Cho nên ngươi mới đối ta tốt như vậy sao? Hắn rõ ràng thực tức giận, vừa rồi còn đứng ở nữ nhân khác bên người đâu, như thế nào hiện tại đột nhiên biến tốt như vậy? Đừng nói bệ. Quân mặc ảnh bóng chốc mặt trầm xuống, bệnh bất trị. Nàng muốn hay không như vậy nguyện rủa chính mình. Thiện thiện, ngươi chỉ là mang thai. Phượng thiện còn không có từ hắn câu nói kêu bên trong phản ứng lại đây, liền từ trên giường bị hắn ôm lên, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Đi trước ăn, cái gì đi? Tới rồi trên bàn cơm hắn cũng không có đem nàng buông xuống, như cũ ôm vào trong ngực, ôn đạm trên mặt nhìn không ra biểu tình, mắt đen chỗ sâu trong lại dạng dày đặc thương tiếp cảm xúc, cầm lấy chiếc đũa nghiêng đầu hỏi nàng một câu, muốn ăn cái gì? Phượng Thiền đột nhiên cảm thấy có chút hủy khuất. Hắn không để ý tới nàng thời điểm nàng hủy khuất, chính là hiện tại bởi vì nàng mang thai mới như vậy đối nàng, nàng vẫn là nhịn không được hủy khuất. Đại khái là làm tiêu chút. Nhưng nàng nếu là không có mang thai đâu, hắn có phải hay không liền tính toán vẫn luôn như vậy không để ý tới nàng đi xuống. Tuy rằng nàng biết kết quả mới là quan trọng nhất, đến tổn cùng cái gì nguyên nhân hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, chính là tưởng tượng đến là bởi vì một cái hài tử tồn tại mới miễn cưỡng giữ được bọn họ này đoạn quan hệ, liền nhịn không được sẽ nghĩ đến hiện đại những cái đó vì hài tử mà miễn cưỡng không ly hôn phu thê, thực tế sớm đã không có cảm tình. Lại chỉ có thể ngại trống Tùy tiện đi, đều có thể Nói xong lại sợ hắn nhìn ra Chính mình cảm xúc không thích hợp Phượng Thiển chịu đựng ủy khuất Cường cười bổ sung một câu Ta đều thích, không chọn Mí môi, nói liền chính mình cầm lấy chén cùng chiếc đũa Vô thanh vô tức mà bắt đầu hướng Trong miệng lùa cơm Thường thường ăn một chút nam nhân kẹp cho nàng Những cái đó đồ ăn Ăn xong lúc sau, quân mặc ảnh đem nàng ôm trở về phòng Thái y đi nói ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi Đêm nay liền ngủ ở nơi này đi. Hắn hơi liêm mắt Phượng, tiếng nói thấp thấp địa đạo. kia ngày mai đâu? Lại muốn đem nàng chạy trở về sao? Quân mặc ảnh hơi hơi sừng sốt, ngược lại nhàn nhạt nói, nếu là ngươi thích, tiếp tục ở nơi này cũng hảo, chấm sẽ làm Phượng Ương Cung người đem đồ vật thu thập một chút đưa lại đây. Nếu là trụ không quen, ngày mai liền đem ngươi đưa về Phượng Ương Cung. Không, chu đến quán, chu đến quán. Nàng liên sợ hắn đem chính mình đưa về phượng ương cung lúc sau lại giống lúc trước như vậy không bao giờ chịu lý nàng. Cắn môi liên thanh nói, ngươi đã quên ta năm ngoái cũng ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian sau. Sẽ không trụ không quen. Không cần đuổi ta đi. Cuối cùng một câu, thanh âm nhẹ đến yếu ớt rồi mối ối. Nếu là không cẩn thận nghe, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Đầu quả tim đau đớn chậm rãi khuyết tán lan tràn, quân mặc ảnh sờ sờ nàng mặt. Thanh âm phóng đến càng nhẹ càng nhu một ít, vậy ở chỗ này ở đi. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi cho nàng đảo ly trà. Phượng Thiền đột nhiên rối tay giữ chặt hắn tay háo, ở nam nhân quay đầu lại xem nàng thời điểm, nàng chờ mong lại lo được lo mất biểu tình chung mang theo một tia thật cẩn thận, vậy còn ngươi. Hắn buồn cười lại đau lòng, túi đầu ở nàng trên chán hôn một cái, đây là chấm tầm cùng ngươi còn tưởng chấm trụ chỗ nào. Phượng Thiền úp một tiếng, lúc này mới yên tâm. Chính là đương trong lòng bàn tay hắn ống tay háo rút ra thời điểm, vẫn là có một cổ che trời lấp đất mất mát hư không cảm giác nảy lên trong lòng. Lưu lại hắn A. Vì cái gì không lưu lại hắn đâu? Phượng Thiền Nhữ Mày cắn răng một bên thầm hận chính mình nạo, một bên hung hăng mà đấm đấm ván rường. 971 chương 971 không có khả năng buông tay. Quân mặc ảnh sau khi ra ngoài không bao lâu lại đã trở lại, nhìn đến nàng vẻ mặt tảo náo bộ dáng. Đi qua đi đem trong tay thủy đưa cho nàng, cánh tay dài một vớt, vòng nàng ôm trong chốc lát mới đi ra ngoài. Đương Phượng Thiển ý thức được chính mình tưởng nói cảm ơn thời điểm, thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cán đức. Cỡ nào mới lạ dùng từ? Liên như vậy qua hai ngày, quân mặc ảnh không có lại không để ý tới nàng, thậm chí cẩn thận tỉ mỉ tự tay làm lấy mà chiếu cô thân thể của nàng, nhưng Phượng Thiển trong lòng không những không cảm thấy cao hứng. Kia cổ hầm hực cảm giác lại có loại càng ngày càng nùng liệt xu thế. Chẳng lẽ hắn thật là vì hài tử mới đối nàng tốt như vậy sao? Kia một khi 10 tháng lúc sau Hải tử sinh xuống dưới, hắn có phải hay không lại muốn giống phía trước như vậy lạnh như băng mà không để ý tới nàng? Rốt cuộc tại đây một ngày buổi tối cơm nước xong lúc sau, Phượng Thiển lôi kéo quân mặc ảnh tay áo không chịu thả. Làm sao vậy? Nam nhân chọn một chút mi, nghi hoặc nói. Kia chuyện. Ta ngày đó nói đều là thật sự. Ngươi hiện tại có thể không tin ta nàng nhắm mắt, dù sao ngươi cũng đã không tin ta. Dừng một chút, mới tiếp tục nói, chính là ở khanh ngọc tỉnh lại phía trước, có thể hay không không cần phán ta tự hình. Coi như là xem ở chúng ta đứa nhỏ này phân thượng, quân mạng ảnh, ngươi có thể hay không tạm thời làm như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Ít nhất chờ khanh ngọc tỉnh lại về sau, nếu là chứng thực ta nói chính là lời nói dối. Ngươi lại không cần ta được không? nị non khẩn cầu thanh âm, chua xót tới rồi cực điểm. quân mặc ảnh lông mày hung hăng ninh một chút, ai phán nàng tử hình? Ai nói không cần nàng? Nữ nhân này hắn nhận định, liền không khả năng vung tay. Hắn thậm chí nghĩ tới, chẳng sợ nàng thật sự làm cái gì, hắn cũng chỉ sẽ đem nàng lưu tại bên người lẫn nhau trà tấn cả đời. Con tưởng bị hắn vứt bỏ. Nam mơ đều tuyệt không khả năng. Hắn cho rằng chính mình biểu hiện đã thực rõ ràng, hắn nguyện ý tin tưởng nàng, ai biết nàng hoàn toàn xuyên tạc hắn ý tứ. Thiện thiện! Cánh tay vừa mới giật mình, quân mặc ảnh vốn định đủng nàng nhập hoài, cùng nàng hảo hảo đem nói rõ ràng, tiếng đập cửa lại vào lúc này văng lên. Tâm mắt ở trên mặt nàng đình chú một lát, từ từ thu hồi, nam nhân nhấp môi trầm giọng nói, tiến vào Ông tay háo liền ở hắn giọng nói rơi xuống thời điểm bông lòng bị bông ra ngừng đầu liền nhìn đến nàng vẻ mặt cô đơn mà thu hồi tay. Phượng Thiền đứng lên bổn tính toán tiến nội điện đi, thủ đoạn lại bỗng dưng căng thẳng, đãi nàng phản ứng lại đây, đã bị nam nhân một lần nữa ấn trở về trên ghế, ngoan thiền thiền, ở chỗ này chờ. Nếu không một người đến bên trong lại nên miên man suy nghĩ. Húng chi, có một số việc cũng nên làm nàng biết. Tiến vào chính là ảnh nguyệt. Nhìn đến Phương Thiền, tựa hồ cũng không có chút nào kinh ngạc thần sắc, chỉ là đốn dây lát. Thái đế vương không có muốn cho nàng rời đi ý tứ, liền trực tiếp mở miệng nói, "Như hoàng thượng sở liệu, Khanh Ngọc thật sự bị ám sát." "Cái gì?" Phượng Thiền trắng mặt, Đông Dung từ trên ghế đứng lên, ngạc nhiên trùng lớn trong ánh mắt lóe không thể tin tưởng, "Ai ám sát? Hiện tại thế nào? Bởi vì Khanh Ngọc có thể chứng minh nàng trong sạch, cho nên muốn trực tiếp giết người diệt khẩu sao? Đến tuột cùng là hoàng hậu, vẫn là khác người nào?" Quân mặc ảnh đem nàng tốn trở về. Ô nu mà vô vô nàng phía sau lưng, thấp giọng mang theo trần an, đừng lo lắng, nghe ảnh nguyệt nói xong. Sớm biết rằng liền không cho nàng ở bên ngoài nghe, lúc kinh lúc giống cảm xúc kích động như vậy, sợ hai hải tử làm sao bây giờ. Chỉ là phượng thiện giờ phút này quá mức kích động, cho nên không có thể chú ý tới hắn đôi mắt che giấu không được lo lắng. Hoàng quý phi không cần lo lắng, hoàng thượng sớm đã phái thuộc hạ đám người ở phượng ương cung ôm cây lợi thỏ, một khi phát hiện có người ám sát. Lập tức bác giữ, cũng không có xúc phạm tới khanh ngọc một phân một hào. 972 chương 972 Phượng Thiển cảm thấy chính mình được một loại bệnh. Phượng Thiển ngực trước lại vẫn là thở gấp gáp biên độ, hàm dưới mấy không thể thấy mà run dậy. Quân mặc ảnh rừng ở nàng trên lưng tay không có dừng lại, vẫn luôn nhẹ nhàng trụ phủi nàng, trầm giọng hỏi, ai người? Cụ thể còn không có hỏi ra tới, nhưng nếu là sở liệu không kém, hẳn là hoàng hậu phai tới. Quân mặt ảnh không có hỏi lại cụ thể chi tiết, những việc này có thể chờ đến ngày mai lại giải quyết, trước mắt quan trọng nhất chính là trấn an hảo nào đó thất hồn lạc phách vật nhỏ, không thể lại làm nàng miên man suy nghĩ. Ảnh nguyệt đi rồi về sau, phượng thiển cao mày hốt hoảng mà nhìn bên người nam nhân, che không được trong mắt điểm điểm chờ mong, cho nên ngươi là tin ta nói, mới có thể phái người ở phượng ương cung bên ngoài thủ. Quân mặc ảnh không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, chỉ là ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng. Dây lát lúc sau, phượng thiện hàm dưới đã bị người nắm nhẹ nhàng nâng lên, vừa rồi cái kia vấn đề, ngươi như thế nào không hỏi. Không muốn biết đáp án. Ta đã biết. Trong ánh mắt quang đông chốc tối sầm đi xuống. Hắn vừa rồi không có trả lời, cho nên còn không phải là không được sao. tước chừng ở khanh ngọc tỉnh lại trước kia, hắn đều tính toán như vậy đối nàng, rốt cuộc như vậy với hắn mà nói đã là tận tình tận nghĩa. Hắn cũng không có bất luận cái gì làm được không tốt địa phương. Ôn nu săn sóc đến kỳ cục. Bất quá hiện tại, quân mặc ảnh, có người ám sát khanh ngọc có phải hay không đã nói lên chuyện này xác thật có cổ quái. Có phải hay không cũng có thể gián tiếp chứng minh một chút ta trong sạch. Phượng Thiền không hề chấp mắt mà nhìn hắn đôi mắt, thâm giọng bổ sung nói, ta thật sự không có làm qua. Quân mặc ảnh tâm lập tức nắm lên. Chẳng không có không tin. Hắn thấp thấp mà thở dài nói, nếu là không cho ngươi cơ hội hoặc là phán ngươi tử hình. Sao có thể đem ngươi mang về lòng ngầm cung? Mấy ngày nay thời gian, ngươi cảm thấy chấm lạ ở cùng ngươi đùa dẫn sao? Phượng Thiền hoang mang khó hiểu, ngươi dẫn ta trở về lại đối ta tốt như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì ta mang thai sao? Trở về phía trước ai biết ngươi mang thai? Nam nhân nổi giận. Phượng Thiền hơi hơi sừng sốt, bất quá giống như cũng đúng vậy, mang nàng trở về phía trước, hắn sắc thật không biết nàng mang thai. Chẳng lẽ hắn không sinh khí? Chẳng lẽ hắn cũng có một chút tin tưởng nàng, cho nên mới phái người đi phượng ương cung bảo hộ khanh ngọc. Chính là ngươi mấy ngày nay đều không để ý tới ta a nàng cắn môi bị khuất điệu đạo. Chấm không lý ngươi. Ngươi nói câu nào lời nói chấm không trả lời vẫn là cái nào yêu cầu chấm không thỏa mãn. quân mặc ảnh bị nàng khí cười, hiện tại đầu năm nay đều hưng vừa ăn cướp vừa la làm sao. Chính ngươi nói, hai ngày này chấm nào thứ không có hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Nhưng ngươi đâu? Nào thứ không phải có một câu không một câu đáp đến thất thần. Cho nên là nàng lầm sao? Chính là ngươi mỗi ngày biểu tình liền nói cho ta, ngươi không nghĩ phản ứng ta. Phượng Thiền lầm bẩm nói, chỉ là bởi vì ta mang thai, cho nên không thể không chiếu cố ta. quân mặc ảnh trầm ngâm một lát, cuối cùng đến ra kết luận, ngươi nhìn lầm rồi. Phượng Thiền gai gãi đầu, có chút phát điên, nếu là thật sự giống như ngươi nói vậy, ngày đó. Nàng lại là ủy khuất lại là cam giận. Chính là lập tức lại không biết có phải hay không có thể nhắc tới kia sự kiện. Vạn nhất này nam nhân hiện tại chính là ở hống nàng ngọn nhi, vạn nhất hắn kiên nhẫn kỳ thật không có như vậy hảo. Kia nàng nếu là tùy tiện nói lung tung, hắn lại không để ý tới nàng làm sao bây giờ. Phượng Thiền cảm thấy chính mình được một loại bệnh, một loại kêu quân mặc ảnh lo được lo mất bệnh. ân Quân mặc ảnh nhướng mày nhìn chầm chầm nàng, ưu ám mắt Phượng Trung một sợi nhàn nhạt ôn nhu rào rạng, ngày nào đó. 973 chương 973 chúng ta đem nàng đuổi đi được không? Phượng Thiền Yết hầu một ngạnh, chính là ngày đó. Ngươi đem ta mang về Long Ngâm cung ngày đó, ngươi vốn dĩ không phải đều phải cùng dung quý nhân đi rồi sao? Ngươi còn dám nói ta suy nghĩ nhiều. Nàng ủy khuất thương tâm khổ sở, một quyền đấm ở hắn ngực thượng, quân mạc ảnh ngươi này người xấu, sao lại có thể đối với ta như vậy? Liên tính ngươi cùng ta cãi nhau không để ý tới ta. Sao lại có thể đi theo nữ nhân khác thân cận? Ngươi này xem như tìm mọi cách trả đua ta sao? Nàng nuốt một ngụm nước miếng, càng nói càng bị khuất, rũ mặt mày, hoan trách thanh âm ẩn ẩn muốn mang lên một kia khóc nước nở. Nếu là ta ngày đó không bự, ngươi có phải hay không liền tính toán vẫn luôn không để ý tới ta, sau đó cùng nữ nhân khác hảo đi. Nàng xem hắn thật là có kia tư thế. Nếu là lại như vậy đi xuống, thế nào cũng phải cấp nữ nhân khác cơ hội thừa dịp không thể chấm khi nào muốn cùng nàng đi rồi. quân mặc ảnh đem nàng ôm chặt, nhẹ nhàng trụt phủi nàng bả vai, trái tim bởi vì nàng tiếng nói đau đến nhất chịu nhất chịu, thấp rộng ở nàng bên thai chấn ăn nói, không cần kích động như vậy, thiền thiền, chấm sẽ không như vậy. Còn rào biện, Phượng Thiền chống đẩy hắn, ngươi chính là muốn cùng nàng đi. Nàng làm ngươi mang nàng trở về, ngươi cũng không có cự tuyệt nàng, ngươi còn làm nàng chạm vào ngươi. Không phải, thật sự không có. Khuôn mặt ảnh nói đến nói đi chỉ còn lại có phủ nhận nói, thật là trời đất trứng dám hắn khi nào muốn cùng cái kia mặt cũng chưa gặp qua vài lần nữ nhân đi. Tới rồi cuối cùng, hắn ngữ khí thậm chí là lại vô tội lại hủy khuất, thiện thiện, là chấm không tốt. Chấm lúc ấy chỉ lo xem người, đã quên phản ứng nàng. Nhưng là chấm sẽ không làm nàng đi theo trở về, thật sự, trừ bỏ thiện thiện, lại không có khả năng có nữ nhân khác bước vào lòng ngâm cùng Phượng thiền nguyên bản chỉ là thấp thấp mà khổ khịt, nước mắt còn ở hốc mắt đỏ quanh. Ngay vậy, hoa một tiếng lập tức tiêu ra nước mắt. Ngươi gặt người. quân mặc ảnh ngươi gặt người. Hán nguyên bản cho rằng nàng muốn nói ra cái gì kinh thế hai tục nói tới, kết quả không nghĩ tới. Liên nếu không phải nữ sao, bạch lộ bạch xương không phải nữ sao, ngươi liền sẽ gặt người. quân mặc ảnh, ngay trước mặt ta nói dối, ngươi còn mặt không đỏ tâm không nhảy. quân mặc ảnh đỡ chán. Giờ khóc giở cười mà trà lau trên mặt nàng giống như chặt đứt tuyến nước mắt, an ủi nói, mau đừng khóc, thái y đi nói ngươi này thân mình đến hảo hảo tinh dưỡng, không thể chịu kích thích. Ta không cần. Ngươi khi dễ ta, ta không thích dung quý nhân, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ta liền châm trọc ta, ta chán ghét nàng. Phượng thiền tiêu nước mắt tốc độ đã theo kịp thủy chiều tràn lan, ngươi không biết nàng có bao nhiêu khoe khoang. Thái hậu làm nàng cho ta xin lỗi, nàng còn không chịu. Chính là ngươi lại ngay trước mặt ta đứng ở bên người nàng, nàng lúc ấy xem ta cái kia ánh mắt. Nàng chính là cười nhạo ta, liền nàng đều dám cười nhạo ta. quân mặc ảnh, ngươi thế nhưng cho nữ nhân khác đứng ở bên cạnh ngươi công khai cười nhạo ta quyền lợi. Công khai cười nhạo nàng quyền lợi. Những lời này giống như một cái buồn côn đánh vào quân mặc ảnh trong lòng, nhìn không tới miệng vết thương, lại đau đến hắn thật mạnh chấn động. Thực xin lỗi, thiển thiển. Hắn tiếng nói thấp thấp địa đạo. Thâm Thúy trong mắt dạng nồng đậm thương tiếp cùng ấy nấy, đừng nghĩ nàng, chấm liền nàng là ai cũng không biết, nơi nào có ngươi nói loại chuyện này. Nếu là ngươi không thích nàng, chúng ta đem nàng đuổi đi được không? Chúng ta? Đem nàng đuổi đi sao? Phượng Thiển trong thần sắc lộ ra một tia mê võng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm hắn, đuổi tới chạy đi đâu? Nơi nào đều hảo, ngoan thiệt thiển, không cần lại khóc. Nhẹ nhàng một cái hôn rừng ở cái trán của nàng. Không hỏa tan được lưu luyến thâm ý. 974 chương 974 liền xương cốt cặn bát đều không dư thừa Quân mặc ảnh ngươi có phải hay không thật sự tin tưởng ta? Phượng thiện một phen nước múi một phen nước mắt sát ở trên người hắn. Vấn đề này, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng mới được, không thể làm hắn bởi vì hài tử mà đối nàng hảo. Quân mặc ảnh thấp thấp mà ân một tiếng, ngăn, đừng nghĩ nhiều như vậy. Màu đen đôi mắt gắt gao đem nàng qua trụ Nam nhân môi mỏng câu lấy mấy không thể thấy sùng lịch. kia Vân lạc, tên này vừa mới xuất khẩu nam nhân sắc mặt liền đống chốc trầm đi xuống Phượng Thiển thiếu chút nữa liền do dự không dám đi xuống nói nàng căng ra đầu thậm chí không biết chính mình là như thế nào phát ra âm thanh hắn đi Nam hải sự là bởi vì ở ngươi trong mắt chấm lại như vậy công và tư chẳng phân biệt người sao quân mặc ảnh đột nhiên đánh gãy nàng lạnhnh lung thốt nam Hải chiến sự khởi, hắn thân là đại tuấn quân, chẳng lẽ còn đi không được. Hắc mô chung giống như bát mực nước giống nhau, nồng đậm nhan sắc hóa cũng không hòa tan được, vẫn là ngươi liên tiếp. Không phải? Phượng Tiễn hô hấp cứng lại, đột nhiên bắt lấy hắn tay, quân mặc ảnh ta không phải cái kia ý tứ, nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn có đi hay không Nam Hải đều cùng ta không có quan hệ. Ta chỉ là sợ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là sợ hãi, không chỉ là nàng sợ. Hắn cũng sợ. Không phải không đủ lái, vừa lúc là ái đến quá sâu, cho nên mới sẽ lo được lo mất. Hắn có thể đem trên thế giới sở hữu đồ tốt nhất đều cho nàng. Hắn đối nàng không có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần nàng vẫn luôn như vậy ở hắn bên người liền hảo. Chính là đương này duy nhất nguyện vọng cũng đã chịu huy hiếp. Hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, bởi vì hắn muốn chưa từng có không chiếm được. Cho nên lúc này đây... Đương sự tình như vậy đột nhiên mà phát sinh, hắn đột nhiên mở mịn đến không biết nên xử lý như thế nào, suýt nữa cũng không tin nàng. Thiền thiền quân mặc ảnh nhắm mắt, căng chặt thanh âm hàm chứa một tia không dễ phát hiện run rẩy thực xin lỗi. Thực xin lỗi, không nên làm người như vậy khổ sở. Ngày hôm sau sáng sớm, dung quý nhân quả nhiên đã bị ném ra cung. Khởi điểm còn có rất nhiều người không rõ không hiểu, này êm đẹp mà, bình thường cũng không phải cái gì dẫn nhân chú mục nhân vật như thế nào đột nhiên đã bị ném văng ra đâu Bởi vì Phượng Thiển mang thai sự tình quân mặc ảnh không cố tình giấu giếm, nhưng cũng không làm thái y chuyển ra đi, cho nên hiện tại chỉ có số ít mấy cái long âm cung nô tài biết, những người khác đều vẫn chưa hay biết gì. Mọi người cũng liền tùy tiện suy đoán một chút, liền liên tưởng đến đại niên 30 ở Thái Hổ trong cung dùng bữa khi, dung quý nhân đắc tội Hoàng Quý Phi chuyện này. Đánh giá mấy ngày trước đây Hoàng Quý Phi cùng Hoàng Thượng Chi Gian nháo mâu thuẫn, Cho nên mới không có lập tức liền xử lý người kia. Chính là giờ này khắc này, Hoàng Quý Phi cùng Hoàng Thượng lại hòa hảo không phải sao. Cho nên nên tới tổng muốn tới, Dung Quý Nhân tự nhiên tránh không khỏi này một tiếp Ngẫu nhiên cũng có một ít càng thâm nhập hiểu biết chi tiết, mới biết được nguyên lai Hoàng Quý Phi bị Hoàng Thượng mang về Long Âm Cung kia một ngày, Dung Quý Nhân cũng xuất hiện. Nghe nói là tưởng cùng Hoàng Quý Phi đoạt Hoàng Thượng đâu, không biết tự lượng sức mình hậu quả chính là Hoàng Quý Phi dùng chút như mẹo. Dung quý nhân liền lập tức bị đánh ngã, đến cuối cùng thậm chí liền xương cốt cặn bát đều không dư thừa, bị người đuổi ra cung. Cho nên nói người A, vẫn là đừng quá kiêu ngạo hảo. Nếu biết do không chiếm được, vậy an phận thủ thường mà đãi ở chính mình vị trí thượng, đừng cả ngày nghĩ những cái đó có không, kết quả là có hại còn không phải chính mình. Hoàng hậu biết này tin tức thời điểm, đều mau khí điên rồi. Nhanh như vậy liền hòa hảo. Nàng quả thực không thể tin được. Ngày đó buổi tối không phải còn tùy ý phượng thiện ở trên nền tuyết trạm bao lâu thời gian cũng không chịu tiếp kiến sao. Nàng con tưởng rằng này phân quyết tuyệt thật sự có thể duy trì bao lâu thời gian A. 975 chương 975 nhất triêu định tử cục. Này một fan hao tổn tâm huyết, không nghĩ tới kết quả là kết cục thế nhưng là như thế này. Hoàng hậu tức giận đến váng đầu hoa mắt, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Phượng thiền cái kia tiện nhân vi một lần nữa thắng hồi hoàng thượng cũng xác thật là lao lực tâm cơ, thế nhưng liền giả bộ bất tỉnh loại này bất nhập lưu tiết mục đều dùng tới, quả thực đáng chết. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ mặc cho từ bọn họ như vậy đi số sao? Lúc này liền vân lạc đều đi rồi, đồng dạng chiêu số nàng không có khả năng lại dùng lần thứ hai, cũng vô pháp dùng. Đang lúc hoàng hậu mọi cách trầm tư suy nghĩ thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ẩm y thanh âm, nghe được nàng nhữ như mày. Vừa mới tới kịp từ ghế trên đứng lên, cửa cũng đã có một đám người vọt vào, Lý Đức Thông tự mình mang người. Hoàng hậu cả kinh, Lý Công Công đột nhiên mang theo nhiều người như vậy đến buồn cung nơi này tới, là có cái gì quan trọng sự. Trong lòng đột nhiên hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Lý Đức Thông lúc này liền có lệ tươi cười cũng tỉnh, nghiêm trang mà nhìn trước mặt đoàn trang điển nhà nữ nhân. Thanh thanh giọng nói nói, hoàng hậu nương nương, nô tải là tới chuyên trị. Như thế trịnh trọng. Hoàng hậu trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, một bên liêu liêu tả váy trầm rãi quỳ xuống, một bên ở trong lòng tính toán gần nhất lại ra chuyện gì. Chẳng lẽ là nàng ham hại Phượng Thiển cùng Vân Lạc kia sự kiện bị Hoàng thượng phát hiện? Không có khả năng à, kế hoạch như thế kín đáo, liền tính phát hiện hẳn là cũng chỉ là hoài nghi mới đúng không có vô cùng xác thực chưng cứ hẳn là không đến mức lại đây chuyển chỉ đi. Chuyển chỉ. Hoàng hậu trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ, chuyển chỉ là làm gì? Đối với nàng cái này hoàng hậu mà nói, gần nhất nếu không có làm cái gì đáng giá bốn phía khen thường sự, vậy chỉ còn lại có dáng tội. Chính là giống nhau dáng tội cũng không cần cố ý lại đây chuyển chỉ đi. Liên tính là lần trước nàng bị hoàng thượng đoạt phượng ấn, cũng không có nháo đến hạ chỉ nông nỗi, trừ phi là... Sắc mặt bỗng dưng một bạch, liền nghe Lý Đức thông cao giọng sướng nặng nói, Phụ Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Hoàng hậu vào cung nhiều năm lại hành sự vô đức, không những không con, còn mưu toan làm hại đã có mang lòng chủng phi tử, thậm chí bị nghi ngờ có liên quan giả truyền thánh chỉ một chuyện, quả thật tội ác tài trời, có mất nước mẫu phong phạm. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở, ngay trong ngày khởi, phế bỏ Hoàng hậu phong hào, biếm lanh cung, khâm thử. Tuyên song thánh chỉ Liên Lý Đức Thông đều là kinh ngạc. Chuyện lớn như vậy, lại liền trước tiên thẩm vấn đều không có, trực tiếp liền phế hậu đem người biếm lánh cùng, này tiến triển có thể hay không quá nhanh một chút. Lôi đình thủ đoạn, căn bản không cho Hoàng hậu bất luận cái gì cãi lại thậm chí phiên bản cơ hội, nhất chiêu định tử cục. Hoàng hậu khiếp sợ mà thật lâu không phục hồi tinh thần lại, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước một giây nàng còn ở tính toán như thế nào làm phượng thiện chết vô táng sinh nơi. Ngay sau đó chính mình đã bị phán tử hình không được xoay người. Cái gì kêu không những không có con? Chẳng lẽ là nàng tưởng không có con sao? Chẳng lẽ là nàng vấn đề sao? Nếu như thật sự là nàng thân thể của mình vấn đề, nàng sẽ không có nửa câu ván hận. Chính là nhiều năm như vậy Hoàng thượng không có chạm qua nàng, mặc dù là ngày Tết thời điểm nghỉ ở nơi này cũng chưa bao giờ chạm vào nàng, chẳng lẽ đây cũng là nàng sai? Nói ra đi không biết muốn khiếp sợ bao nhiêu người lại cười hư bao nhiêu người, đương nhiều năm như vậy hoàng hậu, nàng thế nhưng vẫn là một cái chỗ. Ngày ấy Phượng Thiển không lưu tình chút nào mà nói nàng là lao xử nữ, nàng tuy rằng hận đến ngứa răng, nhưng thế nhưng buồn cười mà tìm không ra nửa câu phản bác nói tới, chỉ có thể nhậm người nhục nhã. Còn có kia cái gì mưu hại con vua? Đã từng không có chứng cứ, chẳng lẽ hiện tại liền có chứng cứ sao? Nàng không phải đã làm phụ thân tìm người đem đồ vật trộm đã trở lại sao Sao có thể còn có chứng cứ Chẳng lẽ Bị bắt Thất bại 976 chương 976 một khắc cũng chờ không được Hoàng hậu đỗng nhiên chấn động Môi đỏ chợt lại gợi lên một mặt trào phúng độ cung Lấy mưu hại con vua tội danh lại chỉ đem nàng biếm lanh cung Nàng có phải hay không nên than một câu may mắn Nguyên bản kia chính là rơi đầu tội lớn Bất quá nàng tự nhiên sẽ không biết, quân mặc ảnh làm như vậy hoàn toàn chỉ là bởi vì nàng phụ thân quan hệ. Nếu là trực tiếp đem hữu tướng nữ nhi dết, không khỏi quá nóng nội, ngay cả phế hổ biếm lanh cung cũng là hắn tùy ý trước tiên một hồi động tác, nguyên bản nhật tử còn muốn hoán lại mới là. Chính là tưởng tượng đến mấy ngày trước đây thư ngọc các phát sinh sự tình cùng nàng có quan hệ, hắn liền hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, một khắc cũng chờ không được. Cấp vân lạc hạ dược. Ở thiền thiền trên người lưu lại nam nhân khác dấu vết. Nếu là không lấy tương đồng thủ đoạn báo trở về, chẳng phải thực xin lỗi nàng này một phen hao tổn tâm huyết quay vòng cốc chết Hoàng hậu nương nương, cùng nhà ta đi thôi. Lý Đức thông quang phất trần, trên mặt nhưng thật ra không có lộ ra bất luận cái gì trào phung dấu vết, chỉ là đã không có ngày xưa cung kính thành phần. Đi, đi chỗ nào. Hoàng hậu hốt hoảng mà phục hồi tinh thần lại, trong đầu đột nhiên liền hiện lên vấn đề này, phế hậu. Biếm lanh cung. Bọn họ muốn đem nàng mang đi lanh cung. Không. Buồn cung không đi. Hoàng hậu đồng tử xúc thật sự tiểu sắc mặt trắng bệnh mà không ngừng sau này lui. Buồn cung là hoàng hậu, các người muốn mang buồn cung đi nơi nào. Phượng y dịch cung mới là buồn cung nên đãi địa phương, các người mơ tưởng đem buồn cung mang đi. Nàng lắc đầu không ngừng sau này lui, một bên thét trói thai một bên chảo rối loạn chính mình bối tóc, buồn cung không cần đi lanh cung. Lý Đức thông nhịu như mày, nữ nhân này nơi nào còn có ngày thường kêu phó cao quý bộ dáng, rõ ràng cũng đã điên rồi. Dùng ánh mắt ý bảo một chút phía sau mang đến những người đó, bọn thị vệ hiểu ý, lập tức đi lên đem nàng bắt, giá nàng hai điều cánh tay liền phải đem nàng ra bên ngoài mang đi. Từ từ, ước chừng là dây tiếp theo, hoàng hậu bình tĩnh lại. Trên mặt đã không có mới vừa rồi kinh hoàng thất thô của loạn, thay thế chính là một mảnh trầm túc lý trí. Cấp buồn cung một chút thời gian. Lý Đức thông sụ mặt nghiêm túc cự tuyệt, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mệnh nô tải tức khắc đem ngải mang đi lánh cung. Nói nói mấy câu thời gian còn không được sao. Hoàng hậu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn cung chỉ là còn có cuối cùng một chút sự tình muốn công đạo. Lý công công, liền cấp buồn cung một chút thời gian. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, ngữ khí thế nhưng mang lên một kia chưa bao giờ từng có ăn nói khép nép. Hơn nữa là đối với cái nô tài, nan kham đến nàng hận không thể bóp chết chính mình cũng bóp chết cái này cậu nô tài. Phong thủy thay phiên chuyển, liền tính hoàng quý phi hiện tại được sùng ái, khó bảo toàn buồn cung nào ngày sẽ không từ kia lênh cung đi ra, rốt cuộc buồn cung còn chưa chết, vậy đại biểu còn có cơ hội. Lý công công, mọi việc vẫn là không cần làm được quá tuyệt cho thỏa đáng, lưu điều đứng lui, ngày sau hảo muốn gặp. Lý Đức Thông trầm ngâm một lát, làm nàng đi, một khi đã như vậy, Mong rằng hoàng nói tới đây lập tức ý thức được này đã không phải hoàng hậu, dừng một chút, mới tiếp tục nói, chủ tử mau chút. Hoàng hậu thân hình lại là nhóng lên. Này cậu nô tải, hoàng hậu vừa mới bị mang đi, tin tức sau lưng liền chuyển tới phượng minh cung. Thái hậu, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thật sự muốn giúp hoàng hậu sao? Nôn khê làm phượng y cung lại đây truyền lời tiểu thái dám trở về lúc sau, như vậy hỏi thái hậu. Nguyên bản thái hậu là tưởng giúp đỡ hoàng hậu, lúc trước làm nàng qua đi truyền tin tức không phải thuyết minh điểm này sao? Chính là trước mắt ra loại sự tình này, hoàng hậu trực tiếp đã bị đánh rớt địa ngục, này còn có thể rút sao? Luôn khê khẽ thở dài một cái, thật không biết là nên quái hoàng thượng quá tàn nhẫn, hay là nên quái hoàng hậu chính mình quá xuẩn, thế nhưng bị đánh đến liền nửa điểm sức chống cự cũng không có. giúp đương nhiên muốn rút. Thái hậu trầm mặc nửa ngày lúc sau, chắc chắn địa đạo. Lênh cung mà tôi lại không phải tử tội, chẳng lẽ ai ra còn cứu không được nàng sao? 977 chương 977 xem ai còn dám đánh người hoài cân áo. Hoàng hậu không rơi đài phía trước, nàng thậm chí còn không có như vậy mãnh liệt mà muốn trợ giúp nữ nhân này nguyện vọng. Chính là hiện tại, liền hoàng hậu đều đổ, hoàng thượng liền Hữu tương thế lực cũng không sở cố kỵ, chẳng phải thật sự thuyết minh hắn muốn phế chuất hậu cùng tâm tư có bao nhiêu rõ ràng. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Phượng Thiện hiện tại cũng đã đủ khó đối phó, thật vất vả Hoàng thượng mấy ngày trước đây có một tia buông lòng dấu hiệu, chính là nàng đều còn không có tới kịp làm cái gì đâu, kia hai người lại có hòa hảo. Nếu là hậu cung nhiều như vậy đôi tay tất cả đều đã không có, nếu là chỉ còn lại có nàng một người phải đối phó Phượng Thiện, chẳng phải càng là khó càng thêm khó. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Sở hưu muốn đối phó phượng tiền người, đều là nàng bên này. Hai ngày này tiếng gió thất chặt, ai ra không thể cùng hoàng hậu có điều tiếp xúc. Chờ thêm đoạn thời gian ngươi thế ai ra an bài một chút, ai ra muốn đích thân đi lanh cung thấy hoàng hậu một mặt. Có một số việc, giao cho ai nàng đều không yên tâm, chỉ có thể chính mình tới. Thái hậu trong mắt xẹt qua một tia bị huyết nhiễm hồng hung ác nham hiểm, dày đặc hàn ý không thua gì bên ngoài tuyết bay sương lạnh. Là, nô Tỳ minh bạch con có, đã nhiều ngày lanh cung bên kia Thái Hậu dừng một chút, Nôn Khê vội vàng nói tiếp, nô tỷ sẽ phái người đi chuẩn bị hảo hết thảy, Thái Hậu yên tâm, sẽ không làm Hoàng Hậu nương nương chịu khổ. Yên tâm, ai ra phong cái gì tâm. Thái Hậu châm chọc mà con con ngôi, đầy mặt khinh thường, ai ra chỉ là yêu cầu một cái minh hữu, chỉ cần nàng không chết là được. Đến nỗi nàng quá đến được không, cùng ai ra có quan hệ gì. Nôn Khê hơi hơi một xá kia Thái Hổ vừa rồi nhắc tới lanh cung bên kia là có ý tứ gì. Thái Hổ phản phất nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, lập tức thấp thấp mà cười vài tiếng, ai ra là muốn cho người hướng lanh cung bên kia phân phó một tiếng nhi, sở hữu đối đại phế hổ lễ nghi tất cả đều làm nàng chịu một lần. Làm Hoàng thượng bên kia người biết cũng không quan hệ, vừa vặn cho thấy một chút ai ra đối chuyện này có bao nhiêu phẫn nộ, làm Hoàng thượng cùng Phượng Thiền biết, ai ra là thiệt tỉnh thực lòng đau lòng chính mình tôn tử. Cho nên hận không thể giết chết hoàng hậu, có lẽ lần này còn có thể kéo gần cùng Phượng Thiển chi gian quan hệ. Giây tiếp theo, nàng chuyện vừa chuyển, lại âm trầm trầm nói, bất quá hoàng hậu bên kia người, ngàn vạn đến gạt. Tốt nhất là nghĩ cách làm nàng cho rằng, nàng ở Lãnh cung sở chịu hết thảy đều là Phượng Thiển sai xử. Chỉ có hận tới rồi cực hạn, báo thủ thời điểm mới có thể đua kính toàn lực thậm chí không tiếp đồng quy vô tận. Kẻ ai ra mục đích mới tính chân chính đạt thành, hiểu không? Nôn khê hung hăng cả kinh, chẳng lẽ là mấy ngày nay Thái Hậu biểu hiện đều quá ô lương, làm nàng đã quên nữ nhân này là đã từng dẫm lên ngàn vạn đôi bạch cốt bò lên trên hiện giờ cái này vị trí sao? Hậu cung nữ nhân muốn dĩ liền không sạch sẽ, đặc biệt từ Hoàng Hậu một đường đi đến Thái Hậu chi vị. Hiện giờ xem ra, quả nhiên, Nôn khê không thể không may mắn, còn dễ chọc Thái Hậu không phải chính mình mà là phượng thiện, nếu không bị Thái Hậu theo dõi, kia cũng thật chính là muốn chết không toàn thời. Thái hậu anh minh, nô tỳ đã biết. Nô tỳ nhất định sẽ đem Thái hậu phân phó sự tất cả đều làm tốt. Thái hậu gật gật đầu, mỉm cười, khuôn mặt lại lần nữa khôi phục đàm nhiên. Phượng Tiễn đại ở Long Ngâm Cung đối ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đương hoàng hậu bị phế biếm lén cung tin tức truyền khắp toàn bộ hoàng cung thời điểm, nàng còn ở Long Ngâm Cung thành thơ thành thơi mà quá nàng cuộc sống gia đình. Quân mặc ảnh đã phái người đem Hải Tử nhận lấy, nếu nàng ở Hiện tại cũng không sợ bất luận kẻ nào phản đối, như vậy ở tại Long Ngâm Cung vẫn là ở tại Phượng ương Cung cũng không có gì khác nhau. Một ngày này, quân mặc ảnh không ở, nhưng thật ra Long Vi tới. Thừa dịp mọi người đều không ở thời điểm, Long Vi lặng lẽ chiều nàng dựng căn ngón tay cái. Hoàng tẩu, ngươi cũng thật lợi hại, sau này này hậu cùng xem ai còn dám đánh ngươi vai cấn áo. À, Phượng Thiển một mảnh mỡ mịt 978 chương 978 này trong hoàng cung hiện tại đã không có hoàng hậu. Nàng làm cái gì sao? Chính chửi thầm gian, trong lòng ngực cặp kia thịt đồ đồ tay nhỏ múa may đột nhiên đánh tới nàng trên mặt, thực nhẹ một chút, một chút đều không đau. Phượng Thiển cười đến ngốc hề hề mà túi đầu trừng mắt nhìn hàn nhi liếc mắt một cái, tiểu tử túi, lá gan càng ngày càng phỉ, dám đánh ngươi lao nương, tìm chịu đâu. Chiều hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó mới ngẩn đầu một lần nữa nhìn về phía Long Vi, Vi Vi ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta làm gì? Hoàng hậu nha! Long Vi nói được đương nhiên, nhân tiện cũng rốt cuộc chú ý tới Phượng Thiển trên mặt biểu tình, trong thần sát sẹn qua một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng tẩu không biết sao? Hoàng hậu hiện tại đã bị phế đi biếm lanh cung, này trong Hoàng cung hiện tại đã không có Hoàng hậu, liền ngươi lớn nhất. Phượng Thiển nghe vậy thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới, gì? Long vi hưng phấn nói, ta đoán hoàng thượng là sợ nàng lại đối với ngươi trong bụng hải tử xuống tay, cho nên mới trực tiếp đem nàng biếm lánh cung. Ai làm kia ác độc nữ nhân ở ngươi lần trước sinh hài tử thời điểm sai xử lệ phi các nàng cho ngươi hạ dược, xứng đáng nàng. Không phải phượng thiện nâng lên tay làm cái đánh gây nàng tư thế, cho nên ngươi vừa mới là nói, hoàng hậu bị phế đi, còn bị biếm lánh cung. Đúng vậy. Long vi chớp chớp mắt, thở dài. Đại khái là bởi vì Hoàng Tẩu cả ngày đã ở Long Ngâm Cung, cho nên tin tức tương đối bế tắc đi. Nói xong, trong mắt cốt lưu lưu mà xoay hai vòng, hầu nghi mà lẩm bẩm một câu, bất quá tốt như vậy chuyện này, liền tính Long Ngâm Cung người chưa nói, Hoàng thượng như thế nào cũng không nói cho người đâu. Dựa! Này ở ác gặp dữ tới cũng quá nhanh chút đi. Phượng Thiền trái tim nhỏ kêu kêu một cái không chịu nổi A Bất quá! Đối với Hoàng hậu bị phế chân chính nguyên nhân, Phượng Thiển tỏ vẻ có điểm hoài nghi, nếu thật sự chỉ là bởi vì trợ sản dược sự tình, kia không phải rất lâu trước kia sao, như thế nào sẽ hiện tại đột nhiên? A là bởi vì ảnh nguyệt ngày đó nói sự. Hoàng hậu người đi Phượng Ương cùng ám sát Khanh Ngọc, cho nên quân mặc ảnh hoài nghi thương ngọc các kia sự kiện cùng Hoàng hậu có quan hệ, dưới sự giận dữ liền trực tiếp đem người ném lánh cung đi. Nhưng nếu là như thế kia quân mặc ảnh vì cái gì đều không có cùng nàng nhắc tới quá. Chẳng lẽ nói, hắn đã tìm được rồi chứng minh nàng trong sạch chứng cứ, trong lòng lại vẫn là không chịu tin tưởng nàng. Cái kia dấu hôn. Phượng Thiền Tâm đột nhiên trật lệnh. Long Vi nhìn trên mặt nàng thay đổi trong nháy mắt biểu tình, vừa mới bắt đầu là kích động hưng phấn, chính là sao lại không biết là nghĩ tới cái gì, liền trở nên phiền muộn đêm mê, vội vàng an ủi nói, Hoàng Tẩu ngươi đừng loạn tưởng. Ta vừa mới liền thuận miệng vừa nói, Hoàng thượng sở dĩ không nói cho ngươi, khẳng định là không nghĩ ngươi nhọc lòng này đó lung tung rối loạn chuyện này. Hoàng hậu có ở đây không đối với ngươi mà nói cũng không có gì khác nhau à, dù sao Hoàng thượng trong lòng trước sau chỉ có ngươi một người sao. Cho nên ngươi đừng nghĩ nhiều, thật sự. Phượng Thiền giờ khóc dở cười, ta cũng chưa nói cái gì à, ngươi như vậy vội vã bịa giải, nhưng thật ra làm người cảm thấy có quỷ. Không không không. Ta này nhiều lắm xem như giải thích, như thế nào có thể kêu biện giải đâu. Ta lại không phải đương sự, cho nên không thể nói có quỷ. Long Vi đem noan noan ôm đứng ở nàng trên đùi, mềm mại tiểu thân mình còn có chút không đứng được, tay nàng trưởng rừng ở hài tử dưới nách, đem kêu đáng yêu mềm như bông khuôn mặt nhỏ đối với Phượng Thiện. Noan noan mò, cùng mẫu phi nói, ngươi phụ hoàng có phải hay không yêu nhất nàng? Vi, ngươi nhưng đừng dạy hư nữ nhi của ta. Phượng Thiện vừa dứt lời Liền nhìn đến noán noán đột nhiên tùy tiện mà chiều nàng liệt khai miệng, loe sáng nước miếng đều chạy xuống dưới. Tức giận đến Vượng thiển vẻ mặt ghét bỏ mà mắt trợn trắng, này đồ vong ân bội nghĩa. 979 chương 979 nhưng ta hiện tại không nghĩ lại đuổi theo. Long vi cười ha ha, bị tiểu bằng hưu hôi dầu nước dính vào cũng chút nào không chê, ngược lại là ở noán noan trên mặt méo một phen, hoàng tẩu ngươi còn không tin, nhìn này tiểu nha đầu chỗ nào yêu cầu ta giáo a Không thầy dạy cũng hiểu. Sau này trưởng thành không chỉ là cái đại mỹ nhân phôi, khẳng định vẫn là cái sẽ câu nhân. Hoàng tẩu ngươi liền chờ nàng mông phía sau nhi cùng một đám nam nhân cạnh tranh tuyển phò mã đi. Này xem như khen thưởng sao. Phượng Thiền khỏe miệng run rảy một chút, phòng trừng một đống tế phá đầu nghị đến đương phò mã người, nàng nữ nhi khẳng định coi thường. vi vi Phượng Thiền đột nhiên thu thu mắt, bãi đủ tư thái nghiêm trăng mà chế nhạo nói, ngươi như vậy thích hài tử. Như thế nào không chính mình sinh hai cái? Nguyên bản hi hi ha ha người kêu ý cười bỗng chốc cứng đờ, gần như không thể nghe thấy mà lẩm bẩm một câu, ta với ai sinh đi nha? Không khéo phượng thiện gần nhất nhĩ lực thực hảo, lập tức liền nghe được nàng đang nói cái gì, vứt cái mị nhãn cười tủn tìm nói, lời nói cũng không thể nói như vậy AVV V người muốn sinh kia đương nhiên là cùng đoàn vương ra sinh A, bằng không còn tưởng với ai sinh đi. Ta mới không cần. Long Vi ghét bỏ mà biếu môi. Vì cái gì không cần. Phượng Thiền chép chép miệng, nếu đều cùng hắn đã trở lại, chẳng lẽ không phải tính toán cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Long Vi căm giận mà cắn chặt răng, nếu không phải cái kia nam nhân thúi uy hiếp nàng, nàng sẽ trở về sao? Con tường hảo hảo sinh hoạt. Không có cửa đâu. Nếu từ trước không thích nàng, hiện tại cũng bất quá là không nghĩ làm nàng chạy ném hắn đoan vương ra mặt mũi kia nàng đi theo trở về liền không tồi. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng hảo hảo phối hợp hắn hết thảy Hoang cầu, chuyện này dăm ba câu nói không rõ. Ta Long Vi tạm dừng một chút, cao mày có chút gian nan mà không biết như thế nào biểu đạn. Ta từ trước thích hắn, cho nên cả ngày đuổi theo hắn chạy cũng vui, nhưng ta hiện tại không nghĩ lại đuổi theo, cho nên chúng ta cứ như vậy đi. Nếu hắn vô pháp tiếp thu hắn chắc phi thoát đi hắn bên người, ta đây liền vẫn luôn đái ở kinh thành hảo. Dù sao, Thường xuyên có thể nhìn đến ngươi cùng bọn nhỏ, kỳ thật cũng khá tốt. Phượng Thiền kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi cảm thấy hắn là không thể tiếp thu hắn chắc phi thoát đi, cho nên mới phi lớn như vậy công phu đại thật xa đem ngươi tìm trở về. Long vi không thèm để ý mà cười cười, dù sao chính là vì mặt mũi của hắn, có khác nhau sao? Phượng Thiền sách một tiếng, quả nhiên quân hàn tiêu kêu hóa thật sự quá ngạo Kiều đến bây giờ cũng chưa có thể cùng vi vi hảo hảo nói rõ ràng sao. Bất quá ta yêu ngươi loại này lời nói, thế nào cũng không nên từ nàng cái này người ngoài đại lao. Cho nên Phượng Thiển vốn đang nghĩ Quân Mặc Ảnh đã từng dặn dò những lời này, đó chuẩn bị hảo hảo khuyên bảo Long Vi, bất quá lúc này nàng lại thay đổi chủ ý, rốt cuộc Quân hàng Tiêu cũng không làm cho nàng mặt thừa nhận quá thích VVA, nàng tổng không thể ỷ vào chính mình thiện ý nghiền ngẫm liền thay người ra thông báo a. Kỳ thật có một số việc cũng không nhất định chính là ngươi tưởng như vậy. VV Bất quá chính là chạy cái chắc phi mà thôi, thời gian dài như vậy kinh thành cũng không có người nhắc tới quá, cho nên không tính là mất mặt đi. Phượng Thiền Nghiêm mặt nói, khả năng liền chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, bất quá, mọi việc dụng tâm đi xem, khả năng kết quả liền sẽ không quá giống nhau. Long Vi cái hiểu cái không gật gật đầu, liền nghe được một đạo mở cửa thanh âm văng lên. Nhìn đến đế vương đi vào tới, nàng vội đứng lên làm vái chào tham kiến hoàng thượng. Sau này không có người ngoài thời điểm, không cần đa lễ. Quân mặc ảnh vây vây tay. Đến gần Phượng Thiển trước mặt, từ vào nhà bắt đầu liền vẫn luôn trói chặt giữa mày trước sau không có hoạt động gân cốt. 980 chương 980 ngươi tính toán khi nào nói cho ta nha. Hán tiếng nói hơi lạnh địa đạo, không phải cùng ngươi đã nói, ngươi hiện tại thai tượng không xong phải hảo hảo nghỉ ngơi, không thể tùy tiện ôm hài tử. Lại đem chấm nói đường gió thoảng bên thai. Nói liền vững vàng mi đem Hàn Nhi từ nàng trong lòng ngược ôm đi đi. Phượng Tiền lúc sau vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn, Hàn Nhi mười mấy tháng A, lại không nặng. Nếu là hiện tại không thể ôm, chờ nàng trong bụng cái này sinh ra tới, kia Hàn Nhi cùng noan noan đều lớn. Ngay thường luôn là đem hải tử ném ở bà Vũ chỗ đó, vì mãi cũng có bà Vũ. Nếu là nàng liền thời gian nhàn hạ đều không ôm một chút bọn họ, vạn nhất này hai hoa hoa về sau cùng nàng không thân nhưng làm sao bây giờ. Không cẩn thận dâm đến ngươi bụng làm sao bây giờ. quân mặc ảnh trên mặt không vui biểu tình rõ ràng viết bốn cái chữ to, còn dám tranh luận. Sao có thể Phượng Thiển gần như không thể nghe thấy mà lẩm bẩm một tiếng, ta là hoành ôm. quân mặc ảnh lạnh căm căm mà ta nàng liếc mắt một cái, đánh tới ngươi đâu. Liền ngươi nghĩ đến nhiều. Long Vi đột nhiên thấy không khí không ổn, dùng quân hàng tiêu nói tới nói, loại này thời điểm vẫn là chạy nhanh trở đi. Hoàng thượng, cái kia. Sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi. Nàng cười hi hì, hì nói, nếu không, ta đi ra ngoài thời điểm thuận tiện đem bà Vũ tìm tới. Ấn! Được đến đế vương đáp ứng, long vi như chút được gánh nặng mà ôm noan noan chạy đi ra ngoài. quân mặc ảnh nhìn trước mặt cái kia giận dỗi dường như vật nhỏ, mắt đen hơi liễm, bước ra thon dài chân chiều nàng đi qua đi, nghiêm túc ngự khí hơi mang thương lượng miệng lưỡi, ngươi nếu là muốn ôm hài tử chờ đem ngươi trong bụng cái kia sinh hạ tới, ơn. Phương Thiền đáng thương hề hề mà nhìn hắn ta, cái miệng nhỏ hơi hơi một bẹp, mười cái nhiều tháng không thể ôm bọn họ sao, ân Xem nhẹ trong lòng không đành lòng, quân mặt ảnh cưỡng bách chính mình vững vàng thanh âm đáp một câu. Nếu như bị vật nhỏ này nhìn ra tới hắn có một tia chần chờ cuối cùng thế nào cũng phải bị nàng thực hiện được không thể. Tay trài ôm noan noan, tay phải sờ sờ năng đầu, Chỉ là không thể ôm mà thôi, lại không phải không cho ngươi thấy bọn họ. Nếu là tưởng cùng hài tử ngọn nhi, chân ôm, như thế tốt không? Phượng thiền nháy thủy linh linh mắt to ba ba mà nhìn hắn, ngươi như vậy nhàn sao? Ta mỗi lần tưởng đậu hài tử, ngươi đều bồi. quân mặc ảnh cười cho qua chuyện, dạng điểm điểm tinh quang mắt đen sủng nịch cơ hồ muốn tràn ra tới, phản phất chính là ở nói cho nàng, chỉ cần nàng tưởng, hắn liền sẽ bồi. Phượng Thiền bị quặc trụ hai mắt thiếu chút nữa luân hạm ở hắn mặc đồng bên trong, ngực va chạm, đột nhiên con khỏe môi cười nói, Hoàng hậu sự, ngươi tính toán khi nào nói cho ta nha. Quân mặc ảnh nướng mẩy, lại trở về một câu, không có hoàng hậu. Đừng cùng ta chơi văn tử trò chơi. Phượng Thiền ghét bỏ mà biểu môi, ngươi không nói cho ta, có phải hay không bởi vì kia chuyện còn không có hoàn toàn điều tra rõ. Vẫn là ngươi không nghĩ lại cùng ta để chuyện đó. xác thật Hắn không nghĩ nhắc lại kia sự kiện. Bất quá, không có thực cố tình mà không nói cho ngươi. Hắn nói mới nói một nửa, bà Vũ liền vào được. Làm người ôm đi hẳn nhi, hai tay của hắn đều nhàn rôi xuống dưới, túi người đem nàng bế lên đặt ngồi ở chính mình trên đùi. Lại tiếp tục nói, nếu là thật sự không nghĩ làm người biết, Long Vi liền sẽ không có cơ hội nói cho người chuyện này. Hắn không có khả năng không thể tưởng được Long Vi sẽ cùng nàng nhắc tới chuyện này. Nếu không có nói trước dự phòng, kia chỉ có thể là bởi vì không sao cả. Úc! Hắn như vậy vừa nói, Phượng Thiển liền an tâm rồi. Chỉ cần không phải bởi vì kia sự kiện mới không nói cho nàng, mặt khác đều không sao cả. 981 chương 981 lãnh cung người vợ bị bỏ rơi, còn trông cậy vào cùng heo so. Dù sao đối với Hoàng hậu sự tình, nàng chỉ là vừa nghe đến người này rốt cuộc không thể lại tiếp tục làm ác. Liền cảm thấy thực vui vẻ mà thôi Đặc biệt trước đó vài ngày thương ngọc các kia sự kiện Càng là làm nàng cảm thấy hoàng hậu hiện tại cái này chẳng quá hạ giận Vì Vì nói người dùng chính là nàng phía trước sai xử lệ phi Các nàng cho ta hạ trợ sản dược sự Như thế nào, hiện tại tìm được chứng cứ Phượng tiên hỏi Ấn, nàng phái người đi đoạt lấy lệ phi ký tên kia phân lời khai Tay phải đốt ngón tay méo nàng hàm dưới Nâng lên nàng gầy tiêm khuôn mặt nhỏ Yên lặng không hề chấp mắt mà nhìn chăm chú nàng đôi mắt, môi mỏng khẽ mở, bất quá lần này sự, mặc dù đã điều tra xong là nàng làm, chấm cũng sẽ không thông báo thiên hạ, ngươi có thể minh bạch sao. Dưng một chút, mới vừa rồi bổ sung nói, ti lùa họa sự tình, nhưng thật ra có thể trả lại ngươi một cái công đạo. Ấn! Nàng đương nhiên minh bạch, ngày đó ở thương ngọc các phát hiện bọn họ thời điểm, hắn liền không có làm bất luận kẻ nào biết bọn họ tồn tại. Hiện tại sao có thể lại chuyện xưa nhắc lại? Ta không cần công đạo, quân mặc ảnh, chẳng sợ nhận hết mọi người phê bình, ta cũng không đệ bụng. Nàng nghiêng đầu thật sâu mà nhìn hắn, tinh trong mắt lue sinh động lộng lây tinh quang. Trên thế giới này, chỉ cần ngươi là đứng ở ta bên này, những người khác nghĩ như thế nào nói như thế nào ta tất cả đều không sao cả. Có lẽ nàng nói như vậy quá tùy ý quá tùy hứng, nhưng nàng là thật sự không đệ bụng. với nàng mà nói, Không có gì giang sơn xã tắc, chỉ cần một cái tiểu ra đủ rồi. Ước chừng là nàng lời nói lấy lòng hắn, quân mặc ảnh khỏe môi gợi lên một tia hơi hình cung, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nói, nói chuyện nhưng thật ra càng ngày càng xuôi hay Lánh cung! Các ngươi cấp buồn cung ăn cái gì đồ vật? Đây là cho người ta ăn sao? Này rõ ràng chính là cầm đi vi heo, heo cũng sẽ không ăn. Một trận gần như rít gạo thanh âm vang lên ở lánh cung bên trong. An tĩnh nhiều ít năm lánh cùng rốt cuộc có một tia người sống hơi thở. Nhưng mà cỏ dại khắp nơi, cây hoa không sinh hoàn cảnh, rồi lại vì cái này địa phương thêm vài phần quỷ dị hoang vắng cảm, ở cái này vào đông càng là gọi người lánh đến run bẩn bẩn. Nha, còn đương chính mình là hoàng hậu nương nương đâu? Tiểu thai giám chua hoa tiếng nói không âm không dương mà chậm rãi văng lên, ngươi hiện tại bất quá là cái lánh cung người vợ bị bỏ rơi, còn trông cậy vào cùng heo so. Nhân ra heo mẹ ít nhất có thể sinh mấy chỉ heo con ra tới, ra rồi về sau còn có thể bị làm thịt ăn. Nhưng ngươi đâu? Ngươi có thể làm gì? Chỉ là cái sẽ không để trứng gà mãi mà thôi. Ngươi liền ngữ yên trong mắt đều phải trường ra tới, đời này sống lâu như vậy có từng có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Chính là hiện tại nơi này bất quá chính là cái nho nhỏ lánh cung thái dám, lại dám khi dễ nàng. Ngươi tin hay không? Một ngày kia bổn cung nếu là từ nơi này đi ra ngoài, cái thứ nhất liền bắt ngươi khai đao, đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Liền ngữ yên nâng lên tay liền tưởng một cái tắt ném xuống đi, nhưng nàng nơi nào vẫn là lúc trước cái kia có thể tùy tiện đánh người hoàng hậu, tay phải vừa mới nâng lên tới, đã bị người bắt, hung ác lực đạo liền cùng ngày ấy phượng Thiển nắm lấy nàng thời điểm giống nhau như lúc, xương tay đều phải đứt gãy. Tới lanh cung còn muốn chạy đi ra ngoài, không có làm ngộng đi ngươi. Có phải hay không cọng dây thần kinh nào không thích hợp, mới đến mấy ngày liền bắt đầu si tâm vọng tưởng người si nói mộng. Lời còn chưa dứt, bang một tiếng, một cái vang lớn bàn tay thanh liền ở trong sân vang lên. Liền ngữ yên đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn hắn, nàng vừa rồi, bị đánh. Ngày ấy Khanh Ngọc đối nàng đạo thủ, cũng bất quá là đẩy nàng một phen, chính là giờ này khắc này, nàng thế nhưng bị một cái cổ nô tải quang bàn tay. Hảo, thức hảo. Thật sự thức hảo. Hôm nay xỉ nhục nàng nếu là không trăm ngàn lần đổi về đi, nàng liền thể không làm người. 982 chương 982 là hoàng thượng. Ngươi dám đánh buồn cung. Ngươi lời nói căn bản chưa kịp nói xong, liền bông dương bị người đánh gãy. Này cơm ngươi không vui ăn liền tính, buồn công công hiện tại liền đem nó cầm đi huy heo. Ngự thiện phòng không thể heo con hẳn là vẫn là có hai chỉ, bất quá đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Lánh cung đồ ăn đều là như thế này, chịu không nổi ngươi cũng chỉ có thể đói chết ở chỗ này, hiểu không? Hắn xoay người nháy mắt, một trận cắt qua phía chân trời tiếng cười to ở lánh cung phía trên xoay quanh, hiện giờ Hoàng Quý Phi mới là này trong cung người xuất sắc, đắc tội nàng người đều sẽ không có ngày lành quá, húng chi là ngươi như vậy phế hậu. Muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt, cũng dám đôi long trùng xuống tay, sống không kiên nhẫn mới có thể làm ra chuyện như vậy đi. lúc ấy Liền ngữ yên trong lòng suy nghĩ, đến tổt cùng là cỡ nào buồn cười, mới có thể cười thành dáng vẻ kia. Đắc tội hoàng quý phi người đều sẽ không có ngày lành quá. Cho nên nàng hiện tại sở dĩ ở lãnh cung bị ngược đái, hoàn toàn là phượng thiện bảy mưu đặt kế sao. Cái kia ác độc đê tiện tiện người, cũng dám công hoàng thượng làm ra chuyện như vậy tới, nếu như bị hoàng thượng biết, kia tiện người còn như thế nào có thể duy trì một bộ giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Đau khổ chống đỡ thân mình rốt cuộc ngăn không được lung lay sắp đổ, liền ngự yên lập tức liền chân mềm mà quỳ dạp xuống trong viện băng băng lánh lánh trên mặt đất. Biến cố tới quá nhanh, đến bây giờ, nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây nàng đến tột cùng là cái cái gì trạng thái. Chẳng lẽ thật sự, nàng đời này cũng chỉ có thể như vậy sao? Vào lanh cung người, thật sự liền đời này đều ra không được sao? Kỳ thật đối này, liền ngự yên cũng là biết một ít. Tuy rằng này một thế hệ lãnh cung còn không có từng vào người, nhưng là quá vang những cái đó thí dụ đều nói cho nàng, chỉ cần là vào lãnh cung người, trên cơ bản chẳng khác nào định cả đời. Hùng chi hoàng thượng như vậy chán ghét nàng, vốn dĩ liền hận không thể muốn nàng chết, sao có thể còn sẽ phóng nàng đi ra ngoài. Duy nhất hy vọng chính là thái hậu bên kia. Ở nàng bị quan tiến vào trước kia, thái hậu rõ ràng nói có việc liền có thể đi phượng minh cung tìm người. Chính là từ nàng bị biếm lãnh cung tới nay, Thái Hậu liền không còn có tin tức. Có phải hay không xem nàng rơi xuống, cho nên khinh thường lại còn nàng. Phía trước nói có việc liền có thể hỗ trợ, kỳ thật cũng chỉ là nói ngoạn nhi đi. Dẹt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó A. Liền ngữ yên bàn tay trên mặt đất căng vài lần, mới chậm dại đứng lên, lung lay mà trở lại trong phòng. Lãnh, thật sự hảo lãnh. Ngày xưa ở phượng y cũng có lò sưởi thời điểm còn không cảm thấy, nhưng là hiện tại nơi này, thật sự hảo lãnh, không những không có lò sửa, ngay cả một giường hậu một chút đệm chăn cũng không có. Vân thiên tố nữ nhân kia rốt cuộc là như thế nào quản lý hậu cung, chẳng lẽ cũng không biết cấp lãnh cung thêm một ít tiếp viện sao. Nàng hung hăng mà ho khan vài tiếng, không có cơm ăn, trong bụng trống rông đói khát cảm chuyển đến, ở trên giường nằm yên lúc sau như cũ ức chế không được như vậy cảm giác. Đành phải dùng sức gắt gao ngăn chặn dạ dày bộ. Nay đệm chăn cũng thật là đủ mỏng, nơi nào có thể xưng là đệm chăn đâu. Rõ ràng chính là miếng vải rách, đừng nói độ dày vấn đề thượng có rất lớn khuyết tật ngay cả che lại toàn bộ thân thể đều khó khăn. Mãi ngói mưa rột, cửa sổ lọt gió. a ha ha a liền ngữ yên thấp thấp mà cười ra tiếng tới, chua sót trong thanh âm hôn loạn nồng đậm trào phúng. Liên ở nàng thật vất vả rốt cuộc muốn ngủ thời điểm, môn bị người phanh một tiếng đa Vốn dĩ liền không quá kiên cố môn nơi nào kinh được như vậy một chân, ở nơi đó kéo kẹt kéo kẹt mà lay động hơn nửa ngày lúc sau, liền ngự yên liền nhìn đến nó từ khung cửa thượng bóc ra đi xuống. Là hoàng thượng. Bạo Càng sự tình không có quên A, thật sự. Ngày mai sẽ có 50 chương 983 chương 983 có thừa nhận hay không không có gì khác biệt. quân mặc ảnh nhớ một chút mi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới ngoạn ý nhi này sẽ như thế không kiên nhẫn đá. Hoàng thượng, liền ngữ yên liều chết từ trên giường bỏ dậy, xúc lên kia giường không tính đệm chăn đồ vật, từ trên giường lăn xuống tới té ngã trước mặt hắn, mạng nhãn nước mắt muốn là không rơi. Nàng không nghĩ tới, nàng còn có thể nhìn thấy đế vương. Tuy rằng vẫn luôn là ôm hy vọng, nhưng là này đều vài thiên thời gian, đế vương cũng không có xuất hiện quá. Nàng thật sự cho rằng hắn đã không nghĩ từ miệng nàng biết bất luận cái gì tin tức. May mà, vẫn là tới a. Đem ngươi biếm lanh cung sự tình đã là chứng cư vô cùng xác thực, nếu là ngươi tưởng cùng chấm kêu hoan, vậy đại nhưng không cần. Chấm không muốn nghe, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian kia. Liên ngữ yên một phen lời nói vì thế đều chắn ở trong cổ họng ra không được, chẳng lẽ nàng thật sự cái gì đều không thể nói sao. Kêu hoàng thượng hôm nay tới lại là vì cái gì? Dương tay ý bảo phía sau những người đó lui ra, gió bác lại như cũ xuyên thấu qua kia phiến môn bốn phía quát tiến vào, quân mặc ảnh trầm giọng hỏi, tiểu an tử cùng ngươi, cái gì quan hệ? Liên ngữ yên hơi hơi sừng sốt, chậm trao phúng mà cười nói, hoàng thượng như thế nào không hỏi Lý Đức Thông cùng thần thiếp cái gì quan hệ? Ngụ ý, nàng cùng tiểu an tử quan hệ cùng nàng cùng Lý Đức Thông quan hệ là giống nhau, căn bản không cần nhiều giải thích. Liên ngữ yên. Cất cao tiếng nói trung trương hiển nồng đậm không vui, quân mặc ảnh mắt lạnh liên nàng, rõ ràng không có phản bác lại giống ở châm trọc nàng vừa rồi tự xưng kia thanh thần tiếp giống nhau, nhất biến biến nhắc nhở nàng, nàng sớm đã không phải hoàng hậu, cũng không phải này hậu cung nữ nhân, không có tư cách như thế tự xưng. Không đợi liền ngữ yên mở miệng, quân mặc ảnh lại chất vấn nói, ngươi phải đi phượng ương cung ám sát khanh ngọc người đã bị châm bắt được, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại chống chế, còn có ích lợi gì sao? Hoàng thượng nếu khẳng định là ta làm, còn tới hỏi ta làm gì? Liên ngữ yên rõ ràng lánh đến run bẩn bật thân thể lại là cứng còn đến đứng ở nàng trước mặt vẫn không nhúc đích. Tuy rằng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là theo ý ta tới, Hoàng thượng nhất định là không quá xác định cho nên mới sẽ chất vấn, muốn tìm kiếm một đáp án tới cấp chính mình nội tâm một công đạo. Liên ngữ yên kỳ thật là biết đến, Hoàng thượng là tưởng từ nàng nơi này được đến xác nhận, Phượng Thiển cùng Vân Lạc Chi gian cái gì đều không có. Chính là nàng như thế nào sẽ làm hắn xác định điểm này đâu. Chỉ cần nàng không nói, như vậy trừ phi là khanh ngọc tỉnh, nếu không kêu tầng hoài nghi liền sẽ vẫn luôn ở. Liền tính khanh ngọc ngày mai là có thể tỉnh lại cũng không cái gọi là, dù sao nàng hiện tại có thể kéo một ngày là một ngày, chỉ cần Phượng Thiển nhiều chịu một ngày khổ, nàng trong lòng liền sẽ đã chịu lớn lao an ủi. Nàng không biết, Kỳ thật quân mặc ảnh sớm đã tin Phượng Thiện. Hoàng thượng, khanh ngọc bên kia, ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng cao mày khó hiểu nói, có lẽ chỉ là có người muốn hãm hại ta, mượn này đạt tới cái gì mục đích mà thôi. Quân mặc ảnh đột nhiên liền cười, chỉ là kia tươi cười băng băng lánh lánh, ý cười không đạt đáy mắt, người nói như vậy, có điểm lệ ông tôi ở buổi này. Quá mức minh xác chỉ hướng tính, thật giống như là vì nói cho hắn. Sở hữu hết thể đều là Phượng Thiển làm, là Phượng Thiển muốn hãm hại nàng. Nếu thật sự cái gì cũng không biết, kia chỉ biết Nghi hoặc Khanh Ngọc bị ám sát nguyên nhân mà thôi, mà sẽ không nói cái gì mượn này đạt tới cái gì mục đích. Dù sao ngươi đã ở chỗ này, chấm cũng không nghĩ tới muốn đem này tội danh hơn nữa đi, cho nên ngươi có thừa nhận hay không với chấm mà nói, kỳ thật không, có gì khác biệt. Thành công mà nhìn đến Hoàng hậu sắc mặt một chút một chút trở nên trắng bệnh. Quân mặc ảnh liên lụy khỏe miệng mắt lộ trào phúng. 984 chương 984 phụ mệnh tới cấp ngươi uy điểm đồ vật. Hiện tại lúc này còn nghĩ hại người, liền ngư yên, ngươi thật là không cứu. Một khi đã như vậy, nửa đời sau ngươi liền ở chỗ này hảo hảo quá đi. Sở hữu hết thảy ngươi đều có thể tiếp tục cảo tưởng. Không. Mắt thấy đế vương không lưu tình chút nào mà xoay người bóng dáng. Nàng đột nhiên chạy tiến lên đi giữ chặt hắn trắng tinh ống tay háo, gió lạnh rót vào, liền ngự yên trong ánh mắt lại nhiệt ý tràn đầy. Hoàng thượng, không cần như vậy đối ta. Đã từng sự tình ta đều biết sai rồi, không bị giải, không cầu tha thứ, chỉ là không cần đem ta lưu lại nơi này được không. Nước mắt từng giọt mà nện ở hắn tay háo thượng, hôi thỉnh thịch giấu tay cũng khắc ở mặt trên, hoàn toàn ố hế hắn xuất trần quần áo. Hoàng thượng, nơi này người đều khi dễ ta. Ngay cả một cái nô tài cũng khi dễ ta Không cần đối với ta như vậy được không Đánh ta bản tử Chiều ta roi đều có thể Cầu xin Ngài Hoàng thượng Đem ta mang đi ra ngoài đi quân mặc ảnh thần sắc cứng lại Trên mặt rất dài một đoạn thời gian Đều không có bất luận cái gì biểu tình Cuối cùng cũng chỉ nói hai câu lời nói Lúc trước ngươi đối chấm hải tử Xuống tay thời điểm Như thế nào liền không nghĩ tới sẽ có hôm nay Cười lạnh thanh từ môi răng gian rật ra Liền ngữ yên, giết người lại đến khẩn cầu tha thứ, không cảm thấy quá buồn cười một chút sao. Sắp thật là buồn cười. Nếu là biết xin lỗi là có thể bị tha thứ, như vậy trên đời như thế nào sẽ có nhiều như vậy ngồi tù thậm chí tử hình người đâu. Húng chi, nàng cũng căn bản không có muốn thiệt tình ăn năn ý tứ. Đáng thương người, tất có này đáng giận chỗ. quân mặc ảnh rút về ống tay háo, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Liền ngữ yên khóc lớn ra tiếng. Mắt thấy hắn bóng dáng dần dần trở nên mơ hồ, chính là không đợi nàng hoàn toàn phản ứng lại đây, vừa rồi đi theo đế vương tiến đến thị vệ đột nhiên lại xông vào. Nàng hung hăng chấn động, đồng tử chợt co rụt lại, các ngươi muốn làm gì? Hoàng hậu nương nương. Nga không, thiếu chút nữa đã quên, ngươi đã không phải hoàng hậu. Bất quá, ngươi cho rằng chúng ta muốn làm gì đâu. Trong đó một cái thị vệ cười lạnh ra tiếng, liền ngươi hiện tại cái dạng này, ai có thể xem trong mắt còn trông cậy vào chúng ta thượng ngươi. Không khỏi nghĩ đến quá mỹ một chút đi. Bọn họ tốt xấu cũng là ngự tiền thị vệ, lại vô dụng cũng sẽ không bị hoàng thượng tìm tới làm loại này bất nhập lưu sự đi. Liên ngữ yên tuy rằng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chính là bị người như vậy không lưu tình chút nào mà châm trọng, vẫn là cảm thấy phá lệ trào phúng, trên mặt như là bị người chịu bàn tay giống nhau lúc xanh lúc đỏ. Vậy các người rốt cuộc muốn làm gì? Không màng hình tượng mà gạo giống ra tiếng. Chúng ta chỉ là phụng mệnh tới cấp ngươi huy điểm đồ vật mà thôi. Một thị vệ khác mở miệng lánh phùng nói, ngươi không phải ăn không vô lánh cùng cơm sao. Vừa vận chúng ta nơi này, chúng ta nơi này có chút lương khô, không chê nói, liền ăn đi nói xong liền lấy ra một cái tay nải chiều nàng ném qua đi. Hoàng hậu hung hăng chân động, sắc mặt trong phút chốc trắng bệnh, không, ta không ăn, ta sẽ không ăn nàng liền tục lui về phía sau vài bước. Trong thần sắc hiện lên cực độ hoảng sợ. Mấy cái thị vệ liếp nhau, đột nhiên thấy vô ngữ. Lại không phải độc dược, ngươi sợ cái gì trốn cái gì. Chính là, khó trách dễ dàng như vậy đã bị biếm lánh cùng, này nhát gan cùng lao thử dường như. Nếu là độc dược, hoàng thượng trực tiếp đem ngươi bàn chết không phải được rồi. Dùng đến như vậy mất công. kia vì cái gì đột nhiên muốn cho nàng ăn cái gì lương khô à, liền ngự yên lại khóc lại cười lại cấp. Nàng đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng, là bởi vì nơi này thức ăn không hảo cho nên Hoàng thượng muốn cho nàng cải thiện thức ăn A. 985 chương 985 này. Này này, tình huống như thế nào? Liên ngữ yên thật là đói bụng, bất quá nhất quán tu dưỡng không cho phép nàng ở trước mặt mọi người ăn ngấu nghiến, cho nên ăn đến miễn cưỡng còn tính tu khí, chỉ là tốc độ so ngày thường nhanh vài lần mà thôi. Thật không nghĩ tới. Đời này nàng cũng chưa ăn qua như thế cấp thấp đồ vật, một ngày kia thế nhưng sẽ cảm thấy như vậy vị Mỹ. Mấy ngày nay thật sự mau đem nàng tức chết cũng chết đói. Những cái đó thì vệ đi rồi về sau, liền ngự yên còn có chút không phản ứng lại đây. Hoàng thượng đến tột cùng là muốn làm gì, vì cái gì phải cho nàng uy vài thứ kia. Chẳng lẽ thật là sợ nàng bị đói? Tuy rằng cái này đáp án thực không thể tin, nhưng là trừ cái này ra, nàng thật sự không thể tưởng được khác. Có. Nghĩ tới. Nàng đột nhiên đem tay vói vào trong cổ họng, liều mạng mà muốn từ bên trong đảo ra điểm đồ vật tới, trường khi ẩn nút độc dược, hoàng thượng lại là như vậy tàn nhẫn, cho nàng uy cái loại này độc dược. Có phải hay không ngại với phụ thân bên kia không dám trực tiếp giết nàng, cho nên liền tìm tới như vậy độc dược giết người với vô hình. Liền ngữ yên sắc mặt đã không phải một chút bạch. Bất quá thực hiển nhiên, nàng lại một lần hiểu lầm. Khuôn mặt ảnh muốn sát nàng dễ như trở bàn tay, ngay cả nàng liền ra cũng là sớm hay muộn muốn diệt trừ, sao có thể không dám. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, liền ngự yên nằm ở trên giường đột nhiên cảm thấy trong bụng khô nóng vô cùng, từng đợt khó nhịn hư không cảm giác nảy lên trong lòng, như là có một cái hắc động muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Chưa kinh nhân sự cũng không đại biểu nàng không rõ mấy thứ này đã từng vì tiếng cung, Mâu thân đã dạy nàng một ít phương diện này đồ vật, ngay cả thư tịch cũng là nhìn không ít. Cho nên, hoàng thượng cho nàng hạ dược. Xác định cái này nhận chi, liền Ngự Yên sắc mặt bỗng dưng trắng bệnh như tờ giấy, này còn không phải muốn nàng chết sao? Mị dược khó hiểu liền sẽ chết, nhưng nơi này lại không có nam nhân, làm nàng làm sao bây giờ? Cho dù có, nàng cũng không thể a. Nếu nàng từ đây không hề là tấm thân xử nữ, Hoàng thượng khẳng định liền biết nàng đã không có trinh tiết phản bội kết cục bất đồng dạng vẫn là tử lộ một cái. Nghĩ đến càng nhiều, nàng sát mặt liền càng bạch, đến cuối cùng cơ hồ đã là trong suốt đến không có nhan sắc rồi lại tại hạ một giây bởi vì mị dược tác dụng mà nhiễm đến ứng đỏ một mảnh. Thân thể cùng trái tim đều là ở vào băng hỏa hai trọng cực hạ, liền ngự yên một bên cười một bên khóc, Hoàng thượng, ngài quả thật là vô tình. Liên bởi vì nàng cấp vân lạc hạ dược chạm vào hắn phượng thiền. Cho nên hắn cũng muốn cho chính mình hạ dược, làm chính mình đi bị nam nhân khác làm bẩn sao. Vẫn là căn bản là muốn cho chính mình chết. Thân trí dần dần không rõ, hôn loạn tư duy làm nàng không rảnh lại đi tưởng này đó có không. mã đầu hóc đều là một cổ khắc thường khát vọng cảm, hư không tịch mịch cơ hồ muốn đem nàng cha tấn điên lên rồi. Lênh cung duy nhất tiểu thái dám lại vào lúc này vào được. Nhìn đến nàng bộ ráng này, mới đầu là sừng sốt, cho rằng nàng phát sốt. Thầm nghĩ Thái Hậu chỉ làm chính mình cha tấn này phế hậu, cũng chưa nói muốn nàng chết ta, vạn nhất ở chỗ này thiêu chết làm sao bây giờ. Đi qua suy nghĩ muốn thăm dò cái chán của nàng, lại nhìn đến nàng hai mắt nhiễm đỏ đậm nhăn sắc, hai má ửng đỏ, trong miệng thường thường phát ra vài tiếng khó nhịn than nhẹ, môi đỏ tuy rằng khô khốc, khốc, lại mê người cùng thủy mật đảo nhi dường như. Này! Này này! Tình huống như thế nào? Ui! Người làm sao vậy? Hắn dùng sức chụp đánh này nàng mặt, cũng không biết là tưởng được đến nàng trả lời, vẫn là muốn đánh khác cái gì chủ ý. Cút ngay. Cút đi. Liền ngữ yên lại kinh lại sợ mà kêu to, rồi lại cảm thấy hắn tay hảo mát mẹ thật thoải mái, dán ở trên mặt thật là vô cùng sảng khoái. 986 chương 986 đây mới là các người làm những việc này mục đích. Tiểu thai dám nuốt nước miếng một cái, người xác định muốn ta đi ra ngoài. Vậy ngươi bắt lấy tay của ta làm gì? Nếu là ta đi rồi, ngươi này dục cầu bất mãn thân thể lại tính toán làm sao bây giờ? Cả ngươi phản phất giống như bị bắt một chấu nước lạnh, từ đầu tới đôi thất vọng buồn lòng tấu xương, liền ngự yên hoảng sợ mà có rút lại đồng tử. Chẳng lẽ nàng không có biện pháp chỉ có thể xin giúp đỡ một cái thái giám? Không, không cần a Kêu nên là cỡ nào sỉ nhục một sự kiện? Ngươi lăn, cút đi. Nàng gắt gao nắm chặt xuống tay tâm. Mấy ngày không có tu bổ móng tay đã cũng đủ khảm nhập thịt, thật sâu mà đau đớn nàng lòng bàn tay. Đừng tưởng rằng ta không thể thỏa mãn ngươi, ngươi yên tâm, trong chốc lát nhất định làm ngươi sảng phiên thiên. Liền ngữ yên không phải không biết này đó cung đình bí sự, có chút có quyền thế thai giám sắc thật là sẽ tìm một ít cung nữ tới tùy ý làm nụ đồ bỡn. Này thủ đoạn thường thường đều là làm người không nỡ nhìn thẳng. Này đó Thái giám tâm lý đã sớm đã vặt mẹo. Không có cách nào dùng bình thường phương thức nam nữ hoan hảo, liền đi tìm một ít biến thái đến mức tận cùng đùa bỡn nữ nhân thân thể biệt pháp. Nàng chính là hữu tướng nữ nhi, nàng chính là hoàng hậu, nàng là trên thực tế tối cao cao ở thượng nữ nhân, nàng như thế nào có thể bị như vậy đối đãi Không. Tiểu An Tử mở cửa nhìn đến phượng tiện thời điểm, khiếp sợ. Tuy rằng ngoài cửa đứng chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, chính là hắn lại cảm thấy đó là hắn ác mộng. Hoàng Quý Phi, ngại như thế nào tới? Hắn buông xuống mặt mày, kinh cẩn nghe theo gần như khiêm tốn. Tìm ngươi. Phượng Thiền tầm mắt nhàn nhạt mà đảo qua hắn phòng, vốn định trực tiếp đi vào, dừng một chút, Trung Quy vẫn là hỏi trước một câu, tiểu an tử, ta có thể đi vào sao? Nương nương mời vào đến đây đi. Tiểu an tử ước chừng là có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình nhà ở có chút loạn. Bị tiểu an tử mang theo ở ghế trên ngồi xuống. Thậm chí cho nàng đổ ly trà, Phượng Thiển đi thẳng vào vấn đề nói, tiểu an tử, ta hôm nay tới tìm ngươi là vì cái gì, nói vậy ngươi cũng đoán được. Nương nương còn đang suy nghĩ ngày đó sự tình sao. Tiểu an tử đứng ở nàng trước mặt, thấp giọng lại không hèn mọn địa đạo, nô tài có nhân chứng, nương nương. Ta biết ngươi có nhân chứng, cho nên ta mới có thể tới tìm ngươi. Nếu là ngươi không có, ngày đó Hoàng thượng liền trực tiếp bắt ngươi, không phải sao. Phượng tiền phùng chén trà vẫn luôn ở trong tay, ánh mắt thật sâu mà ngẩn đầu lược hắn liếc mắt một cái, kỳ thật tại đây sự kiện phát sinh trước kia, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thực hảo. Mặc dù là giờ phút này, ta cũng cảm thấy ngươi không phải là người như vậy, tiểu an tử, vì cái gì? Nàng những mày, lại không phải sinh khí chỉ là nghi hoặc, đến tổt cùng vì cái gì cái này theo quân mặc ảnh nhiều năm như vậy người sẽ phản bội. Hoàng thượng đối đãi ngươi không hảo sao? Sư phó của ngươi đối đại ngươi không hảo sao? Vẫn là hoàng hậu nơi nào đối đại ngươi đặc biệt hảo đâu? Nương nương nơi nào lời này? Tiểu An Tử tươi cười thiên lành, lại càng như là ở tự dễ ước. nếu là nương nương cho rằng nô tài lừa ngài lại lừa hoàng thượng, nô tài nơi nào còn đáng giá ngài như vậy tán thưởng? Bởi vì ngươi không có sát khanh ngọc. Phượng Tiện dùng sức mà mím môi, đen nhánh tinh trong mắt xẹt qua một tia phức tạp thần sắc. Nếu ngươi thật là tội ác tày trời người, Ngày ấy liền sẽ trực tiếp giết khanh ngọc mà không phải lưu lại một mối họa Nếu là khanh ngọc đã chết, hoàng hậu sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng có người sẽ đi vạch trần nàng, cũng không đến mức bị hoàng thượng bắt được nàng phái đi phượng ương cung ám sát khanh ngọc người. Mà ta, cũng sẽ vinh viễn không được xoay người, đây mới là các ngươi làm những việc này mục đích, không phải sao. 987 chương 987 ngươi như vậy, cần gì phải đâu. Tiểu an tử sau này lui một bước nhỏ. Miễn cưỡng vô lực mà liên lụy một chút khoẻ miệng, nương nương, ngài đừng quên, khanh ngọc là cao thủ, nô tải không biết võ công. Võ công, phế đi chính là, chính như ngươi nhân chứng, bởi vì ta xác định lúc ấy ở thương ngọc các người là ngươi, cho nên ngày đó ở chỗ này, nhất định không phải ngươi. Nương nương, ngài hiểu lầm. tiểu an tử, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Phượng thiện ngữ khí bình tĩnh mà đánh gây hắn. Đến tuột cùng là hoàng thượng cùng sư phó của ngươi đối đại ngươi không tốt, vẫn là hoàng hậu đối đại ngươi đặc biệt hào đâu Ta biết ngươi không phải một cái ham quyền thế tiền tài ngươi, hướng chi hoàng hậu cung cấp không được ngươi quyền thế, cho nên vì cái gì muốn con hoàng thượng cùng sư phó của ngươi làm những việc này, sẽ không sợ bị thương bọn họ tâm sao. Nương nương! Tiểu an tử đột nhiên quỳ xuống xuống dưới. Có lẽ là hắn thật sự không có đã làm chuyện xấu, hắn trên người thật sự không có nhiễm quá huyết. Cho nên khanh ngọc đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đã làm hắn bị chịu tra tấn, hơn nữa hoàng quý phi bị hoàng thượng mặt lạnh tương đối mấy ngày nay, hắn càng là ấy náy đến mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác ngộng. Chính là hắn tổng không có khả năng đi phá hư hoàng hậu kế hoạch đi. Cho nên hắn đã nhiều ngày vẫn luôn nương dưỡng bệnh chi danh trốn ở chỗ này, không dám thấy bất luận kẻ nào. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hoàng quý phi hôm nay sẽ tìm đến hắn, còn sẽ nói với hắn những lời này. Chết cứ. Toán trách mới là hẳn là không phải sao. Vì cái gì muốn nói với hắn những lời này, thậm chí nói hắn là người tốt. Nếu là vì làm hắn càng thêm ấy náy thậm chí làm hắn thừa nhận chính mình sai rồi, như vậy nàng làm được. Nguyên bản buông tha khanh ngọc, hắn cũng đã đoan trước đến chính mình mệnh sẽ không dài quá. Chỉ cần khanh ngọc chỉ chứng hắn, hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn lúc ấy thậm chí làm tốt chịu chết chuẩn bị. Chỉ cần không kéo hoàng hậu xuống nước. Như thế nào đều có thể. Ai biết, khanh ngọc thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Nô tài đáng chết. Hán Dương thanh âm trịnh chọc nói, Ngày ấy sự tình xác thật là nô tài làm, Bất quá cũng chỉ là nô tài một người làm, Cùng hoàng hậu nương nương không quan hệ. Hám hại ngài, nô tài cảm thấy vạn phần xin lỗi, Nhưng là lúc ấy nô tài cũng là Bị ma quỷ ám ảnh. Không cầu nương nương tha thứ, Cho ngài mang đến những cái đó thương tổn, Nô tài nguyện lấy chết tạ tội. Bất quá ở chết phía trước, nương nương nếu là tin tưởng nô tài nói, nô tài sẽ đi trước mặt hoàng thượng vì ngài làm sáng tỏ này hết thảy. Dù sao hoàng thượng đã cùng hoàng quý phi hòa hảo, như vậy kêu một ngày háng hại, cũng coi như là thất bại đi. Một khi đã như vậy, hắn đi làm sáng tỏ, hẳn là cũng không có gì quan hệ sẽ không ảnh hưởng đến hoàng hậu đi. Hoàng hậu? Ngư Yên tiểu thư? Chung Quy vẫn là rơi vào cái lãnh cung bỏ sau kết cục, cũng không biết nàng hiện giờ như tới. Hay không sẽ hối hận đã từng đã làm những cái đó sự? Nếu là an an phận phận mà cái gì cũng không có làm, liền tính đương không thành hoàng hậu, cũng không đến mức biếm lãnh cung đi. Tiểu an tử, phượng thiền mày hung hăng nhíu một chút, hoàng hậu đến tuột cùng đã làm cái gì, đều đã bị biếm lãnh cung còn có thể làm hắn như thế trung tâm. Nguyên bản nàng cho rằng hoàng hậu lại dùng bất nhập lưu chiêu số uy hiếp hắn, chính là hiện tại xem ra, tiểu an tử càng như là cam tâm tình nguyện làm này đó. Hoàng hậu đã ở lanh cung bên trong, liền tính ngươi nói ra, đối nàng cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Có lẽ, còn có thể từ nhẹ xử lý. Ngươi như vậy, cần gì phải đâu. Tiểu An tử nhẹ dọc cười, đa tạ hoàng quý phi ý tốt, bất quá sự tình là nô tài một người làm. Không thể bởi vì hoàng hậu đã ở lanh cung, liền giống một chân bôi nhọ nàng. 988 chương 988 không có khả năng lại có như vậy sự. Phượng Thiền lại nhớ đến câu nói kia thời điểm, tiểu an tử đã bỏ tù. Lúc ấy chấm không tin ngươi, ngươi hận chấm đi. quân mặc ảnh nhìn nàng đối với ngoài cửa sổ cảnh tuyết suy nghĩ xuất thần bộ dáng, ánh mắt đau xót, vương quyển sách trên tay đi qua đi đem nàng ôm lấy. Thẳng đến nàng nhịu như mày, hắn sợ làm đau nàng, mới thoáng phóng nhẹ lực đạo. Phượng Thiền đuôi mắt nhẹ nâng, nhìn hắn chớp trước, trước mắt, ở hắn dần dần có vẻ co quáp cùng khẩn trương trong tâm mắt, xì một tiếng cười ra tới. Sờ sờ hắn mặt, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là tin nha. Tuy rằng hắn ngay từ đầu không tín nhiệm làm nàng rất khổ sở, chính là thay đổi nàng, như vậy đương trường bắt gian, sợ là trong lòng cũng sẽ rất đau rất khó chịu đi. Ngươi cũng chỉ là sinh khí đi. Nàng thở dài, nhàn nhạt cười, tươi cười lại mang theo một tia mơ hổ mê vong cùng gần như không thể phát hiện sắp ý, ngón tay câu họa hắn lưu sướng mặt mày, từ biết ngươi phái người đi phượng ương cung bảo hộ khanh ngọc bắt đầu. Ta liền biết ngươi là tin ta. Khuôn mặt ảnh, có phải hay không ta cùng Vân Lạc có liên lụy, là ngươi cảm thấy thực tức giận. Nếu đúng vậy lời nói, một ngày kêu biết bọn họ đã từng những cái đó quá vãng, hắn sẽ như thế nào? Đến lúc đó, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Nam nhân nhớ mày, ngươi tưởng nói chẳng bị ghen tuông hơn đến bị lạc hai mắt. Phượng Thiền buồn cười mà biểu môi, ngươi nhưng thật ra biết. Nói xong nàng lại đột nhiên thu tới cười. Trên mặt thần sắc là khó được nghiêm túc nghiêm túc, tinh lượng tinh trong mắt lué phức tạp thần sắc, nếu là về sau lại có như vậy sự, ngươi sẽ tin ta sao? Quân mặc ảnh lắt đầu, sâu kín tiếng nói mang theo một cổ không chút để ý ý vị, thiên lại cho người ta một loại chỉnh trọng chuyện lạ ý vị, không có khả năng lại có như vậy sự. Cho nên rốt cuộc là tin, vẫn là không tin. Phượng Thiền cảm thấy, hẳn là tin đi, rốt cuộc lúc này đây đều tin. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi một câu, quân mặc ảnh, ngươi sẽ như thế nào xử trí tiểu than tử? Quân mặc ảnh hư lạnh ẩn nút ở chấm bên người, phản bội chấm, hãm hại ngươi thương tổn ngươi, toàn bộ đều là tử tội, ngươi cảm thấy chấm hẳn là như thế nào xử trí hắn Phượng Thiền giữa mày hơi hơi một ngưng, trưng cầu hỏi, không thể buông tha sao? Nam nhân sắc mặt chấm xuống, hắc mặt liếc nàng liếc mắt một cái, phản phất có chút nghiến răng nghiến lợi tức giận. Hắn như vậy đối với ngươi, ngươi còn giúp hắn cầu tình? Không có. Phượng Thiền lập tức thay vẻ mặt ủy khuất biểu tình, chỉ là ta tổng cảm thấy tiểu an tử không giống như là người như vậy, hắn trước kia thật tốt, hơn nữa hắn cũng không có thật sự giết khanh ngọc. Ngươi nói Hoàng hậu rốt cuộc đối hắn làm cái gì, mới có thể làm hắn như vậy a quân mặc ảnh đối vấn đề này không chút nào quan tâm, hắn chỉ theo đuổi kết quả, nếu phản bội, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, kia đều là phản bội. Sử trí rất mới là việc cấp bách. Chính như ngươi lúc trước nói như vậy, đã làm sai chuyện nếu là thiệt tình ăn năn là được, như vậy bị thương tổn quá người chẳng lẽ liền bạch bạch bị thương sao. Loại này thời điểm, hắn không hề là đối với nàng thời điểm cái kia dịu dàng thám thiết nam nhân, mà là một cái lạnh nhạt vô tình đế vương, môi mỏng phúc một mặt lãnh hình cung, húng chi, hắn thương tổn chính là ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chấm sẽ cho phép. Hảo hảo hảo, ta nói bất quá ngươi, Phượng Thiền cười hì hì dừng miệng, không hề tiếp tục cái này đề tài, không nói không nói, sở hữu sự đều giao cho ngươi tới xử lý đi. Quân mặc ảnh lạnh lạnh mà nhốn mẩy, trên mặt rõ ràng viết, này còn kém không nhiều lắm. Ngươi này trong óc sau này liền cái gì cũng đừng nghĩ, giúp chồng dạy con, hiểu. 989 chương 989 chính là chung quy, nàng vẫn là trốn bất quá. Hán bưng nàng nhỏ gầy bàn tay mặt làm hai người tầm mắt tương đối. Nói tay hoặc nàng cầm nhưng vẫn suy nghĩ một vấn đề, dùng cái gì dưỡng lâu như vậy vật nhỏ này vẫn là như vậy gầy. Phượng Thiền Mỹ mắt hử một tiếng, không hiểu. Giúp chồng dạy con loại sự tình này sao có thể là ta làm. Tiêu chuẩn cổ đại nữ nhân. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Quân mặc ảnh buồn cười nói. Đương nhiên là ăn ngon uống tốt chơi hảo. Nói xong, trên đầu đã bị người chụp một chút. Liên nếu đi ở ngự hoa viên đột nhiên bị người giữ chặt thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Thái Hậu đem nàng tìm tới. Nàng cho rằng nàng cùng Thái Hậu chi gian đã rất rõ ràng thực hiểu không lại có bất luận cái gì liên lụy, nàng còn tưởng rằng Thái Hậu sẽ không như vậy quang minh chính đại mà đối nàng làm gì đó, chính là hiển nhiên là nàng quá ngây thơ rồi, Thái Hậu chính là như vậy đem nàng trói lại đây. Nô Tỳ tham kiến Thái Hậu Quỳ trên mặt đất, liên nếu thanh em nỗ lực banh kia phân vững vàng, lại vẫn là ngăn không được mang theo một tia run dậy. Rất dài một đoạn thời gian, nàng đều là quý như vậy, thái hậu hạp con ngươi tựa ở trong mắt, không làm nàng lên, cũng không cùng nàng nói chuyện. Liên nếu cảm thấy, hoặc là là vì trừng phạt nàng, hoặc là chính là tưởng cho nàng một cái ra hoài phủ đầu, nàng chỉ có thể chịu. Ai ra còn tưởng rằng, ngươi đời này sẽ không lại nguyện ý bước vào phượng minh cung, liên nếu. Thái hổ đống chốc mở mắt ra. Không còn nữa gì vãng như vậy tuổi trẻ con ngươi lại như cũ hàm chứa sắc bén cùng thấm nhuần, tầm mắt thẳng tóc mà dừng ở trên người nàng, có chút khiếp người. Liên nếu tưởng, nàng nguyên bản sắc thật là không ớn, nếu không có thái hậu hôm nay dùng như vậy phương thức đem nàng mời đến làng khách, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không chính mình vào. Chính là chung Quy, nàng vẫn là trốn bất quá Từ nhỏ đi theo thái hậu bên người, nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ thật thái hậu tuy rằng rất lợi hại. Nhưng là trong xương cốt cũng không hư, ít nhất đối đại bên người người vẫn là không tồi. Chính là sau lại liền thay đổi. kia một lần phản bội lúc sau, Thái Hậu lại như thế nào tra tấn nàng, không có người biết, nàng cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Có lẽ Hoàng thượng nhìn đến quá nàng mu bàn tay thượng che giấu không được miệng vết thương, chính là cụ thể bị thương như thế nào, sợ là chỉ có nàng chính mình biết. Đại đa số thương, đều là mắt thường sở nhìn không tới. Cho nên hiện tại, nàng quỳ gối phía dưới, có một loại mãnh liệt sợ hai cơ hồ muốn đem nàng cả người đều áp đảo. Thái hậu, nô tỷ này không phải tới sao? Nàng nghe được chính mình là như thế này trả lời, sở dĩ nói như vậy, chỉ là bởi vì nàng miệng giống như đã không chịu nàng đầu góc khống chế, liền chính mình là như thế nào mở miệng cũng không biết, ngài đã từng đối nô tỷ giáo dưỡng tri ân, nô tỷ cuộc đời này, suốt đời khó quên. Làm khó ngươi còn nhớ rõ ai ra đối với ngươi giáo dưỡng tri ân Thái hổ âm chắc chắc mà liên lụy một chút khỏe miệng, tươi cười tràn đầy trào phúng cùng châm trọng nếu không phải bởi vì cái này nha đầu chết tiệt kia phản bội, Phượng Thiển đã sớm đã chết, tuyệt đối sẽ không sống đến bây giờ. Như vậy nàng tịch nhi cũng sẽ không chết. Chỉ cần tưởng tượng đến tịch nhi chết gián tiếp cũng cùng này nha đầu chết tiệt kia có quan hệ, nàng liền hận không thể tính cả trước mắt này phúc túi ra cùng nhau bái xuống dưới. Liên nếu, ngươi đã từng đối ai ra phản bội, ai ra hiện giờ cũng không nghĩ so đo, rốt cuộc sự tình đã qua đi. Nàng không mặn không nhạt mà sốc một chút mì mắt, cầm lấy trên bàn trà suyết một ngụm, thông thả ung dung địa đạo. Nếu là hiện tại ai ra có việc muốn cho ngươi đi làm, ngươi là sẽ tận tâm tận lực đâu, vẫn là tiếp tục cấp ai ra giả thần giả quỷ bằng mặt không bằng lòng đâu. Liên nếu sắc mặt đột nhiên một bạch. 990 chương 990 không thể cự tuyệt. nếu là có thể Nàng đời này cũng không dám lại vi phạm Thái Hậu mệnh lệnh, chỉ là Thái Hậu hiện giờ còn có thể có chuyện gì muốn nàng làm. Nói đến nói đi, vẫn là muốn hại Hoàng Quý Phi đi. Liên nếu cười khổ, làng khó Thái Hậu trước mặt ngoại nhân đều phải biểu hiện ra một bộ đã tiếp thu Hoàng Quý Phi bộ ráng, sau lưng âm ú lại trước nay không có đỉnh chỉ quá. Thái Hậu, ngài quyền cao chức trọng, thuộc hạ có nhiều như vậy người thế ngài làm việc, vì cái gì nhất định phải nô tì đâu. Liên nếu nhấp môi. Lập lòe trong ánh mắt hốn loạn một kêu hoảng sợ run rẩy nô tỉ thế đơn lực mỏng, đối với Thái Hậu nhiệm vụ, thật là hữu tâm vô lực. Cầu nô tài, Thái Hậu phải dùng ngươi là để mắt ngươi, đừng cho mặt lại không cần. Nôn khê lạnh lùng mà giận mắng một tiếng. Liên nêu sắc mặt chẳng nhận. Ai? Thái Hậu một ánh mắt đảo qua đi, ngăn trở nôn khê kế tiếp nói, tiện đà mới lại đối liên nêu nói, nha đầu, có thể hay không hoàn thành, không phải ngươi định đoạt mà là ai ra. Nếu ai ra làm ngươi làm, kia tự nhiên chính là tin tưởng ngươi có thể. Nếu là chuyện này ngươi thề ai ra làm xong, như vậy quá vang những cái đó phản bội cùng tinh kế, liền xóa bỏ toàn bộ, ai ra tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi nhắc tới, ngươi cũng không cần lại chịu cái gì lương tâm khiến trách. Một bên nói, một bên mỉm cười đùa bỡn chính mình đôi chỉ thượng vàng nóng hộ giác. Liên nếu khiếp sợ mà nhìn nàng. Tuy rằng Thái Hổ trong miệng nói chính là xóa bỏ toàn bộ, chính là liên nếu vẫn là từ nàng chỉ nói một nửa nói bên trong ý thức được nàng nửa câu sau, nếu là chuyện này không có hoàn thành, kia một lần phản bội liền vẫn là chân thật tồn tại, Thái Hổ vẫn là sẽ làm chính mình trả giá đại giới, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Thái Hổ liên nếu gắt gao cán môi, vì cái gì không chịu buông tha nàng, đều đã thời gian dài như vậy, vì cái gì còn không chịu buông tha nàng. Càng tội gì? Lúc trước trừng phạt cùng cha tấn còn chưa đủ sao. Vừa nhớ tới những cái đó, liên nếu tâm đều đang run dậy. Nàng nhịn không được tưởng, nếu là nàng đem Thái Hậu hôm nay những lời này nói cho Hoàng thượng, có phải hay không liền không cần lại chịu đủ tàn phá? Có phải hay không liền có thể tránh thoát một kiếp? Thái Hậu, ngài muốn nô tỷ làm cái gì? Ai ra biết liên nếu ngươi là cái người thông minh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Ngươi nếu là tưởng đem ai ra tìm ngươi tới ôn chuyện sự tình nói cho hoàng thượng, không có bằng chứng, ngươi cảm thấy hoàng thượng là sẽ tin tưởng ngươi, vẫn là sẽ tin tưởng ai ra cái này mẫu hầu. Thái hậu hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói thật, liền nàng chính mình cũng không quá xác định hoàng thượng sẽ tin ai, rốt cuộc hoàng thượng hiện tại đối nàng tín nhiệm, kia thật là nguy ngập nguy cơ, thiếu đến đáng thương. Bất quá này đó, liên nếu cũng không biết. Nàng nếu muốn biện pháp lửa lửa liên nếu, vẫn là dư giả. Cho nên liên nếu không cần uổng phí tâm cơ đi làm những cái đó không có ý nghĩa sự. Đến lúc đó, chỉ biết cho chính mình đưa tới lớn hơn nữa mối họa, hà tất đâu. Nàng sâu kín mà thở dài, khinh phiêu phiêu âm tiết lại làm liên nếu đột nhiên chấn động. Yên tâm đi, ai ra muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Rốt cuộc ngươi cũng từng cùng quá ai ra thời gian dài như vậy, những cái đó muốn lấy nhân tính mệnh đao phủ sự tình, ai ra là sẽ không cho ngươi đi làm. Như thế nào a Nàng nhìn như giò hỏi trong giọng nói, lại la nồng đậm khẳng định ngữ khí, tràn đầy đều là uy hiếp, làm liên nếu muốn cự tuyệt cũng không được. Đặc biệt bên cạnh còn đứng nôn khê như vậy cái nhìn như vô hại, kỳ thật lại tùy thời chuẩn bị xuất động ác nô. Nô tỷ minh bạch. Liên nếu rũ đầu banh thẳng thanh tuyến nói, Thái hậu mệnh lệnh, chỉ cần nô tỷ còn tại đây trong cung, tự nhiên không thể cự tuyệt. 991 chương 991 nàng đây là... Cố ý tìm hắn. Thái hậu nghe được vừa lòng đáp án, rốt cuộc đêm liên nếu đưa ra Phượng Minh Cung đi, cũng không sợ người khác nhìn đến, dù sao tại đây trong Hoàng Cung, cũng không phải mọi chuyện có thể giấu đến quá Hoàng Thượng. Chỉ cần có thời gian kém, Hoàng Thượng cũng sẽ không lập tức đem sự tình hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Liên nêu thất hồn lạc phách mà đi ra Phượng Minh Cung, rời non lấp biển cảm giác vô lực chiều nàng nảy lên tới. Tuy rằng Thái Hậu còn không có cùng nàng nói đến tuột cùng muốn làm cái gì sự, nhưng là nhất định cùng Hoàng Quý Phi thoát không được căn hệ. Đến lúc đó Hoàng Quý Phi ra ngoài ý muốn, Hoàng Thượng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Chính là nàng luôn là ôm một kia may mắn, có lẽ Hoàng Quý Phi còn sống, Hoàng Thượng liền sẽ phóng nàng một con đường sống đâu. Rốt cuộc Thái Hậu nói, sẽ không muốn Hoàng Quý Phi mệnh. Nàng cũng không phải không nghĩ tới muốn nói cho Hoàng Thượng, chỉ là chính như Thái Hậu theo như lời. Nàng chỉ là một cái nô tỳ Hoàng thượng dựa vào cái gì liền tin tưởng nàng mà không phải cho rằng nàng ở vì đã từng sự tình trả thù chửi bới Thái Hậu. Chỉ cần nàng còn ở trong Hoàng cung một ngày, liền ở Thái Hậu dưới mí mắt trốn không thoát Thái Hậu lòng bàn tay. Như vậy cha tấn, nàng đợi này đều không nghĩ lại thừa nhận lần thứ hai. Hoàng thượng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc che chở nàng, đến lúc đó Thái Hậu muốn đối phó nàng, kia còn không phải dễ như chở bàn tay sự. Nàng rất sợ. Đông rừng, nơi xa một đạo cao dài bóng người hấp dẫn nàng chú ý, liên nếu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đây là nàng duy nhất hy vọng. Tiểu bước đi mau chiều cái kia phương hướng qua đi, thở hồng hộp mà ngừng ở trước mặt hắn, cố thuyên nhìn trước mặt nữ tử này, những mày, mặt mày gian hiện lên một kia gần như không thể phát hiện kinh ngạc. Nàng đây là. Cố ý tìm hắn. Thon dài chân tuy rằng ngừng ở tại chỗ không có lại về phía trước, chính là cũng không có muốn mở miệng ý tứ. Liên nếu có chút xấu hổ, liêu liêu bên tai buông xuống đầu tóc, cố đại nhân, gần nhất có khỏe không? Cố thuyên giữa mày vì thế khóa đến càng khẩn một ít. Ta thực hảo. Xuất phát từ lễ phép, hắn mới lại hỏi một câu, liên nếu cô nương gần nhất hảo sao? Nữ tử thần sắc khẩn trương hơi hơi bung lòng hơi rũ mắt phượng trùng đột nhiên hiện lên một mạt lượng sắc, liên nếu cười nói, cảm ơn cô đại nhân quan tâm, ta cũng thực hảo. Hai người chi gian lại lặng im xuống dưới, xấu hổ bầu không khí dần dần tỏa khắp. Liên nếu vài lần muốn mở miệng, chính là nhìn đối phương đạm mạc vô lan thần sắc, tới rồi bên miệng nói lại có chút ngẹn lại, muốn nói lại thôi. Liên như vậy qua ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, gió lạnh thổi quét ở trên người, lạnh run hàn ý xuyên thấu qua rắn chắc miên chất vật liệu may mặc chui vào làn da bên trong, liên nếu mấy không thể thấy mà rụt rụt thân mình. Cố thuyên ngưng ngưng mắt quang. Liên nếu cô nương, nếu là không có gì sự nói, ta liền trước cáo tử. Hắn là từ ngự thư phòng ra tới, tuy rằng không vội mà trở về, cũng không cần phải đứng ở chỗ này thổi gió lạnh đi. Liên tính hắn là nam nhân không cảm giác được lãnh, nhưng nữ nhân này chẳng lẽ cũng không cảm thấy lạnh không? Ông nghĩ như thế pháp, hắn nói như vậy một câu lúc sau, cao dài thân ảnh liền ở liên nếu trước mặt chậm dãi truyền qua. Liên nếu không biết có phải hay không chính mình nào giác Chỉ là hắn xoay người động tác giống như là bị cố tình thả chậm giống nhau, một chút một chút mà ở nàng đáy mắt chậm rãi chiếu phim. Tại đây mạng thế giới tuyết trắng bên trong, hắn một thân mặc lam sắc quan phục, dung nhan như cũ anh Tuấn như trước, ngay cả sườn mặt đường cong cũng là vừa nghị căng chặt xoay khí, chỉ là cuối cùng bóng dáng lại lộ ra một cổ xa cách vô tình. Ở hắn đi rồi ba bước lúc sau, liên nếu mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, cố thuyên. Nàng đột nhiên kêu một tiếng ngăn lại hắn tiếp tục đi phía trước đi động tác, 992 chương 992 cơ hội không phải vẫn luôn có. Cố thuyên hơi hơi sừng sốt, dừng lại bước chân lại không cũng tạm thời không có chuyển qua tới, tựa hồ là đang chờ nàng bên dưới. Chính là hắn trước sau chưa từng xoay người động tác dừng ở liên nếu trong mắt, đó chính là không kiên nhẫn. Thật sâu mà hít vào một hơi, lại thở phào, bởi vì là đưa lưng về phía hắn. Cho nên nàng hiện tại khẩn trương động tác đều không có bị hắn nhìn đến đến nàng đi đến trước mặt hắn về sau đã khôi phục dị vãng Chấn Định bình tĩnh mặt vô biểu tình lại ôn nhu như nước thanh lánh khuôn mặt nhỏ cố thuyên cảm thấy nhiều như vậy hình dung từ dùng ở trên người nàng đều thực thích hợp, nếu nhất định phải tổng kết khái quát, đó chính là một cái lãnh tự dù sao đối với hắn thời điểm nàng luôn lại như vậy không có biểu tình. Mặc dù khi thì sẽ lộ ra, Kia cũng chỉ là không đành lòng cùng chua sót, còn có. Bất đắc di cùng ngày nấy, đã từng cự tuyệt hắn thời điểm. Như thế nào? Thấy nàng che ở chính mình trước mặt rồi lại chết sống không chịu nói chuyện, cố thuyên rốt cuộc mở miệng đánh vỡ này phân trầm mặc. Cái kia? Người gần nhất, tìm được tân. Người gần nhất có hay không coi trọng cái nào cô nương? Gặp lên lại ra vẻ thoải mái mà hỏi xong như vậy một câu lúc sau, liên nếu chỉ nghĩ cho chính mình một cái tát. Hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưới. Nàng vội vàng lại tiếp một câu, nếu là không đúng sự thật, kỳ thật ta. Ơn, có. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị cố thuyên mặt vô biểu tình mà đánh gãy. Trần Thượng Thư ra thiên kim, còn có Lý Thị Lang ra thiên kim. Gần nhất hai vị này hai người đều cố ý đem nữ nhi đính hôn cho ta, ta cảm thấy. Các nàng đều không tồi. Liên nếu một xá, tú khí lông mày chậm rãi ninh lên, nhanh như vậy sao? Hơn nữa vẫn là hai cái. Một người có hai trái tim sao, hắn khi nào biến thành người như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng tưởng cùng những cái đó đại quan quý nhân dường như bỏ thêm vào phủ đệ, muốn toàn bộ hậu viện. Liên nêu cắn cắn môi, vậy ngươi hiện tại thích các nàng sao? Nàng có chút ủy khuất cũng có chút khổ sở, chẳng lẽ hắn lúc trước nói thích cũng bất quá là ba hoa trích tròe sao? Như vậy đoạn thời gian cũng đã đem nàng vùng xuống. Không những như thế còn cùng mặt khác nữ tử bản chuyện cưới hỏi sao. Tuy rằng lúc trước là nàng cự tuyệt hắn, nhưng hiện tại nàng như thế nào vẫn là như vậy không dễ chịu đâu. Liên nếu cảm thấy, nguyên lai chính mình cũng bất quá như thế, chính là một cái hư nữ nhân. Có được thời điểm không quý trọng, mất đi về sau lại tưởng văn hồi. Nhìn nàng khó được lộ ra cùng loại ảo nào tiểu nữ nhân tư thái, cố thuyên hiếp híp mắt, khỏe miệng khơi vào một tia khinh bạc ý cười. Thích lại như thế nào? Không thích lại như thế nào? Không chút để ý mà hỏi lại như vậy một câu, cố thuyên mắt đen hơi liễm, sở hữu cảm xúc đều bị hắn tàng thật sự thâm thực hảo, cho đến ngày nay, ngươi sẽ không muốn nói cho ta, ngươi đã nghĩ thông suốt tính toán cùng ta ra cung đi. Bị ngươi ta nói chung tâm sự, liên nếu tuy rằng có chút xấu hổ buồn bực, lại cũng không đến mức cảm thấy năng kham. Năm chặt xuống tay tầm vừa định yếu điểm đầu, cố thuyên khỏe miệng ý cười lại đột nhiên chuyển lãnh. Bộ tính toán ở Long Âm Cung chờ Hoàng Thượng trở về, chính là hiện tại lại đem Hoàng Quý Phi cũng cùng nhau đợi qua đi, ý thức được chính mình đã không có cơ hội, cho nên mới nghĩ tới ta sao. Ngươi đem ta đương cái gì, liên nếu, ân ác ý mà chào phung cười. Cơ hội không phải vẫn luôn có, lúc trước ta hỏi ngươi thời điểm ngươi liền cự tuyệt, còn nhớ rõ sao. Liên nếu đồng tử trợt co rụt lại, sắc mặt trắng bạch, Chính là quán có bình tĩnh tự giữ không cho phép nàng ở ngay lúc này lộ ra một chút ít lui bức cùng yếu đuối. Cố đại nhân, ngươi không khỏi suy nghĩ nhiều quá. Người ta hai người hôm nay bất quá xảo nộ, ta cũng bất quá là quan tâm một chút cố đại nhân gần đây sinh hoạt. Bất quá cố đại nhân lời này, nhưng thật ra theo ta thấy ra chính mình tự mình đa tỉnh. 993 chương 993 này tuyệt đối là thiên đại hiểu lầm. Lời tuy như thế. Nàng lẽ sáng đáy mắt chỗ sâu trong lại hàm chứa mánh liệt sóng lớn, nếu cố đại nhân chưa bao giờ lấy ta trở thành bằng hữu về sau liên nếu cũng sẽ không lại tự dứt lấy nụ. Như cố đại nhân đã từng theo như lời như vậy, sau này lại tương nộ, đó là người lạ. Nói xong, ung dung thong rong mà xoay người, yêu yêu nhã nhã mà nhạt bước. Cố thuyên tức khắc giận sôi máu, nơi nào nàng tự mình đa tình. Rõ ràng lại là hắn tự mình đa tình. Hắn còn tưởng rằng, Thở hồng hộp mà tại chỗ đứng yên thật lâu, nhìn nàng một chút một chút mà ở trong tầm mắt càng ngày càng xa, cố thuyên thầm mắng một tiếng, đáng chết nữ nhân. Thật đúng là ăn no không có chuyện gì chạy tới lấy hắn treo đùa. Thật là làm tốt lắm. Liên nếu mới đầu đi được còn rất chậm thực kiêu ngạo, sống lưng định đến thẳng tắp, chính là càng tới gần lòng ngâm cung, hoặc là nói ly cố thuyên càng xa thời điểm, nàng liền đi được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hốt hoảng. Cuối cùng một tia hy vọng tan biến. Chẳng lẽ nàng thật sự phải đối Hoàng Quý Phi xuống tay sao? Nàng không xác định chính mình có phải hay không có thể hạ thủ được, cũng không xác định chính mình có phải hay không muốn xuống tay, nàng. a tưởng quá mức nhập thần, thế cho nên pha trà thời điểm còn thất thần đi thất thủ đánh nghiêng ấm trà, nàng đác thủ trên lưng một cái bọt nước bông dưng lên. Liên nếu cô cô, ngài thế nào? Bạch lộ cũng bị này một tiếng hoàng sợ. Bạch Xương vội vàng đem kia đầy đất hốn độn thu thập. Không có việc gì. Nàng định định tâm thần, lắc đầu nói, các ngươi một lần nữa phao một hồ trà cấp hoàng quý phi đưa đi đi. Bạch Lộ nhìn nàng bóng dáng, hỏi Bạch Xương một câu, ngươi nói liên nếu cô cô đây là làm sao vậy? Tới Long Ngâm cung lâu như vậy, cũng không gặp nàng phạm quá loại này sai lầm A